diệp nhân nhân này nhìn như quan tâm lời nói lại mỗi một câu đều chắt ở diệp nhu nhu nhất đau địa phương rồi lại làm nàng vô pháp phản bác bởi vì diệp nhu nhu ngày thường ở trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài bộ dáng chính là một bộ nhu nhu nhược nhược thiện giải nhân ý thời khắc yêu cầu người bảo hộ bộ dáng mà đối mặt diệp nhân nhân thái độ đột nhiên chuyển biến diệp nhu nhu trong lòng tuy rằng đã nhấc lên sóng to gió lớn nhưng là trên mặt như cũ là bất động thanh sắc nàng tránh thoát diệp nhân nhân trói buộc ánh mắt dừng ở một bên bạch hình vũ trên người Tuy rằng cánh tay thượng truyền đến từng trận đau nhức, nhưng là trên mặt Như Cũ treo đoàn trang mỉm cười, nói vậy vị này chính là muội muội ân nhân cứu mạng đi, thật đúng là ít nhiều vị cô nương này cứu ta muội muội. Bạch Hinh Vũ đối Diệp Nhu Nhu vươn tới tay làm như không thấy, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói đến, không khách khí. Vừa mới Diệp Nhân Nhân tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng là thính lực viễn siêu thường nhân Bạch Hinh Vũ lại là nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm. Một người bình thường đã chịu như vậy thương tổn trên mặt Như Cũ là mặt không đổi sắc. Chỉ là điểm này liền đủ để nhìn ra người này lòng dạ sâu, nếu không phải lúc trước Diệp nhân nhân trùng hợp gặp được nàng, Diệp nu nhu kế hoạch có thể nói là thiên ý, ý vô phùng. Bạch Hinh vũ ở Diệp bá dẫn dắt dưới đi tới chuyên môn vì nàng chuẩn bị phòng. Xin lỗi, Bạch tiểu thư chúng ta thương linh giới đã thời gian rất lâu không có người ngoài tiến đến, nơi này khuyết thiếu cái gì ngài cứ việc đề, rốt cuộc ngài chính là chúng ta toàn bộ thương linh giới ân nhân. Diệp bá vừa ly khai không lâu, khâu thiếu phạm sau lưng liền đi đến, nói đến. Bạch đạo Hữu còn nhớ rõ chúng ta chi ra nước định. Khâu thiếu phàm nói chính là thông linh hoa sự tình. Bạch hình vũ gật gật đầu, sau đó lấy ra một đóa chỉ có ngón cái lớn nhỏ thông linh hoa. Nhìn thấy này thông linh hoa lúc sau Khâu thiếu phàm lại không có duỗi tay đi tiếp, liền ở ngay lúc này một cái gầy yếu tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt từ hắn phía sau đi ra, ở nhìn đến Bạch hình vũ trong tay thông linh hoa lúc sau, nguyên bản ảm đạm ánh mắt nháy mắt sáng lên. Kaka, thật là thông linh hoa, thật là thông linh hoa, thật tốt quá. tuế thuế về sau liền không phải phế vật sẽ không cấp phụ thân cùng mẫu thân mất mặt nhìn đến chính mình mội mội khai tâm bộ dáng khâu thiếu phẳng cũng là phát ra từ nội tâm khai tâm vội vàng đem ăn xong thông linh hoa lúc sau yêu cầu chú ý sự tình nói một lần tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là bởi vì hàng năm ốm đau tra tấn tâm trí viễn siêu bạn cùng lứa tuổi biết đây là một lần có thể thay đổi vận mệnh cơ hội cho nên nghe phá lệ dụng tâm làm tốt sở hữu chuẩn bị lúc sau bạch linh vũ đem thông linh hoa đưa cho tiểu cô nương Tuế tuế tiếp nhận thông linh hoa lúc sau một ngụm ăn xong, đóa hoa vào miệng là tan, nàng cảm giác được một cổ dòng nước gấm chảy qua thân thể của mình ấm áp phi thường thoải mái. Chỉ là như vậy cảm giác không có liên tục bao lâu thời gian, một trận đau nhức đánh nút lại, giống như dịch cốt đau đớn làm tiểu cô nương ngũ quan trở nên dữ thợn, hận đến hiện tại liền một đầu đâm chết, nhưng là nàng còn nhớ rõ ca ca cùng nàng nói qua nói, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, tuyệt đối không thể đủ ngất xỉu đi. Thông linh hoa dược tính mãnh liệt. Nguyên bản là phải dùng mặt khác vài loại linh dược trung hòa dự tính, luyện chế thành đan dược giảm bớt dùng giả thống khổ. Nhưng là thương linh giới sở hữu luyện đan sư đều là diệp gia người, khâu thiếu phàm nếu chủ động đi tìm những người đó trợ giúp, luyện chế ra tới thông linh đan lại sẽ bị lấy các loại lý do phải đi. Thời gian một phút một giây quá khứ, tiểu cô nương thân thể mặt ngoài ngưng kết ra một tầng thật dày có bẩn, tản ra từng trận tanh tửi, này đó đều là tắc nghẽn ở nàng trong cơ thể tắc chết, cũng là nàng không thể đủ tu luyện đầu sỏ gây tội. Bạch Hinh Vũ liên tục sử dụng vài lần thanh khiết thuật tới thanh khiết này đó cáo bẩn, chỉ là không bao lâu này đó cáo bẩn liền lại sẽ hiện ra tới. Lại qua một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hinh Vũ lại một lần sử dụng thanh khiết thuật, lúc này đây không có tái xuất hiện cáo bẩn, tiểu cô nương chậm rãi mở to mắt, nháy mắt cảm giác được thân thể của mình nhẹ nhàng không ít, trong không khí linh khí phía sau tiếp trước hướng tới thân thể của mình bên trong toàn, đây là từ trước chưa từng có quá cảm giác. Kaka, ca, ta có thể cảm nhận được linh khí. Thức tỉnh lúc sau tiểu cô nương vội vàng cùng Kaka chia sẻ tin tức tốt này. Khâu thiếu phàm ôm lấy chính mình muội muội, đối với Bạch Hinh Vũ chân thành nói lời cảm tạ. Lần này đa tạ Bạch đạo hữu. Khâu thiếu phàm mang theo chính mình muội muội rời khỏi sau. Ngày hôm sau, Khâu gia phế vật nhị tiểu thư có thể tu luyện sự tình nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Linh giới. Diệp nhu nhu tìm được Diệp Nhân Nhân trong thanh âm mang theo lên ăn chất vấn đến. Nhân Nhân, lần này ngươi cùng thiếu phàm Kaka tìm được rồi thông linh hoa đúng hay không? Chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta khi còn nhỏ ước định sao? Diệp Nhân Nhân nhìn than thở khóc lóc Diệp Nhu Nhu, trong lòng không hề gọn sóng, thậm chí còn ở trong lòng phỉ nhổ chính mình, vì cái gì không có sớm một chút thấy rõ ràng người này gương mặt thật Đối mặt Diệp Nhu Nhu chất vấn, Diệp Nhân Nhân nói đến, ta tự nhiên là không có quên cùng tỷ tỷ ước định, nhưng là kia thông linh hoa là bạch đạo hữu tìm được, nàng đều không phải là ta thương linh giới người, càng là ta cùng biểu ca ân nhân cứu mạng, chúng ta như thế nào có thể đi muốn nàng đồ đâu Một khi đã như vậy, tia nàng vì sao phải ôm lấy khâu thuế tuyế, chẳng lẽ không phải bởi vì việc này các ngươi cùng nhau phát hiện sao. Ngay sau đó Diệp Nhu Nhu trên mặt lại lần nữa treo lên nhìn thấy mà thương biểu tình, nói đến, muội muội, lần này ngươi trở về đối ta thái độ thay đổi thật nhiều, có phải hay không có người ở ngươi bên thai nói gì đó, làm ngươi đối ta sinh ra hiểu lầm. Diệp Nhân Nhân thấy Diệp Nhu Nhu cái dạng này, vây vây tay nói, tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta là ở vì vân làm quả sự tình phát sâu. Tỷ tỷ ngươi thực sự người thường tự nhiên không rõ ràng lắm này đó. Thấu chương xong, Chương 877 tìm lối tắt. Chương 877 tìm lối tắt. Diệp nhân nhân thấy Diệp nu nhu cái dạng này, vây vây tay nói, Tỷ tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, ta là ở vì vân làm quả sự tình phát sâu. Tỷ tỷ ngươi thực sự người thường tự nhiên không rõ ràng lắm này đó. Nghe được lời này, Diệp nu nhu trong lòng hận không được, nàng nhất nghe không được liền sẽ người thường này ba chữ. Dựa vào cái gì nàng rõ ràng có linh can lại không thể đủ tu luyện, trong nhà nhiều như vậy tỉ muội, rõ ràng nàng thiên phú là tốt nhất, lại bởi vì kinh mạch tắc nghẽn không thể không làm một người bình thường. Chờ đến trăm năm sau, bọn muội muội như cũ tuổi trẻ, mà nàng sinh mệnh cũng đã đi tới cuối, nàng không cam lòng. Trên mặt lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, nói đến, muội muội nói rất đúng, bất quá tỉ tỉ thực mau là có thể đủ vì ngươi chia sẻ, ta đây liền đi tìm Bạch tiểu thư, so sánh với nàng sẽ không cự tuyệt ta thỉnh cầu. diệp nhân nhân nhìn diệp nhu nhu rời đi bóng dáng trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh tuy rằng chỉ có cả đêm thời gian nhưng là nàng đã đem diệp nhu nhu hành động cha rõ ràng đồng thời cũng biết phụ thân chúng độc chân tướng này căn bản là không phải cái gì không cẩn thận mà là chủ mưu đã lâu bất quá chỉ sợ diệp nhu nhu như thế nào cũng không nghĩ tới diệp ra trừ bỏ mặt ngoài thế lực ở ngoài ngầm còn có một con số lượng khổng lồ ám vệ này đó ám vệ đều là chết hầu hơn nữa chỉ nghe lệnh với dòng chính mà càng là hiểu biết chuyện này Diệp nhân nhân trong lòng liền càng là khiếp sợ. Ở phụ thân chúng độc phía trước, Diệp Nhu Nhu hoàn toàn chính là một cái hảo nữ nhi, hảo tỷ tỷ hình tượng, trừ bỏ hết thể bé nhỏ không đáng kể động tác nhỏ ở ngoài, căn bản một chút sơ hở đều không có, hoặc là nói đây là nàng mục đích. Trên thế giới này, nhất có thể thủ tín với người chính là chân thành, mấy năm nay tới nay, Diệp Nhu Nhu vẫn luôn ở nỗ lực sắm vai như vậy một người. Mà tới rồi gần nhất một năm, từ phụ thân chúng độc lúc sau, Diệp Nhu Nhu giã tâm rốt cuộc trục bại lộ ra tới, Nếu không phải nàng không có tu vi Là cái không thể đủ tu luyện phế vật Nói không chừng toàn bộ diệp ra đã sớm đã rơi xuống tay nàng Lúc này một đạo màu đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện Ở thư phòng bên trong quy một gối xuống đất Ngự khí cung kính nói đến Hồi đại tiểu thư Chúng ta tìm là được nhu tiểu thư phòng Cũng không có tìm được giải dược Này đó ám vệ có đặc thù truyền thừa hệ thống Hơn nữa bọn họ chỉ trung thành với diệp ra dòng chính Giống như là chỉ trung thành với hoàng đế giống nhau Cho nên vô luận Diệp Nhân Nhân ở trong nhà đứng hàng đệ mấy, làm duy nhất đích nữ, nàng đều là đại tiểu thư. Nghe được ám vệ nói lúc sau, Diệp Nhân Nhân cho mày, ám vệ năng lực không có ai so nàng càng thêm rõ ràng, chính là hiện tại ngay cả ám vệ đều tìm không thấy, Diệp Nhu Nhu rốt cuộc đem giải dược dấu ở địa phương nào. Đại tiểu thư, hiện tại chỉ có một địa phương là không có đi tìm. Ám vệ trầm giọng nói, địa phương nào. Ám vệ ngừng đầu, cùng Diệp Nhân Nhân tầm mắt đối diện, sau đó nói đến. Nhu tiểu thư trên người. Nghe được lời này, Diệp nhân nhân chỉ cảm thấy hoang đường, nàng một cái không thể đủ tu luyện phế vật, ngươi nói nàng có thể giấu ở trên người nơi nào. Đại tiểu thư ngài chớ quên, Nhu tiểu thư tuy rằng vô pháp tu luyện, nhưng là nàng lại là có linh căn. hơn nữa phía trước gia chủ liền nói quá, Nhu tiểu thư tuy rằng kinh mạch tắc nghẽn, lại không tính nghiêm trọng, căn cứ thuộc hạ điều tra, những năm gần đây, tuy rằng không có thông linh hoa, nhưng là Nhu tiểu thư vẫn luôn ở có thể mở rộng kinh mạch phương pháp, nói không chừng. Ám Vệ nói không có nói xong, nhưng là Diệp Nhân Nhân cũng hiểu được này trong đó ý tứ, Diệp Nhu Nhu thấy trước sau không có thông linh hoa tin tức cho nên tính toán tìm lối tắt, hơn nữa rất có khả năng còn bị nàng cấp thành công. Diệp Nhân Nhân tay hung hăng chụp ở trên bàn, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý. Mà bên kia, Diệp Nhu Nhu đi tới Bạch Hình Vũ chỗ ở, bản chất Diệp Nhu Nhu cùng Diệp Nhân Nhân tư tưởng là giống nhau, đều đem thương linh giới trở thành Diệp gia tư hữu vật, sau đó các nàng đem Diệp gia trở thành chính mình sở hữu Ở Diệp Nhu Nhu xem ra, tuy rằng Bạch Hinh Vũ không phải Diệp gia người, nhưng là nàng hiện tại thân ở Diệp gia, an trụ tất cả đều là Diệp gia, dưới loại tình huống này, ra điểm dừng chân phí dụng nên không quá phận đi. Tuy rằng là như thế này nghĩ, nhưng là đương Diệp Nhu Nhu nhìn đến Bạch Hinh Vũ thời điểm, nguyên bản tưởng tốt lời nói thuật lại là một câu đều không có nói ra. Lúc này trong viện đang bị một cái thật lớn thân ảnh chiếm cứ tràn đầy, đây là phía trước nàng ở Tuyệt Linh Chi quốc săn giết linh thú. Phiêu Miểu nói này chỉ linh thú rất kỳ quái. Gen huyết dây nho đối mặt khác linh thú đều biểu hiện ra nồng hậu hứng thú, lại duy độc đối này chỉ linh thú thi thể xem đều không xem một cái, thậm chí còn biểu hiện phi thường ghét bỏ. Cho nên bạch hình vũ tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút này chỉ linh thú rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là lại sợ làm dơ không gian, đơn giản liền đem toàn bộ linh thú đều dọn ra tới. Nay chỉ linh thú là bị nàng cấp một kích mất mạng, miệng vết thương ở cổ chỗ, một đao hoa khai mạch máu, đại lượng máu phun tung tóe mà ra, cuối cùng mất máu mà chết. Nay chỉ linh thú là bạch hình vũ từ lạp không có gặp qua, nghĩ đến hẳn là nơi này đặc có chủ loại, trường lục đầu, cùng với sắc bén móng ướt, trong miệng mặt lại không có hàm răng, phía sau đuôi lại giống con thỏ một chút thoạt nhìn chỉ có một chút điểm, nhưng là thân mở ra xem vẫn là rất dài. Cho nên Diệp Nhu Nhu ở tiến vào thời điểm nhìn đến chính là như vậy máu chảy đầm địa trường hợp. làm một người bình thường, Diệp Nhu Nhu vì duy trì chính mình Nhu nhược nhân thiết thậm chí liền môn đều rất ít ra. mà những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ càng là không tới phiên cho nên chợt nhìn đến như thế huyết tinh trường hợp không khỏi bị dọa sắc mặt tái nhợt nàng nhìn đang ở thuần thục phân cách linh thú thân thể bạch hinh vũ trong lòng đã khinh thường đối phương thô lỗ đồng thời cũng phi thường hâm mộ phân lực lượng trong lòng nghĩ chờ nàng có thể tu luyện nhất định phải làm những người này nhìn xem cái gì là chân chính thiên tài bạch hinh vũ ở diệp nhu nhu tiến vào thời điểm cũng đã chú ý tới nhưng là nàng lại không có chủ động mở miệng mà là chuyên tâm xử lý trong tay nguyên liệu nấu ăn Không sai, chính là nguyên liệu nấu ăn, này chỉ không biết danh linh thú tuy rằng rèn huyết dây nho đối nó không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng là bạch hình vũ lại phát hiện này chỉ linh thú thịt chất ngoài ý muốn hảo, rõ ràng là linh thú, thịt chất lại so với sinh hoạt ở trong biển hải thú còn muốn non mịn nhiều nước. Từ được đến phụ thân tay nghề lúc sau, bạch hình vũ hiện tại đối sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều sinh ra hứng thú thật lớn. Đến nỗi Diệp đu nhu, nếu nàng muốn nhìn, vậy làm nàng xem cái đủ hảo. Diệp Nhu Nhu ở một bên chờ Bạch Hinh Vũ chủ động cùng chính mình đáp lời, nhưng là đợi hồi lâu, đối phương giống như là nhìn không tới nàng giống nhau đem nàng cấp xem nhẹ cái hoàn toàn. Đợi hồi lâu lúc sau, rốt cuộc kiềm chế không được chủ động mở miệng, Bạch Tiểu Thư thế nhưng có thể bắt được như thế thật lớn mưa móc thú, xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn. Đem cuối cùng một khối nguyên liệu nấu ăn phân cách hảo thu vào không gian lúc sau, Bạch Hinh Vũ xoay người nhìn Diệp Nhu Nhu, nhàn nhạt hỏi đến, các ngươi có lộc ăn cùng ta có quan hệ gì đâu? Dấu chương xong Chương 878 ai cho người hảo giác? Chương 878 ai cho người hảo giác? đem cuối cùng một khối nguyên liệu nấu ăn phân cách hảo thu vào không gian lúc sau, Bạch Hình Vũ xoay người nhìn Diệp Nhu Nhu, nhàn nhạt hỏi đến, các ngươi có lộc ăn cùng ta có quan hệ gì đâu? Bạch Hình Vũ nói trực tiếp làm Diệp Nhu Nhu ngẩn người, trên mặt tươi cười có chút miễn cưỡng nói đến, Bạch Tiểu Thư thật biết nói giỡn, này mưa móc thu chẳng lẽ không phải? Ta nói, cùng ta có quan hệ gì đâu? diệp tiểu thư tới tìm ta sẽ không chỉ là vì một ngụm thịt đi như vậy sẽ làm ta cảm thấy diệp già khắt khe thứ nữ nghe xong bạch hinh vũ nói diệp nhu nhu áp chế chính mình trong lòng tức giận trên mặt như cũng là cười khanh khách tiếu lệ dung nhan lại dưới ánh mặt trời hiện chính là như vậy ôn nhu cho người ta một loại nhà bên đại tỷ tỷ ảo giác thấy bạch hinh vũ không ấn kịch bản ra bài diệp nhu nhu đơn giản đi thẳng vào vấn đề nói đến nhu nhu nghe nói bạch tiểu thư trợ giúp Tuế Tuế khơi thông kinh mạch lần này tới là riêng tới cảm tạ bạch tiểu thư mà tuế tuế đứa nhỏ này mệnh khổ, đặc biệt là mỗi tháng mùng một mười thời điểm, càng là thống khổ bất ham, còn hảo nàng vận khí tốt gặp gỡ tâm địa thiện lương bạch tiểu thư, chỉ là giống tuế tuế biểu mọi như vậy nữ tử ở thương linh giới còn có rất nhiều, hiện giờ tuế tuế biểu muội đã thoát ly khổ hải, không biết những người khác khi nào mới có thể đủ thoát ly khổ hải. nói nơi này diệp nhu nhu trên mặt tràn đầy yêu thương, đầu hơi hơi thấp hẳn, làm người thấy không rõ nàng lúc này biểu tình. chỉ có kia hơi hơi nước nở cùng với thường thường trà lau nước mắt động tác biểu lộ nàng lúc này đang ở khóc thút thít bạch hình vũ nhìn diệp nhu nhu biểu diễn những mày ngay sau đó ở một bên ghế đá mặt trên ngồi xuống nói đến ta nghe nói diệp tiểu thư thiên phú là diệp ra này một thế hệ trung tốt nhất lại trời sinh kinh mạch tắc nghẽn vô pháp tu luyện thấy bạch hình vũ nói đến chính mình diệp nhu nhu ngẩng đầu hồng hồng hốc mắt cực kỳ giống một con đáng thương hề hề con thỏ chỉ tiếc này con thỏ là một con lòng dạ hiểm độc thỏ bạch tiểu thư nói không sai chẳng qua nhu nhu tình huống tương đối nhẹ tuy rằng vô pháp tu luyện nhưng là mùng một mười lăm lại cũng sẽ không cả người đau nhức cho nên giống nhau nếu có thông linh hoa xuất hiện đều là tăng cường những cái đó tình huống nghiêm trọng người sử dụng bạch Hình vũ nhìn diệp nhu nhu tiếp tục hỏi đến nga diệp tiểu thư thật đúng là đại công vô tư a chẳng lẽ sẽ không sợ bởi vậy bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi tác sao ngay sau đó nàng tầm mắt ở diệp nhu nhu trên người qua lại nhìn vài vòng tiếp tục nói tuy rằng nói diệp tiểu thư thiên phú hảo Nhưng là này cũng không phải tùy hứng tư bản, tái hảo tư chất theo thời gian trôi đi đối tương lai ảnh hưởng cũng là phi thường đại. Điểm này Diệp Nhu Nhu tự nhiên là biết đến, nhưng là thì tính sao đâu, những năm gần đây nàng dùng vô số biện pháp đều tìm không thấy thông linh hoa một chút tung tích, duy nhất một lần nghe được có quan hệ với thông linh hoa đích xác thiết tin tức chính là hiện tại, cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải được đến Bạch Hinh Vũ trên người thông linh hoa. Cho nên ở nghe được Bạch Hinh Vũ nói đến sẽ ảnh hưởng chính mình tương lai thời điểm. diệp nhu nhu làm bộ vẻ mặt kinh hoàng hỏi đến bạch tiểu thư lời nói chính là thật sự ngay sau đó cắn môi tựa hồ là làm ra một cái trọng đại quyết định giống nhau nói đến nếu như thế nhu nhu muốn một đóa bạch tiểu thư trong tay thông linh hoa diệp tiểu thư hiền huệ rộng lượng không biết lúc này đây lại là thế ai cầu bạch hinh vũ nói làm diệp nhu nhu trên mặt lần nữa xẹt qua một mặt khó coi thần sắc bất quá thực mau lại khôi phục bình thường bất quá liền tính là diệp tiểu thư thế người khác xin thuốc diệp muốn trả giá đại giới mới được rốt cuộc kia thông linh hoa là ta cực cực khổ khổ tìm được tổng không thể đủ diệp tiểu thư một mở miệng ta liền phải không ràng buộc đưa ra đi rốt cuộc tu luyện người nhất chú trọng chính là nhân quả chính là tuế tuế không phải nàng chỉ nghe nói tuế tuế có thể tu luyện lại từ diệp nhân nhân nào biết đâu rằng bạch hình vũ nơi này có thông linh hoa cho nên diệp nhu nhu một mở miệng chính là trực tiếp muốn thù lao gì đó liền để đều không có để này nếu là thay đổi một cái da mặt mỏng mềm lòng chỉ sợ thật đúng là sẽ bị này diệp nhu, nhu cấp an gắt gao Như thế nào? Hay là Diệp Tiểu Thư cho rằng ta cấp khâu thiếu phàm kia nhiều thông linh hoa là miễn phí? Bạch Hinh Vũ để sát vào Diệp Nhu Nhu, nói chuyện trong thanh âm mang theo chút cười khẽ. Diệp Lu Nhu Nhu ngẩn người, đột nhiên chuyện vừa chuyển, nói đến, ta cho rằng Bạch Tiểu Thư là một cái người tốt, lại không có nghĩ đến lại nói những lời này thời điểm, một đôi trong con ngươi tràn đầy thất vọng, như là Bạch Hinh Vũ làm cỡ nào thiên nộ nhân đoán sự tình đâu. Bạch Tiểu Thư có từng kinh nghe nói qua một câu, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ. ngươi vô tâm cử chỉ có lẽ sẽ ở không lâu tương lai sẽ đạt được một cái cùng chung trí hướng bằng hưu mà ngươi trả giá chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi cùng bằng hưu so sánh với so đo trước mắt cực nhỏ tiểu lợi hay không cũng có chút mất nhiều hơn được diệp nhu nhu muốn thông linh hoa rồi lại không nghĩ muốn trả giá đại giới toàn tâm toàn ý liền muốn bạch phiêu vì đạt tới mục đích này nàng dùng ra chính mình quen dùng thủ đoạn đạo đức bắt góc. chỉ cần đứng ở đạo đức điểm cao liền tính là nàng hiện tại không đồng ý Lúc sau nàng cũng có biện pháp làm nàng không thể không đồng ý, rốt cuộc nàng làm như vậy nhưng không ngừng là vì chính mình, mà là vì thương linh giới sở hữu kinh mạch tắc nghẽn người. Nhưng là lúc này đây, nàng lại tính sai, đạo đức bắt cóc tiền để là người này có đạo đức, lại tu tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, bạch hình vũ đã sớm không biết đạo đức rốt cuộc là thứ gì. Hơn nữa, nàng nhất phiền cũng là đạo đức bắt cóc, tuy rằng sẽ không đối nàng tạo thành cái gì thực chất tính bệnh thương hàn, nhưng là lại là thật thật tại tại ghê tầm người. ha, ha. Bạch huynh Vũ cười lạnh một tiếng, vung tay lên đem Diệp Nhu Nhu cả người chút nào không biết thương hương tiếc ngọc ném ra sân, đứng ở cửa trên cao nhìn xuống nói đến: "Thật đúng là ngượng ngủng, làm Diệp tiểu thư đối ta sinh ra như thế đại hiểu lầm." Nàng trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt ngộng bức Diệp Nhu Nhu, nói đến: "Diệp tiểu thư thủ đoạn nếu chỉ có một chút ta đây vẫn là khuyên ngươi tỉnh tỉnh đi, ta nhìn ghê tởm." Diệp Nhu Nhu hai ngày này đã chịu đả kích cùng suy sụp so với phía trước hai mươi mấy năm thêm lên còn muốn nhiều. Nhưng là này đó đã kích cùng suy sụp thêm lên lại so với không thượng hiện giờ Bạch Hình Vũ một câu uy lực. Nàng làm bộ nghe không hiểu hỏi đến, thanh âm lại là đang run rẩy, Bạch Tiểu Thư đây là có ý tứ gì, Nhu Nhu nghe không hiểu, Nhu Nhu chỉ là cảm thấy nếu Bạch Hình Vũ nguyện ý trượng nghĩa ra tay cứu nhân nhân, tự nhiên sẽ không buồn xỉn thông linh hoa, lại không có nghĩ đến nàng thanh âm tạm dừng một chút, sau đó lại lần nữa nói, chung quy là Nhu Nhu nhìn lầm rồi. Diệp Nhu Nhu đi rồi. ở trong không gian xem diễn xem đủ phiêu miểu không khỏi tấm tắc ra tiếng này bạch liên hoa đoạn số còn rất cao chính là chiêu số giả rồi một ít chiêu số không hề lão hữu dụng là được bạch huynh vũ nhàn nhạt đánh giá đến hơn nữa diệp nhu nhu trừ bỏ bạch liên ở ngoài toàn thân còn lộ ra trà xanh hơi thở nếu không phải thương linh giới cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ bằng vào thủ đoạn của nàng mặc dù là vô pháp tu luyện cũng như cũ có thể hôn hô mưa gọi gió thấu chương xong chương tám người quen mươi 879 người quen Hơn nữa diệp nhu nhu trừ bỏ bạch liên ở ngoài Toàn thân còn lộ ra trà xanh hơi thở Nếu không phải thương linh giới cùng bên ngoài đoạn tuyệt liên hệ Bằng vào thủ đoạn của nàng Mặc dù là vô pháp tu luyện cũng như cũ có thể hôn hô mưa gọi gió Thương linh giới cái này địa phương trung quy là quá nhỏ Tuy rằng tuyệt linh chi cốc trung có rất nhiều bên ngoài không có linh dược Nhưng là số lượng trung quy hữu hạn Thông linh hoa cố nhiên chân quý Nhưng là lại cũng đều không phải là không có thay thế phẩm Hơn nữa thông linh hoa dược hiệu mãnh liệt, ở khơi thông kinh mạch đồng thời, đối thân thể cũng sẽ tạo thành không nhỏ gánh nặng, mặc dù là luyện chế thành đan dược, trung hòa trong đó dược hiệu hiệu quả cũng như cũng là hữu hạn. Thông linh hoa đối thân thể thương tổn dùng thân thể là nhìn không ra tới, đồng thời cũng là không thể nghịch, nó giống như là một viên bom hẹn giờ giống nhau, giấu ở thân thể bên trong, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh. Mà lúc này, bên kia, Diệp Nhu Nhu rời đi lúc sau trong lòng đối Bạch Hinh Vũ hận ở trong nháy mắt thậm chí vượt qua Diệp Nhân Nhân. Rốt cuộc nếu không phải bạch Hinh vũ, Diệp nhân nhân hiện tại đã bị những cái đó mất đi lý trí linh thú thi cốt vô tổn, chính mình cũng sẽ không lâm vào như thế bị động hoàn cảnh. Mà liên ở ngay lúc này, Diệp bá tìm được rồi Diệp nu nhu, túi đầu ở nàng bên thai nhỏ giọng nói cái gì. Sau khi nghe xong Diệp bá nói lúc sau, Diệp nu nhu đôi mắt không khỏi chừng đến lão đại, Diệp bá ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thiên chân vạn sắc đại tiểu thư, hiện tại nhị thiếu gia đã mang theo những người đó đi tìm tam tiểu thư. diệp bá là diệp nhu nhu người chuyện này ở diệp gia rất ít có người biết rốt cuộc diệp bá đã ở diệp ra mấy trăm năm vẫn luôn đều đối diệp gia trung thành và tận tâm đối với sở hưu thiếu gia cùng tiểu thư đều là đối xử bình đẳng yêu thương có thêm đồng thời cũng là diệp gia chủ diệp thiên tội tín nhiệm người ai cũng không nghĩ tới chính là như vậy một người thế nhưng lựa chọn ngầm đầu phục diệp nhu nhu người dã tâm là không ngừng tăng trưởng ở nhấm nháp đến quyền lợi mang đến lạc thú lúc sau không có sẽ dễ dàng từ bỏ nhưng là lấy diệp bá thân thuận hiện tại bộ giang chính là hắn cực hạn tuy rằng họ diệp nhưng là diệp bá trước sau không phải diệp ra người hắn chỉ là một cái nô tài cho nên vì càng tiến thêm một bước hắn lựa chọn đầu nhập vào tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thiếu đại tiểu thư chỉ cần thân là duy nhất đích nữ tam tiểu thư thân chết đại tiểu thư là có thể đủ thuận lý thành trương được đến kế thừa diệp ra đồng thời diệp nhu nhu cũng đã cho diệp bá hứa hẹn chỉ cần chính mình có thể thành công khiến cho diệp bá trở thành diệp gia trưởng lão này đó không biết tốt xấu mọi lai người Lúc này Diệp Nhu Nhu nơi nào còn có ở trong mắt người ngoài Nhu nhược, nàng trong mắt hiện lên một màn hung quang. Ở mọi người trong mắt Diệp Nhu Nhu đều là quần áo yếu đuối mong manh bộ dáng, đồng thời cũng là đông đảo tỉ mỗi bên trong xuất sắc nhất một cái, tựa hồ trừ bỏ không thể đủ tu luyện ở ngoài, chuyện khác đều có thể đủ làm so bất luận kẻ nào đều hoàn mỹ. Nhưng là người ngoài không biết chính là, kỳ thật Diệp Nhu Nhu đều không phải là không thể đủ tu luyện. Ở tám tuổi thời điểm, nàng đã từng từ một cái đã chết đi kẻ thần bí trong tay được đến quá một quyển bí thuật bí thuật chung ghi lại như thế nào mở rộng kinh mạch biện pháp diệp nhu nhu bản thân kinh mạch tắc nghẽn liền thuộc về tương đối nhẹ có này buồn bí thuật trợ giúp nàng tiêu phí 5 năm thời gian rốt cuộc đem kinh mạch từng điểm từng điểm mở rộng đạt tới có thể tu luyện nông nỗi nhưng là ở nhấm nháp quá tu luyện mang đến chỗ tốt lúc sau nàng dần dần bắt đầu không thỏa mãn với hiện tại tốc độ tu luyện hơn nữa căn cứ cái kia kẻ thần bí lưu lại bất ký Nàng cũng biết người kia đồng dạng đến từ chính ngoại giới, cơ duyên xảo hợp dưới tiến vào tới rồi nơi này, cuối cùng bất hạnh chết ở nơi này. Mà Diệp bá đúng là phát hiện Diệp nhu nhu bí mật lúc sau mới quyết định đi theo nàng. Ở Diệp nhu nhu rời đi sau không lâu, Diệp nhân nhân liền tới tìm được rồi bạch Hinh vũ, đem lại có ngoại giới người đi vào thương linh giới sự tình nói cho nàng, hơn nữa mời nàng cùng tiến đến. Không quen biết, đi làm cái gì, cùng nhau cho người ta xem bệnh sao. Nàng cứu người chính là muốn lấy tiền. nhưng là diệp nhân nhân biểu hiện ra ngoài bộ dáng rõ ràng là tính toán bạch phiêu nghe được bạch hình vũ dứt khoát trả lời diệp nhân nhân trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười ta nguyên bản nghĩ những người đó nếu với bạch đạo hưu đến từ cùng cái địa phương nói vậy lẫn nhau chi rằng cũng nên là cho nhau nhận thức xem ra là ta tưởng kém chờ đến diệp nhân nhân rời khỏi sau phiêu miểu lại lần nữa từ trong không gian chạy ra tới nguy hiểm thật thiếu chút nữa đã bị phát hiện này hai người không phải là tỉ muội vào cửa trước nay đều không gõ cửa bất quá chủ nhân Ngươi thật sự không đi xem nàng trong miệng nói chính là người nào. Không đi. Bạch Hình Vũ quyết đoán cự tuyệt phiêu miểu đề nghị, liền tính là không cần tự mình đi xem, ta cũng biết những người đó rốt cuộc là ai. Ai? Phiêu miểu tò mò hỏi đến. Bạch Vinh Vũ nhìn phiêu miểu, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói đến, cá. Cá. Từ diệp nhân nhân đi vào tới kia một khắc, trên người ba năm pháp tắc nhàn nhạt hơi nước, hỗn hợp mùi cá, nàng tưởng không biết đều khó. Ngay sau đó hắn phản ứng lại đây. Là một tinh thần, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chuyện này Bạch Hinh Vũ Tổng cảm thấy cùng lời thể chi thạch thoát không được quan hệ, nàng nguyên bản cũng không tính toán tham sống thương linh giới chung sự tình, rốt cuộc cái này địa phương nơi trốn đều lộ ra cổ quái. Tỷ như nói sinh hoạt ở thương linh giới những người này rốt cuộc là ai hậu đại, lại là ai có có thể sáng lập ra một cái như thế ổn định không gian, tuyệt linh chi cốc tồn tại là không không phải chính là vì bảo hộ những người này. liền ở Bạch Hinh Vũ tự hỏi mấy vấn đề này thời điểm. Phiêu miểu thân ảnh lại lần nữa hư không tiêu thất, ngay sau đó ngoại liền truyền đến một trận tiếng đập cửa. Tiến. Vừa dứt lời, khâu thiếu phàm liền đẩy cửa mà vào. Ở nhìn đến khâu thiếu phàm lúc sau, bạch hình vũ hỏi đến, ngươi thật sự quyết định sao? Khâu thiếu phàm biểu tình kiên định gật đầu. Ai cũng không biết ở trở lại thương linh giới trên đường hai người đạt thành như thế nào hiệp nghị. Khâu thiếu phàm lấy một nửa thân ra, thỉnh cầu bạch hình vũ đem hắn mang ly thương linh giới, hắn muốn đi bên ngoài thế giới Đặc biệt là ở nhìn đến Bạch Hình Vũ cường đại lúc sau, loại này ý tưởng liền càng thêm mãnh liệt. Đối này Bạch Hình Vũ cũng không có cự tuyệt, không duyên cớ có thể được đến không ít đồ vật, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá trước đó, có một số việc vẫn là muốn nói rõ ràng. Ngươi cứ như vậy đi theo ta rời đi, ngươi cha mẹ biết không. Khâu thiếu phàm lắc lắc đầu, ta cũng không có đem chuyện này nói cho các nàng. Nghe được lời này Bạch Hình Vũ trên mặt lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu tình, là sợ bọn họ không đồng ý ngươi rời đi. Không đồng ý là khẳng định, nhưng là càng nhiều vẫn là hắn cũng không muốn đem chuyện này nói cho những người khác, hiện tại hắn mỗi mỗi đã có thể tu luyện, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn thoát khỏi hiện tại thân phận, đến nỗi cha mẹ. Khiến cho kia hai người cho rằng hắn đã chết đi, dù sao bọn họ cũng sẽ không để ý. Bạch huynh vũ thấy khâu thiếu phàm không nói gì, cũng không có tiếp tục dò hỏi, ở trong tu tiên giới, vì cơ duyên sự tình gì làm không được, khâu thiếu phàm giấu giếm ở nàng xem ra cũng không tin cái gì đại sự. Thấu chương xong tám 880 rời đi là đối bọn họ tàn nhẫn nhất trừng phạt. tám 880 rời đi là đối bọn họ tàn nhẫn nhất trừng phạt. Bạch Hình Vũ thấy khâu thiếu phàm không nói gì, cũng không có tiếp tục dò hỏi. Ở trong tu tiên giới, vì cơ duyên sự tình gì làm không được, khâu thiếu phàm giấu giếm ở nàng xem ra cũng không tin cái gì đại sự. Quan trọng là một khác sự kiện, nếu rời đi ngươi khả năng rốt cuộc không về được, mặc dù là như vậy ngươi cũng không hối hận sao. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, khâu thiếu phàm ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Lại lần nữa kiên định gật đầu, từ lúc tính rời đi nơi này bắt đầu, hắn liền không có lại trở về tính toán. Quá khứ từng màn ở hắn trong đầu hiện lên, tất cả mọi người cho rằng hắn tuổi tác tiểu không nhớ rõ, nhưng là lại không biết hắn cái gì đều nhớ rõ. Sở dĩ lựa chọn rời đi cũng là cảm thấy hoan đoan tương báo khi nào rước, hơn nữa hắn rời đi chính là đối thương linh giới chung mọi người tàn nhẫn nhất trừng phạt. Lúc này Diệp nhân nhân còn không biết nàng yêu nhất biểu ca sắp phải rời khỏi nàng, bởi vì tìm không thấy bị Diệp nhu nhu giấu đi giải dược. Nhưng là không có vân lang quả, phụ thân diệp thiên tình huống một ngày so với một ngày kém. Mắt thấy giải độc sự tình lửa xém lông mày, nàng chỉ có thể đủ gửi hy vọng với này đó mới tới người ngoài trong tay. Nguyên bản nàng càng xem trọng bạch hình vũ, bởi vì trải qua một đoạn thời gian ở chung, nàng có thể rõ ràng cảm giác được người này hẳn là một người luyện đan sư, đối với linh dược hiểu biết thậm chí muốn so diệp ra những cái đó luyện đan sư còn phải rời khỏi. Hơn nữa nàng lấy ra tới đan dược tuy rằng đen tuyển, hơn nữa hương vị hơi khổ. nhưng là hiệu quả lại so với các nàng sử dụng đan dược hiệu quả còn muốn hảo. Nhưng là thực đáng tiếc, đối phương cự tuyệt nàng. Ừ, nguyên bản còn muốn đem ngươi lưu lại thương linh giới hưởng phúc, nếu ngươi như thế không quý trọng, vậy chớ có trách ta không nghiệm ngươi ân cứu mạng. Diệp nhân nhân nghĩ, ở nàng nhận chi bên trong bên ngoài thế giới tràn ngập nguy hiểm, mà thương linh giới liền giống như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau tồn tại. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, Cơ bản mười mấy năm thời gian là có thể đủ dùng đan dược đem tu vi trồng chất đến huyền tiến cảnh, càng không cần lo lắng quá không được lôi tiếp, là có thể đủ có được dài lâu thọ mệnh. Không có nguy hiểm, không cần chịu đựng buồn kẻ nhạt nhẽo tu luyện quá trình, như vậy địa phương chính là thế ngoại đào nguyên, là những người khác nằm mơ đều nghĩ đến địa phương. Chờ xem, sớm có có một ngày, Bạch Hinh Vũ sẽ biết chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì. Nghĩ đến đây, Diệp Nhân Nhân đã ở hảo tưởng Bạch Hinh Vũ hướng chính mình quỳ xuống cầu chính mình thu lưu nàng cảnh tượng. Đi vào Diệp Thiên phòng lúc sau, Diệp Nhân Nhân liền nhìn đến nguyên bản đã hôn mê bất tỉnh phụ thân lúc này đang ở ngồi cùng những cái đó người từ ngoài đến nói chuyện. Phụ thân, ngài rốt cuộc tỉnh Diệp Thiên ở nhìn đến Diệp Nhân Nhân lúc sau, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười, sự tình ta đều đã biết, lần này sự tình ít nhiều người còn có hiên nhi. Diệp Hiên ở nghe được Diệp Thiên nói lúc sau, giấu ở tay háo bên trong nắm tay nắm thật chặt, người là hắn tìm tới, cùng Diệp Nhân Nhân cái này ngu xuẩn có quan hệ gì. chẳng lẽ liền bởi vì nàng là dòng chính sao tất cả mọi người không có chú ý tới Diệp Hiên biến hóa Diệp nhân nhân càng là muốn đem trong khoảng thời gian này điều tra đến chân tướng gấp không chờ nổi nói cho Diệp Thiên chỉ là còn không đợi nàng mở miệng đã bị Diệp Thiên cấp đánh gãy nhân nhân chuyện này ngươi không cần lại nhúng tay vi phụ trong lòng đều có định đoạt. mặt khác này vài vị là vi phụ ân nhân cứu mạng nghe nói ngươi ở tuyệt linh chi quốc thời điểm cũng là bị cứu mới tránh được một kiếp lúc này đây vi phụ quyết định đại làm yến hội. Vì hoan nên đường xa mà đến khách nhân, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Nghe được Diệp Thiên nói, lúc sau Diệp Nhân Nhân trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nàng biết lúc này đây phụ thân lại muốn cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông xuống, chỉ cần gặp được cùng Diệp Nhu Nhu tương quan sự tình, phụ thân mỗi lần đều là cái dạng này. Bất quá phía trước nàng bị đối phương che giấu thời điểm cũng là không thua kém chút nào. Chỉ là tương đối với mặt khác con cái, Diệp Thiên đối Diệp Nhu Nhu phá lệ khoan dung, thậm chí ở Diệp Nhân Nhân còn không có sinh ra thời điểm. Hắn thậm chí tính toán tướng tài vài tuổi Diệp Nhu Nhu lập vì thiếu gia chủ, may mắn lúc này Diệp Nhân Nhân mẫu thân mang thai, lúc này mới làm hắn đánh mất cái này ý niệm. Này hết thể đơn giản là Diệp Nhu Nhu là Diệp Thiên Âu hiếm nữ tử sở sinh, nhưng là bởi vì ra thế nguyên nhân, chỉ có thể đủ làm tiếp. Ở Diệp Nhân Nhân xem ra, Diệp Nhu Nhu dám làm như vậy, nàng mẫu thân ôn di nương công không thể không. Diệp Nhân Nhân sắc mặt ở xoay người rời đi kia một khắc nháy mắt trở nên âm trầm lên. Từ trước mẫu thân khiến cho nàng tiểu tâm mặt khác huynh đệ tỉ muội, đặc biệt là Diệp Nhu Nhu, nhưng là tự giữ thân phận, cũng không có đem những lời này đặt ở trong lòng, hiện tại xem ra, quả nhiên là chó không kêu sẽ cắn người. Nhưng là lúc này đây, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua kia đối mẹ con, nhưng là lúc này đây Diệp Nhân Nhân lại là tưởng sai rồi. Diệp Thiên tuy rằng yêu thương Diệp Nhu Nhu, nhưng là ở biết được Diệp Nhu Nhu cho chính mình hạ độc, muốn mượn này giết chết chính mình thời điểm. lại thâm nhụ mộ chi tình cũng ở kia một khắc tan thành mây khói. Lại hắn xem ra, con cái chẳng qua là phụ thuộc phẩm, hắn có thể hào phóng cho, lại không cũng cho phép đối phương tham lam đòi lấy, huống chi lúc này đây còn kém một chút đáp thượng nàng tánh mạng, trải qua chuyện này lúc sau, ngay cả hắn trong lòng đối ôn di nương tình yêu cũng tiêu tán không ít. Diệp Nhu Nhu sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, Diệp Thiên tự nhiên không có khả năng cho rằng đây là hắn sai, rốt cuộc mấy năm nay hắn đối Diệp Nhu Nhu yêu thương co thêm cũng không từng bạc đãi kia nếu không phải phụ thân sai vấn đề khẳng định liền ra ở mẫu thân trên người mà lúc này bên kia diệp nhu nhu cũng biết được diệp thiên thức tình tình huống đây đúng là hắn nhất không muốn nhìn đến tình hình ôn di nương nhìn từ đi vào nàng phòng liền vẫn luôn đi tới đi lui nữ nhi nôn nóng hỏi đến nhu nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ngươi nhưng thật ra cùng mẫu thân nói a ngươi đây là muốn cấp chết ta a đối với diệp nhu nhu hành động là mẫu thân ôn di nương tự nhiên không có khả năng không hề phát hiện nhưng là mặc dù là đã biết Nàng cũng là áp dụng cam chịu thái độ. Lấy một người bình thường thân phận, đem lúc trước cao cao tại thượng Diệp ra thiếu chủ mê xoay quanh, càng là ở nhập phủ nhiều năm lúc sau vững vàng đè ép chính phòng phu nhân một đầu, có thể làm được này hết thảy liền chú định ôn di nương không phải một cái bình thường nữ nhân. Nhưng là mặc dù là như vậy, nàng cũng như cũ không hài lòng, rốt cuộc lúc trước nàng mục tiêu chính là Diệp chính phòng phu nhân, lại ở thời điểm mấu chốt bị Diệp nhân nhân mâu thân chặn ngang một chân thành thiết thất. Nhập phủ mang thai lúc sau nàng lại đem ánh mắt ngắm hướng về phía đời kế tiếp gia chủ vị trí nàng biết chỉ cần chính phòng phu nhân hoài không được dựng chính mình trong bụng hài tử làm trưởng tử là có thể đủ trở thành đời kế tiếp gia chủ vì đặt thành mục đích này ôn di nương âm thầm thu mua diệp nhân nhân mẫu thân trong phòng nha hoàn ở đối phương ẩm thực bên trong hạ tuyệt tử dược nguyên tưởng rằng vạn vô nhất thất lại không nghĩ nàng xem nhẹ tu luyện giả thân thể bình thường tuyệt tử dược đối với tu luyện giả tới nói có thể khởi đến tác dụng trung quy hữu hạ liền ở nàng sắp nói động diệp thiên thời điểm Đối phương cư nhiên mang thai Thấu chương xong Chương 881 tự phụ Chương 881 tự phụ Nguyên tưởng rằng vạn vô nhất thất Lại không nghĩ nàng xem nhẹ tu luyện giả thân thể Bình thường tuyệt tử dược đối với tu luyện giả Tới nói có thể khởi đến tác dụng trung quy hữu hạ Liền ở nàng sắp nói động diệp thiên thời điểm Đối phương cư nhiên mang thai Trời biết ở nghe được tin tức này Thời điểm nàng trong lòng là nhiều không khí Cố tình vì duy trì hình tượng còn không thể đủ biểu hiện ra ngoài Hiện giờ hai mươi mấy năm đã qua đi Ôn di nương có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đang ở dần dần ra đi, Diệp Thiên cũng càng ngày càng không muốn đến chính mình nơi này, cái này làm cho nàng nội tâm lúc nào cũng ở hoảng sợ. Cho nên ở biết được nữ nhi làm những chuyện như vậy lúc sau, nàng không những không có ngăn cản, thậm chí sâu trong nội tâm còn có chút hưng phấn. Nhưng là hiện tại, này đó hưng phấn đều theo Diệp Thiên thức tỉnh chuyển hóa vì sợ hãi thật sâu. Ôn di nương chấn an nữ nhi, nhu nhi, không cần lo lắng, tia độc rốt cuộc không phải ngươi hạ. đến lúc đó nếu phụ thân ngươi hỏi ngươi liền đem sở hữu sự tình đều đẩy cho diệp bá nói là hắn tự chủ trương chuyện khác ngươi cũng không cảm kích ngươi cũng bất quá là đã chịu mê hoặc mà thôi chính là như vậy phụ thân thật sự sẽ tin tưởng sao diệp nhu nhu mặt lộ vẻ u buồn nói đến ôn di nương trong mắt hiện lên một mặt tinh quang hắn sẽ tin tưởng hơn nữa chẳng những sẽ tin tưởng ngày mai hắn còn sẽ làm cho mọi người mặt lập ngươi vì thiếu gia chủ nghe được ôn di nương nói lúc sau Diệp Nhu Nhu vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình mẫu thân, mẫu thân, ngươi. Ôn di nương chấn an mọi nơi ở khiếp sợ trạng thái Diệp Nhu Nhu, ngươi chỉ cần biết rằng nương làm này hết thể đều là vì ngươi, chờ ngươi hoàn toàn trưởng quản Diệp ra lúc sau nhất định phải. Nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị Diệp Nhu Nhu dành trước nói, mẫu thân, nữ nhi biết, nữ nhi là sẽ không bỏ qua những cái đó đã từng khinh nhục quá chúng ta người. Không. Ôn di nương đánh gãy Diệp Nhu Nhu nói, ngươi phải làm chuyện thứ nhất chính là gả cho khâu thiếu phàm. Chỉ có như vậy người mới có thể đủ chân chính ngồi ổn Diệp ra ra chủ chi vị. Nghe xong ôn di nương nói lúc sau, Diệp nhu nhu như mày, khâu ra phía trước chỉ là một cái tiểu gia tộc, chỉ là ở Diệp nhân nhân mẫu thân gả vào Diệp ra lúc sau mới dần dần phồn vinh lên, mà nàng đối với khâu thiếu phàm tuy rằng có hảo cảm, nhưng là này hảo cảm đại bộ phận còn lại là đến từ chính khâu thiếu phàm là Diệp nhân nhân thích người. Chỉ cần là Diệp nhân nhân đồ vật, nàng đều phải tìm mọi cách đi đoạt lấy lại đây. Ôn di nương thấy Diệp nhu nhu biểu tình Liền biết nàng đều không phải là giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thích Khâu Thiếu Phàm, vì thế nàng tận tình khuyên bảo nói đến, Mẫu thân biết ngươi suy nghĩ cái gì, tuy rằng Khâu ra sắc thật không đáng sợ hãi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Khâu Thiếu Phàm là không giống nhau. "Hảo, Mẫu thân nữ nhi nghe ngài, ngài yên tâm, Khâu Thiếu Phàm hắn tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Tại đây đồng thời, đang ở nếm thử luyện đan Khâu Thiếu Phàm cảm giác được chính mình sau lưng một trận lệnh cả người, bởi vì vô pháp tập trung tinh thần. Trong tay nguyên bản đang ở luyện chế một lò vừa muốn thành công đan dược hoàn toàn báo hỏng. Đáng chết, thiếu chút nữa liền thành công, lại đến một lần. Khâu thiếu phàm không nghĩ muốn từ bỏ, luyện đan sư là hắn về sau đi ra ngoài an cư lạc nghiệp căn bản, hắn không thể đủ dễ dàng từ bỏ. Mà lúc này bên kia, bạch hình vũ ở nghe được ngày hôm sau hiến hội thời điểm, không khỏi nhữ như mày, ở thương linh giới mấy ngày nay, nàng khác sâu cảm nhận được này, nơi này mọi người rốt cuộc có bao nhiêu tính bài ngoại. Mỗi khi nàng chuẩn bị rời đi diệp phủ thời điểm, toàn bộ thương linh giới người liền sẽ tự động đối nàng thực hành giám thị, nàng nhất cử nhất động đều sẽ bị đúng sự thật hội báo cấp diệp ra. Mà liên ở ngay lúc này, cửa phòng bị không hề dự triệu mở ra, một chúng thị nữ nối đuôi nhau mà thịt, đi ở phía trước hai gã thị nữ trong tay còn phủng một kiện cực kỳ khoa trương quần áo. Cầm đầu thị nữ nhìn bạch hinh vũ, biểu tình mang theo một chút cao ngạo nói đến, bạch cô nương, tiểu thư nhà ta để cho ta tới truyền lời. Ngày mai hiến hội còn thỉnh bạch tiểu thư cần phải muốn tham gia, đến nỗi cái này quần áo còn lại là tiểu thư nhà ta tự mình vì ngày chuẩn bị, còn thỉnh ngươi không cần khách khí. Thị nữ thấy bạch hình vũ thật lâu không nói gì, liền cho rằng nàng là bị cái này hoa lệ quần áo cấp khiếp sợ tới rồi, trong lòng không khỏi càng là đắc ý, trong lòng nghĩ ra chủ nói quả nhiên không sai, bên ngoài thế giới nguy hiểm như vậy. Nói vậy vị này bạch tiểu thư chưa từng có gặp qua như thế hoa lệ quần áo. Trên thực tế bạch hình vũ xác thật là có bị khiếp sợ đến. chỉ là này phân khiếm sợ không phải kinh diễm mà là kinh hách. chờ đến sở hữu thị nữ đều rời khỏi sau, bạch hinh vũ nhìn kia kiện quần áo, quần áo là dùng lửa đỏ lông chim chế tác mà thành, mỗi một mảnh lông chim mặt trên đều mang theo kim sắc nạm biên, mặt trên treo sáng long lanh trang trí, rất xa nhìn lại giống như là một cái di động sáng lên vật. chủ nhân, ngươi thật sự muốn mặc áo quần này? phiêu miểu ngữ khi có chút chế nhạo hỏi đến, bạch hinh vũ không nói gì, nhưng là nàng trong tay xuất hiện thanh sắc ngọn lửa lại nói sáng tỏ hết thảy. Chỉ thấy kia thanh sắc ngọn lửa giống như một mảnh lông chim giống nhau nhẹ nhàng bay xuống ở một mảnh lửa đỏ trên quần áo, dây tiếp theo chỉnh kiện quần áo đều bị bậc lửa, ngay sau đó biến thành một đống than đen. Người đi thông chi khâu thiếu phàm chúng ta ngày mai liền xuất phát. Không tham gia ngày mai hiến hội sao? Phiêu miểu hỏi đến. Vốn dĩ cũng không tính toán tham gia, nhân ra thanh lý môn hộ, ta cái này người ngoài đi xem như sao lại thế này, não không hảo còn sẽ vạ lây cá trong chậu. Cùng lúc đó bên kia... một tinh thần đám người ở cứu diệp thiên lúc sau bị diệp ra tôn sùng là thượng tân cùng bạch hình vũ đãi ngộ có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất nhưng là lúc này một tinh thần trên mặt lại không có chút nào vui mừng tiêu phiên phiên xuất hiện ở phòng bên trong ta tìm khắp diệp ra sở hữu địa phương đều không có tìm được chủ thượng theo như lời cái kia đồ vật có thể hay không là chủ thượng nhớ lầm không có khả năng chủ thượng là tuyệt đối không có khả năng nhớ lầm người muốn chết không cần liên lụy ta một tinh thần lạnh giọng nói đến Nhiều phiên phiên hậu chi hậu rắc cũng vì chính mình vừa mới nói kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng là trên mặt biểu tình như cũng là không chịu thua, lại chung quy là không có nói cái gì nữa. Chủ thượng nói qua, thương linh cây là thương linh giới căn bản, nắm giữ ở thương linh giới khai sáng giả hậu thế bên trong, diệp ra làm thương linh giới nhất rời đi gia tộc, thương linh châu cũng là có khả năng nhất ở trong tay bọn họ. Liên ở ngay lúc này nàng đỗng nhiên nhớ tới phía trước diệp thiên nói qua, tại đây thương linh giới trùng. Ngoại lai người nhưng cũng không phải chỉ có các nàng mà thôi. Các nàng là dựa vào chủ thượng cung cấp tin tức mới đến tìm được thương linh giới, kia một người khác lại là như thế nào đi vào nơi này, chẳng lẽ đơn thuần chỉ là vận khí tốt. Một tinh thần nhưng không tin như vậy lý do thoái thác. Muốn hay không ta hiện tại đi trà xét một chút. Tiêu phiến phiến nói đến. Nhưng là cái này đề nghị lại bị một tinh thần cấp tổ chức, nếu nàng mục đích cùng chúng ta giống nhau, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Chờ đến ngày mai yến hội tự nhiên liền sẽ gặp mặt, lúc này đi ngược lại sẽ rút dây động rừng. Thấu chương xong, chương 882 thần bí sơn động, chương 882 thần bí sơn động. Nhưng là cái này đề nghị lại bị một tinh thần cấp tổ chức, nếu nàng mục đích cùng chúng ta giống nhau, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Chờ đến ngày mai yến hội tự nhiên liền sẽ gặp mặt, lúc này đi ngược lại sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa, ta tuy rằng dùng đan dược tạm thời áp chế diệp thiên trong cơ thể độc tính. Nhưng là nhiều nhất ba ngày, hắn liền sẽ bởi vì kịch độc công tâm mà chết, cho nên chúng ta thời gian không nhiều lắm, chúng ta động tác cần thiết muốn mau Đúng rồi, khúc thiên thiên cái kia ngu xuẩn có tin tức sao? Một tinh thần như là nghĩ tới cái gì, giọng nói vừa chuyển đột nhiên hỏi đến. Nghe được khúc thiên thiên tên này, tiểu phiên phiên trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, cái kia ngu xuẩn từ tiến vào thiên vân bí cảnh lúc sau liền mất đi tin tức, nói không chừng đã sớm đã chết ở thiên vân bí cảnh. Sớm tại thiên vân bí cảnh đóng cửa. Khúc Thiên Thiên lại không có từ bên trong ra tới thời điểm một tinh thần liền biết người này giữ nhiều lãnh ít, nhưng là cố tình nàng lưu tại chủ thượng trong tay hồn ngọn đèn dầu mầm tuy nhỏ lại không có tắt, cho nên các nàng một cái khác nhiệm vụ chính là tìm kiếm Khúc Thiên Thiên. Tới rồi ngày hôm sau, Khâu Thiếu Phạm cùng Bạch Hình Vũ nên ngang rời đi Thương Linh Giới. Phía trước Bạch Hình Vũ còn nói muốn hay không làm ngụy trang, ai biết căn bản là dùng không đến, bởi vì Thương Linh Giới người cũng đủ tự phụ, bọn họ tự xưng là thế ngoại Đào Nguyên, thử hỏi một chút. Ai lại sẽ muốn chủ động rời đi thế ngoại đảo nguyên đâu? Cũng đúng là bởi vì này phân tự phụ, mới làm cho bọn họ rời đi như thế nhẹ nhàng. Ở đi ra thương linh giới lúc sau, khâu thiếu phàm quay đầu lại nhìn cái này hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, cuối cùng lựa chọn cũng không quay đầu lại rời đi. Cùng lúc đó, vẫn luôn treo ở hắn trên cổ vòng cổ tựa hồ là chênh lệch đến tới rồi khâu thiếu phàm ý tưởng, hơi hơi nóng lên, tựa hồ là không tha rời đi thương linh giới. Nếu một tinh thần hai người ở chỗ này... Nhất định sẽ liếc mắt một cái nhận ra, hạt châu này chính là các nàng vẫn luôn đang tìm kiếm thương linh châu, mà khâu thiếu phàm chính là lúc trước vị kia sáng lập ra thương linh giới người duy nhất hậu duệ Khâu thiếu phàm vốn dĩ không họ khâu, mà là họ Diệp, phụ thân hắn tên là Diệp Thiên, nhưng là này Diệp Thiên lại phi bị Diệp Thiên, hiện tại Diệp ra chung sở hữu cao tầng đều bất quá là một đám hàng giả thôi. Mà chuyện này ở thương linh giới cơ hồ cũng không phải cái gì bí mật, chứ bỏ tuổi còn nhỏ người không biết cho rằng. những người khác cơ hồ là cam chịu chuyện này tùy ý những người đó tu hú chiếm tổ càng là đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt cách làm nhìn như không thấy không cần có bất luận cái gì không tha nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành khâu thiếu phàm cẩn thận chấn an này ngực thương linh châu nguyên bản hơi hơi nóng lên thương linh châu trải qua hắn an ủi lúc sau thực mau liền lâm vào bình tĩnh rời đi thương linh giới lúc sau vì tránh cho không cần thiết phiền thoái bạch hình vũ cho bọn hắn hai người tiến hành rồi đơn giản ngụy trang lại lần nữa đi vào tuyệt linh tri cốc Lúc này Tuyệt Linh Chi cốc so sánh với phía trước quả thực là phán nếu hai cốc, nguyên bản xanh đun tươi tốt sơn cốc bị băng tuyết bao trùm. Trên bầu trời không ngừng bay xuống lông lỗng đại tuyết, làm Tuyệt Linh Chi cốc từ sinh cơ bừng bừng thay đổi một mảnh tuyết hải dương, trên mặt đất đôi đến, trên cây quải, toàn bộ đều là thật dày tuyết trắng, rất xa nhìn lại, trừ bỏ màu trắng, đã nhìn không tới mặt khác nhan sắc. Khâu Thiếu Phàm thuần thục triệu hồi ra hai chỉ tuyết thú, phía sau lôi kéo một cái có chút nhặt của hời trượt tuyết xe, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Tuyết Linh Chi có hoàn cảnh hay thay đổi, mỗi đến này đại tuyết phong sơn thời điểm, trừ bỏ tuyết thu ở ngoài, cơ hồ rất ít nhìn đến mặt khác Linh Thú ra tới hoạt động, cho nên chỉ cần có thể hảo hảo ứng phó tốt loại này ác liệt thời tiết, cơ bản mỗi lần đi ra ngoài đều có thể đủ thu hoạch tràn đầy. Ở khâu thiếu phàm dẫn dắt dưới, hai người ngồi ở tuyết thú trên xe thực mau liền rời đi thương Linh Giới phụ cận. Đại khái qua hai ngày tả hữu thời gian, trong lúc này trên bầu trời tuyết cơ hồ liền không có nghe qua. Mà tuyết độ dày cũng cơ hồ sắp đem chúng quanh thụ thân cây cấp ba phủ. Ngồi trên xe, Bạch Hinh Vũ thậm chí không cần đứng lên là có thể đủ nhìn đến một thân cây ngọn cây. Bạch Hinh Vũ nhìn chung quanh hoàn cảnh, trắng xóa, thậm chí liền nhất cơ sở phương hướng đều không có biện pháp phân rõ, như vậy thời tiết là thương linh giới người thích nhất mùa, nhưng là thật là vạn ma thành nhất. Mỗi 500 năm mới mở ra một lần vạn ma cốc, nếu lại đụng vào đến như vậy đại tuyết phong sơn cảnh tượng, không có thương linh giới người quen thuộc hoàn cảnh. Cơ hồ liền đại biểu cho bọn họ không có bất luận cái gì thu hoạch, mặt khác bởi vì rét lạnh thời tiết, bọn họ còn cần không ngừng thúc giục linh khí cho chính mình sưởi ấm, nếu không một không cẩn thận liền sẽ bị đông chết. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Tuyết thú xe cuối cùng nghe vào một cái một mét rất cao sơn động trước mặt. Đi vào sơn động lúc sau, một cổ Loan khí ập vào trước mặt, chỉ thấy chung quanh đen xì, trừ bỏ vách núi ở ngoài cũng nhìn không ra mặt khác thứ gì. liền ở ngay lúc này, Khâu thiếu phàm mở miệng nói đến, bạch đạo Hữu nơi này đồ vật chính là muốn phải cho ngài chuẩn bị tạ lễ. Nghe được khâu thiếu phàm nói như vậy, bạch Hinh vũ trên mặt lại không có bất luận cái gì cao hứng khai tâm biểu tình, nơi này chính là thứ gì. Vừa mới nàng dùng chính mình thần thức đi thăm dò, trong sơn động địa hình nhìn không xuất gì, trừ bỏ một ít ở bên trong tranh né rét lạnh loại nhỏ linh thu ở ngoài, bên trong cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là nơi này lại có một cái liền nàng thần thức đều thăm dò không đến địa phương. Này không khỏi làm nàng cảnh dắt lên Sau đó liền nghe được khâu thiếu phàm giải thích nói đến Bạch đạo hưu không cần hiểu lầm Ta là thiệt tình muốn đem nơi này đổ vật phó thác cho ngài Đến nỗi nơi này đổ vật rốt cuộc là cái gì Ta cũng không rõ ràng lắm Chỉ là cha mẹ đã từng nói qua nhất định phải bảo hộ hảo cái này địa phương Không thể đủ làm bất luận kẻ nào biết Một khi đã như vậy kia hiện tại vì sao lại muốn tặng cho ta Nghe được bạch huynh vũ chất vấn lúc sau Khâu thiếu phàm trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười Hắn hướng trong sơn động đi đến, sơn động nhập khẩu lập tức xuất hiện một tầng nhìn không thấy đó nữa, ngăn trở hắn đi tới bước chân. Bạch Đạo Hữu ngài cũng thấy được, cái này sơn động ta vô pháp tiến vào, nếu hiện tại đã quyết định phải rời khỏi, như vậy nơi này đồ vật cùng với tiện nghi những người khác, chi bằng ta mượn hoa hiến Phật đưa cho Bạch Đạo Hữu Thấy khâu thiếu phàm vẻ mặt thành khẩn, Bạch Hinh Vũ liền biết hắn cũng không có nói dối, ít nhất hiện tại hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Ở cửa động do dự một chút lúc sau. bạch Hinh vũ cuối cùng vẫn là lựa chọn vào sơn động nhìn xem nguyên nhân cũng rất đơn giản nếu lúc này khâu thiếu phàm không hề nàng bên người gặp được một cái cái này sơn động nàng cũng về nhà vào xem chỉ là sơn động độ cao chỉ có một mét rất cao bạch Hinh vũ yêu cầu hơi chút cong hạ thân tử mới có thể đủ thuận lợi tiến vào mà theo càng đi bên trong đi sơn động trở nên càng ngày càng rộng mở nguyên bản hẹp hòi không gian thực mau liền trở nên có thể tự do duỗi thân không cần lại bó tay bó chân ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau Bạch Hinh Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, lỗ thai hơi hơi run rẩy một chút, phiêu miểu, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Thấu chương xong Chương 883 Thái Hư Thần Thủy. Chương 883 Thái Hư Thần Thủy. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hinh Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, lỗ thai hơi hơi run rẩy một chút, phiêu miểu, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Không có a, cái gì cũng không có nghe được. Trung quanh hoàn cảnh phi thường an tĩnh. Trừ bỏ vừa mới bạch hinh vũ chính mình tiếng bước chân, căn bản là nghe không được mặt khác thanh âm. Không đúng, là tí tách tiếng nước. Hơn nữa thanh âm truyền đến phương hướng vừa lúc là cái kia nàng không có cách nào tra xét đến địa phương. Bạch hinh vũ hướng chính mình trên người chụp mấy tấm đùa chú, sau đó theo thanh âm truyền đến phương hướng bước nhanh đi đến. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, truyền vào bạch hinh vũ trong thai tí tách thanh cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ở xuyên qua một cái thật dài đường hầm lúc sau. Nàng đi tới một cái đại khái 2 mét tả hưu không gian. Vách đá phía trên, mấy cây nho nhỏ thúy lục sắc cây trúc kéo dài mà ra, tản ra sâu kín lục quang, đem chung quanh hết thẻ chiếu sáng lên. Mà ở cây trúc phía dưới, rõ ràng là một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ vũng nước, mà ở vũng nước bên trong còn lại là đựng đầy màu xanh biếc chất lỏng. Thấy như vậy một màn bạch hình vũ không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, thế nhưng là thái hư thần thủy. Thái hư thần thủy là thứ gì? Phiêu miểu thấy bạch Hinh vũ trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, không khỏi hỏi đến, nhưng là hắn cũng biết nhưng Phàm là tên bên trong có thần cái này tự người hoặc là đồ vật, đều nhất định là kinh thế bất phàm. Liên tỷ như ở sở hữu linh thú bên trong, lấy thần thú huyết mạch nhất tôn quý, mà tại hạ giới xưng hô so với chính mình càng cao cấp bậc thế giới gọi thần giới. Mà ở đông đảo thiên tài địa bảo bên trong, Phàm là mang lên thần cái này tự, chỉ cần xuất hiện, liền nhất định sẽ khiến cho một trận sóng to gió lớn. Bất quá này cũng muốn ở biết hàng người trong mắt, lúc này Thái Hư Thần Thủy chỉ là nhìn qua cũng không có bất luận cái gì linh khí dao động, thoạt nhìn chính là một vũng nước thấp nhất cấp linh tuyển. Nhưng là Bạch Hình Vũ lại biết, này bất quá là biểu tượng mà thôi, Thái Hư Thần Thủy là từ thần vật Hư Thần Trúc ngưng kết mà thành, nghe nói mỗi vạn năm mới có thể đủ ngưng kết ra một dọn Tuy rằng này nhiều ít có chút khoa trương trình độ ở bên trong, lại có thể tưởng tượng này Thái Hư Thần Thủy là cỡ nào chân quý. Hơn nữa, không chỉ như vậy, Hư thần trúc mỗi một lần ngưng kết một giọt Thái hư thần thủy đều yêu cầu đại lượng linh khí duy trì. Lúc này Bạch Hinh Vũ Tựa Hồ đã biết vì cái gì tuyệt linh chi cốc linh khí sẽ như thế loãng. Này xem khởi bình tĩnh bình thường tiểu vũng nước bên trong ẩn chứa thường nhân vô pháp tưởng tượng linh khí, chỉ cần một dọn là có thể đủ làm một người Kim Tiên Tu sĩ đột phá đạo quân. Nhưng là nếu dùng nhiều nói liền sẽ bị bên trong linh khí cấp sống sờ sờ căng nổ tan xác mà chết. Bởi vậy vì hạ thấp nổ tan xác mà chết khả năng. muốn dùng thái hư thần thủy tu vi thấp nhất cũng muốn đạt tới kim tiên hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể đủ dùng một dọn từ bạch huynh vũ trong miệng biết được thái hư thần thủy lợi hại lúc sau phiêu miểu vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào sinh trưởng ở trên vách đá tam cây hư thần trúc nói đến ý của ngươi là nói tuyệt linh chi cốc sở dị biến thành cái dạng này là chính là bởi vì chúng nó bạch huynh vũ gật gật đầu tuyệt linh chi cốc quái dị địa phương nàng xem ở trong mắt linh thú quỷ dị sinh trưởng tốc độ linh dược kỳ ba đặc tính nhưng là nàng lại không có hướng thái hư thần thủy phương hướng tưởng đơn giản là thái hư thần thủy thật sự là quá mức hy hữu điểm này từ phiêu miểu phản ứng là có thể đủ nhìn ra tới mặc dù là ở vạn giới bên trong một giọt thái hư thần thủy đều có thể đủ khiến cho nhiều mặt tranh đoạt bởi vì thật sự là quá mức hy hữu mà lúc này phiêu miểu lại lo lắng sốt ruột nhìn kia lớn lên ở trên vách đá mặt hư thần trúc nếu đem này đó hư thần trúc nhổ trồng đến không gian bên trong linh khí có thể hay không bị chúng nó cấp hút quáo a đối với phiêu miểu vấn đề Bạch Hinh Vũ nghiêm túc trả lời đến, nếu chỉ là ném vào trong không gian mặc kệ nói, lại đem sở hữu linh khí hút quang phía trước, này đó hư thần trúc liền trước chết héo. Thái hư thần thủy chỗ hy hữu, trừ bỏ nó yêu cầu đại lượng thời gian ở ngoài, còn có chính là hư thần trúc thật sự là quá mức quy mau. Muốn đem hư thần trúc nuôi sống, trung quanh độ ấm không thể đủ quá cao, trung quanh không thể đủ có bất luận cái gì vật phát sáng, không thể có thanh âm, không thể trung gió, quan trọng nhất chính là không thể đủ di động địa phương. Thân thể không thể đủ đã chịu một chút thương tổn, chẳng sợ phía sau rớt một mảnh lá cây, bằng không một giây liền chết cho người xem. Luôn mãi cây hư thần trúc bên cạnh rõ ràng còn có sinh trưởng mặt khác hư thần trúc dấu vết, hơn nữa số lượng còn không ít đâu. Này Tựa hồ liền giải thích vì nơi này rõ ràng chỉ có tam cây hư thần trúc, nhưng là lại có như vậy nhiều thái hư thần thủy. Bất quá thoạt nhìn kia đã là thật lâu sự tình trước kia, lại sở hữu hư thần trúc chung, chỉ có này tam cây như cũ ngoan cường tồn tại. này đã là một kiện phi thường không dễ dàng sự tình Liên bạch hình vũ ở chỗ này một lát sau nguyên bản tản ra sâu kín lục quang hư thần trúc trạng thái cũng đã có chút không thích hợp không thể đủ di động địa phương mặt khác mấy thứ phiêu miểu còn miễn cưỡng có thể tiếp thu rốt cuộc có chút thiên tài địa bảo sắc thật tương đối kiều quý rốt cuộc cũng không phải ai đều có thể đủ giống rèn huyết dây nho giống nhau đổi cái hoàn cảnh như cũ có thể chút nào không chịu ảnh hưởng lớn cả lâm thịt nhưng là này này có thể di động địa phương nó liền lý giải không được Không thể đủ di động địa phương kia còn như thế nào hướng trong không gian dịch ra. Bạch huynh vũ lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, đem sở hưu thái hư thần thủy đều cất vào bình ngọc bên trong, làm xong này hết thể lúc sau, nàng liền rời đi cái kia 2 mét tiểu không gian. Hư thần trúc từ bỏ sao. Phiêu miểu nhìn khoảng cách càng ngày càng xa hư thần trúc, ngự khí có chút đáng tiếc nói đến. Đương nhiên không phải, ngươi biết vì cái gì hư thần trúc không thể đủ di động sao? Vì cái gì? Bạch huynh vũ vô vô bên cạnh đá. Một cục đá theo tiếng mà rơi, cục đá mặt sau đều không phải là cục đá, mà là sen kẽ từng cây màu trắng thực vật căn cẩn, ngang dọc đan sen gian, phân không rõ rốt cuộc là cục đá vẫn là căn cẩn. Đây là nguyên nhân. Hư thần trúc bộ dễ phi thường phát đạt, cho nên nói, cũng không phải chúng nó không thể đủ di động, chỉ cần đem sở hữu căn cẩn đều mang đi, hư thần trúc là có thể di động, chỉ là chuyện này rất ít có người biết thôi. Bởi vì ở hư thần trúc ở bị rút khởi kia một khắc, còn lại căn cẩn liền sẽ nháy mắt hư thối. Rời đi sơn động lúc sau, nhìn đang ở bên ngoài chờ đợi khâu thiếu phàm, trên bầu trời như cũ rơi xuống tuyết, nhưng là lại trước sau không có che giấu sơn động nhập khẩu. Khâu thiếu phàm nhìn thấy Bạch Hình Vũ đi ra lúc sau, vội vàng tiến lên dò hỏi, Bạch Đạo hữu, ngươi nhưng xem như ra tới. Bạch Hình Vũ đi vào thời gian không ngắn, nàng còn tưởng rằng là ra chuyện gì đâu, lo lắng không được. Bạch Hình Vũ lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chính là một giọt thái hư thần thủy, chờ tới rồi kim tiên thời điểm lại dùng. Khâu thiếu phàm thật cẩn thận tiếp nhận Bình Ngọc, vừa định nói hắn đời này là không đạt được Kim Tiên, lại đông nhiên nhớ tới chính mình lập tức liền phải rời đi, tới rồi bên ngoài, nói không chừng có thể thành tựu Kim Tiên, cho nên đến bên miệng nói lại bị hắn cấp nuốt trở vào. Thấu chương xong. Chương 884 thấm tâm hoa, cầu vương hoa. Chương 884 thấm tâm hoa, cầu vương hoa. Khâu thiếu phàm thật cẩn thận tiếp nhận Bình Ngọc, vừa định nói hắn đời này là không đạt được Kim Tiên, lại đông nhiên nhớ tới chính mình lập tức liền phải rời đi. Tới rồi bên ngoài, nói không chừng có thể thành tựu kim tiên, cho nên đến bên miệng nói lại bị hắn cấp nuốt trở vào. Đem bình ngọc cẩn thận thu hào lúc sau, khâu thiếu phạm liền nhìn đến bạch hình vũ ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn sơn động ngồi ở địa phương. Vì thế hắn tiến lên mở miệng nói đến, cũng chỉ không biết là chuyện như thế nào, năm rồi hạ tuyết thời điểm, cái này địa phương tuyết độ cao nhất trí duy trì ở vừa mới đến sơn động nhập khẩu vị trí. Năm rồi hắn vì không cho bất luận kẻ nào phát hiện cái này địa phương đặc thù. chính là tìm mọi cách làm thương linh giới người tránh đi cái này địa phương trong không gian phiêu miểu nghe được khâu thiếu phàm nói lúc sau tò mò hỏi đến chủ nhân sở dĩ sẽ như vậy cũng là vì hư thần trúc quan hệ sao bạch hình vũ gật gật đầu nhìn đến những cái đó không có bị băng tuyết bao trùm địa phương đi toàn bộ đều là bị hư thần trúc căn cần bao trùm địa phương cái gì nghe được bạch hình vũ nói lúc sau phiêu miểu ngẫm lại vừa mới nhìn thấy hư thần trúc bộ dáng đang xem xem không có bị băng tuyết bao trùm địa phương không khỏi há to miệng, này cũng quá khoa trương đi. Ngay sau đó hắn ngữ khí nghiêm túc nói đến, chủ nhân, ta kiên quyết cử tuyệt ngươi đem hư thần trúc thu vào trong không gian dưỡng. Tuy rằng trong không gian linh khí nồng đậm, nhưng là nhìn nhìn lại tuyệt linh chi cốc đều bị hoắc hoắc thành bộ dáng gì. Ta chưa nói muốn giảng hư thần trúc dưỡng ở trong không gian a. Từ lúc bắt đầu bạch hình vũ liền không có nghĩ tới muốn đem hư thần trúc dưỡng ở trong không gian, bởi vì nàng có càng tốt lựa chọn. Lúc trước nàng ở đan viện cái kia chỗ ở. bị dung lẫm dùng bí thuật luyện chế thành không gian bên trong hết thể đều bị bảo tồn phi thường hoàn chỉnh bao gồm cái kia chôn ở ngầm linh mạch so với không gian hiển nhiên nơi nào càng thêm thích hợp hư thần trúc bạch Hình vũ đem tay vừa lật một viên trong suốt hạt trâu xuất hiện ở tay nàng trung theo sau nàng đem hạt trâu tới gần lạnh băng vết đá liên ở khâu thiếu phạm vừa muốn dò hỏi bạch Hình vũ khi nào rời đi thời điểm giây tiếp theo trước mắt cảnh tượng biến đổi một tòa tiểu sơn hư không tiêu thất ở hắn trước mặt trên mặt đất rõ ràng đoạn ngân thuyết minh nó đã từng tồn tại quá mà lúc này hạt châu bên trong lại trống rông xuất hiện một tòa tiểu sơn đem nguyên bản kiến tốt phảng phất cấp áp sụp, còn thuận tiện áp hỏng rồi không ít đồng ruộng ở hư thần trúc biến mất trong nháy mắt vô luận là bạch hình vũ vẫn là khâu thiếu phàm đều rõ ràng cảm giác được chung quanh linh khí nháy mắt nồng đậm không ít nay liền như là một khối khô cạn che kín vết dạn thổ địa thượng đột nhiên có một cái dòng suối chảy qua mà như vậy biến hóa cũng hấp dẫn không ít linh thú chú ý chúng nó sôi nổi từ ngủ đồng chung thất tỉnh không mang rét lạnh hướng tới bên này chạy tới bạch huynh vũ nhận thấy được mặt đất run rẩy vội vàng đối một bên còn ở ngây người khâu thiếu phàm nói đến mau chúng ta trước rời đi nơi này khâu thiếu phàm còn không có phục hồi tinh thần lại trên tay động tác lại không chậm điều khiển tuyết thú xe nhanh chóng rời đi cái này địa phương ở thoát ly nguy hiểm lúc sau khâu thiếu phàm hỏi đến bạch đạo hữu tuyệt linh chi cốc sở dĩ không có linh khí là bởi vì trong sơn động đồ vật sao bạch huynh vũ gật gật đầu vật ấy tên là thái hư thần thủy chỉ cần một giọt rượu có thể trợ giúp kim tiên đột phá đến đạo quân khâu thiếu phạm nhớ tới vừa mới bạch hình vũ cho chính mình cái kia bình ngọc lại nghĩ tới nàng dặn dò khó trách muốn chính mình tới rồi kim tiên mới sử dụng nguyên lai là nguyên nhân này kia đã không có hư không chi thủy lúc sau tuyệt linh chi cốc linh khí có thể hay không chậm dại khôi phục khâu thiếu phạm lại lần nữa hỏi đến đối với vấn đề này bạch hình vũ nghĩ nghĩ hẳn là sẽ hồi phục chẳng qua cái này quá trình sẽ phi thường thông thả Rốt cuộc hư thần trúc ở chỗ này sớm đã không biết nhiều ít năm tháng, hoàn cảnh trận thay đổi đối với tuyệt linh chi cốc tới nói tuyệt đối là họa không phải phúc. Hơn nữa linh khí khôi phục cũng là yêu cầu thời gian, dựa theo cái này tốc độ tới nói, nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm, tuyệt linh chi cốc linh khí mới có thể khôi phục đến bên ngoài độ dài. Chứ bỏ cái này ngươi còn muốn đi chỗ nào sao? Chúng ta lập tức liền phải rời đi. Vạn ma cốc mở ra chỉ có 3 tháng thời gian, nhưng là lúc này đây gặp được tuyết quý. Tình huống như vậy đại khái sẽ liên tục hai tháng thời gian. Như vậy xem ra, Tuyết Quý còn không có kết thúc, không sai biệt lắm liền đến vạn ma cốc đóng cửa thời gian, cùng với ở chỗ này đau khổ chờ đợi, chi bằng chủ động rời đi, còn thiếu bị tội. Gặp được như vậy thời tiết chỉ có thể đủ là tự nhận xui xẻo, vạn hạnh chính là ở Tuyết Quý tiến đến trước, trả lại cho bọn họ một tháng thời gian tìm kiếm cơ duyên. Nghe được Bạch Hinh Vũ như vậy hỏi, Khâu Thiếu Phàm trầm tư trong chốc lát, nói đến, sắp thật có một chỗ, nếu hiện tại không đi nói Về sau nói không chừng liền có hay không cơ hội. Lúc sau ở tuyết thú dẫn dắt dưới, hai người đi tới một cái trống trải địa phương. Nơi này tuyết hào mỏng. Ở đi xuống tuyết thú xe lúc sau, bạch hình vũ phát hiện chính mình dưới chân dâm thế nhưng không phải tuyết, mà là thổ địa, nháy mắt có một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác. Trong mùi bay tới nhàn nhạt mùi hoa, nàng lúc này mới phát hiện trước mặt đồ vật căn bản là không phải tuyết. Cái này làm cho bạch hình vũ không khỏi nhớ tới thành chủ phủ tuyên bố đặc thu nhiệm vụ. Trong đó có một cái chính là tìm kiếm một loại tên là thấm tâm hoa thực vật, đều không phải là linh dược, nhưng là loại này đóa hoa mặc dù là bị tháo xuống hương khí cũng có thể đủ kéo dài không tiêu tan, dùng để tắm rửa càng là có thể làm người cả người hương khí hợp lòng người. Hơn nữa, thấm tâm hoa tên này vẫn là thành chủ phu nhân cấp lấy, nói là này hoa hương khí thấm vào ruột gan, làm nàng tâm hoa nộ phóng, ở vạn ma thành là sở hữu nữ tu tha thiết ước mơ bảo vật, một hoa khó cầu, dù ra giá cũng không có người bán. Đây là thấm tâm hoa. Nghe thấy cái này tên, khâu thiếu phàm rõ ràng ngẩn người, theo sau cười nói đến, thấm tâm hoa, nguyên lai like bên ngoài người đều là như vậy kêu nó à, bất quá ta càng thích kêu chúng nó cầu vồng hoa. Nói, khâu thiếu phàm không biết từ địa phương nào móc ra một phen cây quạt ở cầu vồng hoa bên cạnh nhẹ nhàng kích động, gió nhẹ thổi qua, ở cầu vồng hoa trên không xuất hiện một đạo xa hoa lộng lấy cầu vồng, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Khâu thiếu phàm lấy đi rồi một bộ phận cầu vồng hoa, Loại này hoa ở tuyệt linh chi cốc chỉ có ở tuyết quý thời điểm mới có thể đủ nhìn đến, bản thân cũng không có bất luận cái gì giá trị, nhưng xác thật hắn mẫu thân thích nhất hoa. Theo sau Bạch Hình Vũ cũng đi theo thu đi rồi một bộ phận, sau đó hai người điều khiển tuyết thu xe lập tức rời đi, hướng tới xuất khẩu phương hướng mà đi. Rời đi trên đường, hai người thấy được không ít đồng dạng chuẩn bị rời đi tu sĩ, bọn họ nhìn đến Bạch Hình Vũ hai người ngồi ở tuyết thú mắt trên, trong ánh mắt hiện lên tham lam ánh mắt. Bất quá những người này cuối cùng cũng vì chính mình tham lam trả giá đại giới, toàn bộ đều chết ở bạch hình vũ dưới kiếm. Đây cũng là khâu thiếu phàm lần đầu tiên nhìn thấy ma tu, chỉ cảm thấy bọn họ trên người phát ra hơi thở làm hắn cả người không khỏe. Thấu chương song. Chương 885 ôn di nương hảo tâm làm chuyện xấu. Chương 885 ôn di nương hảo tâm làm chuyện xấu. Đây cũng là khâu thiếu phàm lần đầu tiên nhìn thấy ma tu, chỉ cảm thấy bọn họ trên người phát ra hơi thở làm hắn cả người không khỏe. bạch đạo hữu những người đó chính là ma tu thấy khâu thiếu phàm thế nhưng biết ma tu bạch hinh vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái sau đó gật gật đầu vừa mới ở hắn chợ rút giới khâu thiếu phàm lần đầu tiên giết người lúc này sắc mặt còn có chút tái nhợt lại vẫn cứ ở cắn răng kiên trì người tốt nhất mau chóng thích hướng hiện tại sinh hoạt rốt cuộc bọn họ khả năng còn muốn ở vạn ma thành đãi một đoạn thời gian trước đó như vậy huyết tinh trường hợp chính là chuyện thường ngày hơn nữa liền tính là rời đi vạn ma thành ở cửu trọng thiên, giết người đoạt bảo chuyện như vậy cũng khi có phát sinh. Ta chỉ là muốn biết, hiện tại bên ngoài ma tu đều lớn mật như thế sao. Khâu thiếu phàm đã từng ở trong sách xem qua ma tu tồn tại, chỉ là thư chung nói ma tu là mọi người đòi đánh tồn tại, dễ dàng không dám bại lộ chính mình thân phận. Ma tu là gan luôn luôn rất lớn, hơn nữa, chúng ta hiện tại muốn đi địa phương cũng có thể xem như ma tu hang hổ. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, khâu thiếu phàm vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bạch Hình Vũ, phải biết rằng... Hắn chính là đạo tu a. thư chung nói qua, nhưng cái đó ma tu thích nhất chính là thải dương bổ âm. Nhận thấy được khâu thiếu phàm nhìn về phía chính mình ánh mắt, bạch Hinh vũ nhàn nhạt mở miệng nói đến, ngươi yên tâm đi, ta không phải ma tu, đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì hứng thú, ta tới nơi này chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi, bất quá chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian mới có thể đủ chân chính rời đi. Nghe được bạch Huynh vũ trả lời lúc sau, khâu thiếu phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. chỉ cần không phải thải dương bổ âm chờ một đoạn thời gian liền chờ một đoạn thời gian đi hắn chờ khởi ở sắp đến xuất khẩu địa phương hai người dừng bước chân đi xuống tới tuyết thú xe chỉ cần lại đi phía trước đi một chặng đường phía trước chính là bạch cốt cao nguyên ở tiến vào bạch cốt cao nguyên phía trước bạch hình vũ cho khâu thiếu phàm hai quả đang ăn dược một quả là vì che giấu trên người đạo tu hơi thở ngụy trang thành ma tu mà một khắc viên còn lại là cái loại này khổ muốn mệnh đang ăn dược như thế nào sẽ có như vậy khổ đan dược đan dược mới vừa vào khẩu khâu thiếu phàm ngũ quan liền nhăn ở cùng nhau muốn nổ ra lại bị bạch hình vũ cấp ngăn trở không muốn chết nói liền hàng chứa những lời này thành công làm khâu thiếu phàm tưởng phun động tác ngừng lại cũng may thực mau kia cổ chua xót hương vị liền biến mất thay thế chính là một cổ ngọt lành ở dặn dò xong khâu thiếu phàm lúc sau bạch hình vũ chính mình cũng ăn một quả theo sau hai người đi vào bạch cốt cao nguyên này đó xương cốt chẳng lẽ đều là người cốt sao vừa tiến vào bạch cốt cao nguyên Khâu thiếu phàm trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng với không dám tin tưởng biểu tình, hắn muốn tránh đi dưới chân xương cốt, nhưng là đó là căn bản không có khả năng sự tình. Bạch Huynh Vũ đi ở phía trước, sau đó giải thích đến, vừa mới tuyệt linh chi cốc ở bên ngoài được xưng là vạn ma cốc, là một cái mỗi 500 năm mở ra một lần bí cảnh. Ở mở ra thời điểm sẽ có vô số người che già măng mọc tiến vào trong đó tìm kiếm cơ duyên, mà ở này bên trong liền có một ít người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bí cảnh Bí cảnh cái này từ đối với Khâu Thiếu Phàm tới nói cũng chỉ là từng xuất hiện ở sách vở bên trong, biết bên trong sẽ tồn tại rất nhiều cơ duyên, đã từng là hắn vô cùng hướng tới địa phương, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cho tới nay hắn vô cùng hướng tới bí cảnh thế nhưng liền tại bên người, chính là hắn sinh hoạt địa phương. Hai người thuận lợi rời đi vạn ma cốc, tại đây đồng thời, thương linh giới trung kỳ gia diệp phát hiện bạch hình vũ mất tích sự tình, này nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự, cho nên cũng không có bao nhiêu người để ở trong lòng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới cho hai người thắng lấy càng nhiều thời giờ. Vẫn luôn chờ đến buổi tối hiến hội thời điểm, mục tinh thần hỏi có quan hệ với bạch hình vũ sự tình, Diệp nhân nhân lúc này mới phát hiện chính mình nhân nhân cứu mạng không thấy, mà cùng nhau không thấy còn có chính mình âu hiếm biểu ca. Diệp nhân nhân tuy rằng không rõ ràng lắm khâu thiếu phạm vì cái gì quan trọng, nhưng là phụ thân hắn Diệp Thiên đã từng cùng nàng nói qua, nếu muốn muốn ngồi ổn Diệp ra thiếu chủ vị trí, nàng nhất định phải phải gả cho khâu thiếu Phàm mới được. Phụ thân. diệp thiên cũng không có để ý tới diệp nhân nhân kêu gọi ở mọi người nhìn chăm chú dưới lập tức đứng lên ngay sau đó lớn tiếng nói đến hôm nay bổn ra chủ tổ chức trận này đến hội chuyện thứ nhất chính là vì cảm tạ một đạo hữu đám người ân cứu mạng mà chuyện thứ hai chính là vì tuyên bố một việc nghe đến đó diệp nhân nhân trong lòng đột nhiên thấy không ổn lúc này nàng đã đã nhận ra diệp thiên không thích hợp ngay sau đó ánh mắt dừng ở cách đó không xa ôn di nương cùng với diệp nhu nhu trên người nhớ tới đêm qua phụ thân đi ôn di nương phòng Diệp Nhân Nhân không khỏi nắm chặt nắm tay. Hôm nay ban ngày thời điểm Diệp Bá bị bí mật xử tử, nhưng là nàng lại biết, Diệp Bá chẳng qua là một con người chịu tội thay thôi, chân chính phía sau màn độc thủ là Diệp Nhu Nhu. Mà Diệp Nhu Nhu nếu dám hạ độc hại chết, nàng mẫu thân lại sao có thể là thiện cha đâu? Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Diệp Thiên lớn tiếng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Diệp ra thiếu chủ đem từ trưởng nữ Diệp Nhu Nhu đảm nhiệm. Những lời này không thể nghi ngờ tương đương với một cái đất bằng sấm sét. là nguyên bản bình tĩnh yến hội nháy mắt náo nhiệt lên cơ hồ tất cả mọi người đứng ra phản đối quyết định này đặc biệt là ở thương linh giới chung dòng chính vi tôn diệp ra làm thương linh giới đứng đầu diệp thiên quyết định này tương đương với trực tiếp động dòng chính một mạch tích lợi ở có diệp nhân nhân cái này đích nữ giới tình huống làm một thứ nữ trở thành thiếu gia chủ này không thể nghi ngờ là ở sở hữu con vợ lẽ con cái trong lòng gieo một phần không yên ổn hạt giống loại chuyện này quả thực hoang đường chẳng lẽ diệp gia chủ chung quá một lần độc lúc sau liền đầu góc cũng không rõ ràng lắm sao. Những lời này chính là nói là không chút khách khí A liền kém chỉ vào Diệp Thiên cái mũi mắng, nhưng là liền tính như vậy, Diệp Thiên cũng như cũng là không dao động, một bộ quyết tâm bộ dáng. Mà một bên Ôn Di Nương cũng từ lúc ban đầu mừng như điên sắc mặt dần dần biến khó coi lên. Tại hành động phía trước, Ôn Di Nương nghĩ tới sẽ có người đứng ra phản đối, nhưng là nàng cảm thấy chỉ cần Diệp Thiên thái độ cũng đủ kiên định, những người này cũng sẽ không thế nào, rốt cuộc chuyện này. nói toạc thiên kia cũng là diệp ra bên trong sự tình hơn nữa ở thương linh giới chung con vợ lẽ kế thừa gia nghiệp cũng đều không phải là không có nhưng là nhìn đến những người này nhìn về phía các nàng mẹ con hai người kia tràn ngập sát ý ánh mắt ôn di nương không khỏi tâm sinh kết đảm ôn di nương tuy rằng có thủ đoạn cũng có tâm cơ nhưng là trung quy là nữ nhân lại còn có vẫn luôn sinh hoạt ở hậu viện lúc sau kiến thức tiền bạc nàng cho rằng này chỉ là một chuyện nhỏ lại không có nghĩ vậy trong đó liên lụy nếu sự tình thật sự đơn giản như vậy Diệp nu nhu cần gì phải ẩn nhẫn nhiều năm, sau đó lại hao hết tâm tư đi tính kế Diệp nhân nhân, còn không phải là vì một cái danh chính ngôn thuận. Mà một bên Diệp nu nhu như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, như vậy cách làm không khác là dẫn lửa thiêu thân, mặc dù là phụ thân thật sự đồng ý, mặt khác gia tộc cũng không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha các nàng mẹ con hai người. Thấu chương song Chương 886 Diệp ra sự Chương 886 Diệp ra sự Mà một bên diệp nhu nhu như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, như vậy cách làm không khác là dẫn lửa thiêu thân, mặc dù là phụ thân thật sự đồng ý, mặt khác gia tộc cũng không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha các nàng mẹ con hai người. huống chi, lấy nàng đối phụ thân hiểu biết, tuy rằng ngày thường đối với các nàng mẹ con hai người xác thật phi thường sủng ái, nhưng là ở một ít quyết định quan trọng mặt trên là phi thường có nguyên tắc. Liên tính là hắn thật sự tính toán làm nàng kế thừa diệp ra. Cũng sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này nói ra. Diệp Nhu Nhu nhìn thoáng qua bên người Mẫu thân, cắn chặt răng, trong lòng có quyết đoán. Chỉ thấy nàng đột nhiên đứng lên, đối với Diệp Thiên lớn tiếng nói đến, "Phụ thân, Nữ Nhi biết ngài ngài yêu thương Hải Nhi, nhưng là trở thành Diệp gia thiếu chủ, Hải Nhi tự biết chính mình thân phận không đủ, có ta muội ở, này thiếu chủ chi vị còn hẳn là ta muội tới đảm nhiệm nhất thích hợp." Ôn Di nương vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn bên người Nữ Nhi, nàng không nghĩ tới, ở thời điểm mấu chốt Trước hết phản bội chính mình thế nhưng là chính mình nữ nhi Phải biết rằng nàng hiện giờ sở làm hết thể Nhưng đều là vì diệp đu nhu Vì thế nàng thậm chí không tiếc vận dụng cấm thuật Càng là tiêu hao tự thân tánh mạng Nhưng là mặc dù là như vậy nàng lại cảm thấy đáng giá Bởi vì một khi các nàng trưởng quản diệp ra Vô số thiên tài địa bảo là có thể đủ tận tình hưởng dụng Sử dụng cấm thuật sở tiêu hao sinh mệnh tại đây này Những thiên tài địa bảo trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới Chính là hiện tại Nàng những cái đó ảo tưởng toàn bộ đều theo Diệp Nhu Nhu nói mà biến thành bọn nước. Bang! Giây tiếp theo, Diệp Nhu Nhu nửa bên mặt thượng cao cao xứng khởi, mặt trên là một cái phi thường rõ ràng bàn tay ấn. Lúc này ôn di nương nơi nào còn có ngày xưa chim nhỏ nép vào người bộ dáng, chỉ thấy nàng ánh mắt hung tận nhìn Diệp Nhu Nhu, phảng phất đứng ở nàng trước mặt cũng không phải chính mình thân sinh nữ nhi mà là kẻ thù giết cha giống nhau. Ôn di nương là một cái phi thường cực đoan người, xem nàng đối đãi Diệp Thiên thái độ sẽ biết. Thương thì muốn nó sống ghét thì muốn nó chết, mặc dù là đối mặt thân sinh nữ nhi cũng như cũng là như thế. Nói đến cùng, có thể dưỡng ra Diệp nhu nhu như vậy nữ nhi, ôn di nương sâu trong nội tâm chính là ích kỷ, ở nàng trong lòng, xếp hạng đệ nhất Vĩnh viễn đều là chính mình, theo sau mới là những người khác. Sớm biết như thế, lúc trước ngươi sinh ra thời điểm ta nên đem ngươi bóp chết ở tã lót bên trong. Mà lúc này Diệp nhân nhân khả năng đến đôi mẹ con này trở mặt thành thù, lại không có dư thừa tâm tư thưởng thức, liền ở vừa mới. Diệp Thiên không biết vì sao miệng phun máu tươi ngất đi, làm một hồi hiến hội nháy mắt biến thành một hồi chê cười. Lúc này Diệp nhân nhân hận không thể sinh xé ôn di nương, ở trước mắt bao người, Diệp ra ra chủ hộc máu hôn mê, sinh tử không rõ, này liền tương đương với đem chính mình uy hiếp trói loại bại lộ ở mọi người trước mặt, mà tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội chính là ôn di nương. Lúc này Diệp nhân nhân thậm chí không kịp đi xử lý khâu thiếu phàm thời điểm, đem hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên đưa về phòng. theo sau đối với theo sát sau đó một tinh thần khẩn cầu đến còn thỉnh nhân công lại cứu cứu ta phụ thân một tinh thần nhìn hôn mê bất tỉnh diệp thiên cháu mày diệp nhân nhân tưởng diệp thiên tình huống thập phần nguy hiểm một tinh thần mới có thể lộ ra như vậy biểu tình nhưng là lại không biết lúc này đối phương suy nghĩ căn bản là không hề diệp thiên trên người ở nghe được bạch hinh vũ rời đi thương linh giới lúc sau một tinh thần tâm không khỏi lộn bột một chút phía trước nàng liền hoài nghi ngươi cái này bạch hinh vũ cùng các nàng mục đích là giống nhau hiện tại lại ở ngay lúc này biến mất hơn nữa nàng còn họ bạch nữ nhân vốn chính là mẫn cảm nhiều tư sinh vật nếu nói ngay từ đầu ở nghe được bạch hình vũ tên này thời điểm nàng còn không có nghĩ nhiều nhưng là hiện tại ngọc hành tên thật tên là bạch điện hạ ở ngọc hành biến mất lúc sau thần hy ngang trời xuất thế nàng đã từng hoài nghi quá ngọc hành cùng thần hy là cùng cá nhân cho nên làm gia tộc điều tra quá cái này đột nhiên xuất hiện người nhưng là điều tra kết quả chứng minh hai người kia tri gian không có bất luận cái gì giao thoa Ngọc Hành là từ hạ giới bay lên mà đến, mà thần hy giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Tuy rằng này hết thể đều cùng bạch hình vũ không quan hệ, nhưng là một tinh thần giác quan thứ 6 nói cho nàng, này ba người rất có khả năng là cùng cá nhân. Không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh cái này suy đoán, nhưng là một tinh thần chính là như vậy cảm thấy. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, một tinh thần nhìn trước mặt sắc mặt ô thanh diệp thiên, làm bộ đem tay đáp ở đối phương trên cổ tay tra xét thương thế. Bản thân Diệp Thiên liền bởi vì nàng cấp kia viên đan dựa quan hệ, tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì khác thường, nhưng là thân thể sớm đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, nhiều nhất 3 ngày liền sẽ lại lần nữa độc phát thân vong. Mà lúc này, Diệp Thiên trạng thái lại liền là ba ngày đều chế thành không đi xuống, tùy thời chuẩn bị tắt thở bộ dáng. Nhưng là ở ngay lúc này nàng là tất nhiên không có khả năng nói thật, lúc này nàng chỉ có thể đủ tận lực kéo dài thời gian. Diệp nhân nhân thấy một tinh thần đứng lên, vội vàng tiến lên dò hỏi đến Thế nào, ta phụ thân thương thế như thế nào? Một tinh thần mặt ngoài bình tĩnh nói đến, Diệp tiểu thư không nên gấp gáp, Diệp gia chủ đây là vết thương cũ tái phát, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là có bổn tọa ở, định sẽ không làm Diệp gia chủ xảy ra chuyện. Nghe được một tinh thần nói như vậy, Diệp nhân nhân trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng cũng phi thường hận phụ thân bất công, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới muốn hắn đi tìm chết, càng đừng nói là hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, chỉ cần có thể chữa khỏi phụ thân. Diệp ra tàng bảo các nội linh dược gân công có thể tùy ý lấy dùng. Một tinh thần lúc này như cũng là một bộ cao nhân diễn xuất, tàng bảo khố đồ vật tuy hảo, nhưng là hiện tại nàng chuyện quan trọng nhất là tìm kiếm thương linh châu, chỉ nghe nàng nhàn nhạt nói, Diệp tiểu thư thật là trí thuần con người trí hiếu, chẳng qua. Diệp nhân nhân thấy đối phương muốn nói lại thôi, nôn nóng hỏi đến, chẳng qua cái gì. Ngay sau đó một tinh thần nói âm vừa chuyển, tiếp theo nói đến, chẳng qua. Nếu muốn hoàn toàn chưa khỏi diệp ra chủ chỉ có này đó linh dược là không đủ, còn cần một mặt chân quý thuốc dẫn mới được. Chỉ cần ân công mở miệng, vô luận cỡ nào quý trọng linh dược, nhân nhân đều sẽ tận lực tìm tới, còn thỉnh nhân công nói cho nhân nhân, thuốc dẫn rốt cuộc là cái gì. Diệp nhân nhân quỷ gối trên mặt đất, ngữ khí thành thần nói. mục tinh thần cũng không có mở miệng nói ra thương linh châu tên, rốt cuộc nàng một cái ngoại lai người, mở miệng liền nói ra nhân ra bảo vật tên, khó tránh khỏi hư chọc người hoài nghi dắp tâm bất lương. Muốn dẫn đều không phải là linh ngược mà là một kiện trí bảo, hơn nữa trí bảo lực lượng muốn ôn hòa, chỉ có như vậy, mới có thể đủ cứu trị Diệp gia chủ. Ở toàn bộ thương linh giới, có thể xưng là trí bảo không có nhiều ít, tổng cộng cũng chỉ có như vậy một cái, mà Diệp nhân nhân cũng là như một tinh thần mong muốn liên tưởng đến thương linh châu, nhưng là nàng lại không có đem lời này nói ra. Không phải Diệp nhân nhân luyến tiếp, mà là nàng cũng không biết thương linh châu rốt cuộc ở địa phương nào, phía trước phụ thân đã từng mịt mờ nói cho nàng. Chờ đến nàng thành thân thời điểm thương Linh Châu mới có thể, mãi cho đến hiện tại nàng cũng không rõ đây là vì cái gì. Thấu chương xong Chương 887 tìm tra. Chương 887 tìm tra. Không phải diệp nhân nhân liên tiếp, mà là nàng cũng không biết thương Linh Châu rốt cuộc ở địa phương nào. Phía trước phụ thân đã từng mịt mờ nói cho nàng, chờ đến nàng thành thân thời điểm thương Linh Châu mới có thể, mãi cho đến hiện tại nàng cũng không rõ đây là vì cái gì. Chính mình thành thân cùng thương Linh Châu rốt cuộc có quan hệ gì. Nhưng là này lại có thể thuyết minh, phụ thân Diệp Thiên là biết thương Linh Châu rốt cuộc ở địa phương nào. Mục tinh thần thấy Diệp nhân nhân bộ dáng, liền biết nàng nhất định biết thương Linh Châu rơi xuống, nhưng là nàng lại không có rút dây động rừng, nói đến, bổn tọa biết như vậy trí bảo đúng là hiếm thấy, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể đủ cứu lại Diệp gia chủ tánh mạng, Diệp tiểu thư mau chóng hạ quyết định mới được, Diệp gia chủ thời gian không nhiều lắm. Nguyên bản còn dư lại ba ngày thọ mệnh, bị như vậy qua lại lan lột, Có thể sống bao lâu ngay cả một tinh thần chính mình đều không rõ ràng lắm, nàng hiện tại cần phải làm là tận lực đem thời gian này kéo dài, bất quá cái này kéo dài cũng chỉ là bảo đảm Diệp Thiên không ngừng khí mà thôi. Nghe được lời này, nguyên bản còn ở suy tư Diệp Nhân Nhân cắn răng một cái, đem có quan hệ với Thương Linh Châu sự tình toàn bộ toàn bộ nói cho. Ý của ngươi là nói chỉ cần ngươi thành thân mới có thể đủ bắt được Thương Linh Châu. Nghe xong Diệp Nhân Nhân nói lúc sau một tinh thần vẻ mặt kinh ngạc, Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đạt được thương linh châu phương pháp cư nhiên chính là cái này. Một khi đã như vậy kia còn chờ cái gì à, vì Diệp ra chủ tánh mạng, hơn nữa tục ngữ nói trước thành ra sau lập nghiệp, thành thân lúc sau Diệp tiểu thư trở thành thiếu chủ cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Một tinh thần trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện hư phấn. Chính là Diệp nhân nhân trên mặt lộ ra một tia do dự, chính là phụ thân nói qua, phu quân của ta chỉ có thể đủ là biểu ca, mà hiện tại biểu ca đi theo bạch hình vũ rời đi thương linh giới. Căn bản không biết khi nào sẽ trở về. Nghe được lời này một tinh thần không khỏi nhíu mày, như thế nào lại là nàng, hiện tại phái người đi ra ngoài tìm kiếm, nhất định phải dùng nhanh nhất tốc độ tìm được hai người kia. Không cần tối lại, Bạch Huynh Vũ mang theo người kia cùng với Thương Linh Châu đã trở lại vạn ma thành. Liên ở ngay lúc này, một đạo trầm thấp hồn hậu tiếng nói ở một tinh thần bên hai người chung quanh đều không có khác thường, chỉ có một tinh thần chính mình có thể nghe thấy. Ở nghe được thanh âm này lúc sau. Một tinh thần thân thể theo bản năng run rẩy một chút, cả người giống như nằm ở phía trước năm hàn băng bên trong. Chủ thượng, thỉnh cầu ngài cho ta một lần nói công chuộc tội cơ hội nàng dùng run rẩy thanh âm nói đến. Thanh âm chủ nhân bỏ qua một tinh thần xin tha, giống như là ở trần thuật một sự thật giống nhau. Lúc này đây, các ngươi lại chậm một bước, cơ hội cấp để lại cho coi chuẩn bị người, mà các ngươi biểu hiện làm bản tôn phi thường thất vọng. Một bên diệp nhân nhân chú ý tới một tinh thần thân thể đang run rẩy, quần áo phi thường thống khổ bộ dáng. Không khỏi mở miệng do hỏi đến, ơn công, ngài không có việc gì đi, muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút. Phục hồi tinh thần lại một tinh thần, ánh mắt một mảnh tĩnh mịch nhìn về phía Diệp Nhân Nhân. Mà Diệp Nhân Nhân Diệp bị này trong ánh mắt tuyệt vọng tử khí cấp hạ nhảy dựng, Bất quá cũng may dây tiếp theo một tinh thần thực mau trở về phục bình thường, thế cho nên Diệp Nhân Nhân cho rằng chính mình vừa mới có phải hay không nhìn lầm rồi. Đã biết Thương Linh Châu đã không ở nơi này lúc sau, nàng hoàn toàn mất đi cùng Diệp Nhân Nhân lá mặt lá trái kiên nhẫn. Vừa mới nàng ở chủ thượng trước mặt lập hạ quân lệnh trạng, lúc này mới đạt được một lần đoái công chuộc tội cơ hội, nàng hiện tại cần thiết lập tức rời đi cái này đáng chết địa phương. Nàng có lệ gật gật đầu, sau đó đối với Diệp Nhân Nhân nói đến, lần này đi tìm người bổn tọa vừa vặn có thể cùng các ngươi hết thể đi, người nhiều tìm kiếm tốc độ cũng sẽ càng mau một ít. Lúc này đối một tinh thần hoàn toàn tín nhiệm Diệp Nhân Nhân cũng không có hoài nghi nàng mục đích, thực mau liền đồng ý chuyện này, thậm chí còn vì thế liền một chiếc nhanh nhất tuyết thú xe cho nàng dùng. Mà bên kia, Bạch Hình Vũ cùng khâu thiếu phàm rời đi Vạn Ma Cốc lúc sau liền về tới Vạn Ma Thành, nàng đầu tiên là đi thành chủ phủ giao nhiệm vụ. Lần này bởi vì gặp được tuyết quý quan hệ, đại đa số người nhiệm vụ đều không có hoàn thành, cho nên Bạch Hình Vũ cũng không tính toán đem sở hữu nhiệm vụ toàn bộ đều giao tể. huống Chi ở phát hiện Vạn Ma Cốc bên trong linh dược cùng trong không gian linh dược bất đồng dưới tình huống, phía trước chuẩn bị những cái đó linh dược tự nhiên là không thể dùng. Chờ một chút. Liên ở nàng đem nhiệm vụ giao cho thành chủ phủ người lúc sau, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên gọi lại đang chuẩn bị rời đi Bạch Hinh Vũ. Nàng quay đầu lại nhìn lại, thế nhưng là vừa rồi phụ trách ký lục nhiệm vụ người phụ trách, vị đạo hữu này giao nhiệm vụ số lượng không thích hợp đi, 20 cái nhiệm vụ lại chỉ hoàn thành 8, hơn nữa, nếu ta không có nhớ lầm, đạo hữu hẳn là hai người. Bạch Hinh Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt quản sự, ở nhìn đến đối phương nhìn về phía chính mình lấy sắc mị mị ánh mắt thời điểm, nàng liền biết người này ở tìm tra Quả nhiên, ở nhìn đến Bạch Huynh Vũ không nói gì, người phụ trách cho rằng nàng là sợ, trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười, đạo hữu làm như vậy chính là ở trắng trận táo bạo phá hư quy củ, nếu ta đem chuyện này nói cho thành chủ, chỉ sợ toàn bộ vạn ma thành đem lại vâu ngươi chỗ dung thân. Bạch Huynh Vũ nhìn từng bước một đi vào quản sự, trong mày, trên mặt lộ ra không kiên nhận thần sắc, rốt cuộc, ở quản sự chiều nàng thân ở tay thời điểm, một đạo ngân quang hiện lên, ngay sau đó liền nghe thấy hét thảm một tiếng thanh. A. nghe thấy thanh âm mọi người nghe tiếng nhìn lại đây chỉ nhìn đến quản sự sắc mặt dữ tợn nhìn che lại chính mình thủ đoạn trên mặt đất càng là rơi rụng loang lổ vết máu ở cách đó không xa một con đứt tay lẳng lặng nằm ở nơi đó liền ở ngay lúc này một đạo hắc ảnh hiện lên một con cả người dơ hề hề lưu lạc cẩu phi thường chạy qua một ngụm ngẫm lấy quản sự đứt tay biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong Này hết thể phát sinh quá nhanh mọi người căn bản không kịp phản ứng lại hoặc là nói chuyện này quá mức không thể tưởng tượng Những người này căn bản không có nghĩ đến cư nhiên rằng có người ở trước công chúng đánh thành chủ phủ mặt. Ở nhìn đến bạch hinh vũ tuổi trẻ bộ dáng thời điểm, mọi người trên mặt đều không khỏi lộ ra tiếc hận biểu tình. Đáng tiếc như vậy tuổi trẻ, cũng không biết là nhà ai hài tử, làm việc cư nhiên như thế xúc động, loại chuyện này chờ đến đêm đen phong cao thời điểm làm không lâu hảo sao. Hiện giờ loại tình huống này sợ là không thể đủ thiện hiểu rõ, tuy rằng thành chủ đại nhân luôn luôn mặc kệ là, nhưng là vị kia thành chủ phu nhân chính là có tiếng bênh vực người mình. quỳ trên mặt đất quản sự sắc mặt giữ tợn ngẩng đầu nhìn về phía bạch hinh vũ ngươi tiện nhân này ngươi có biết hay không ta rốt cuộc là người nào bạch hinh vũ nhìn trên mặt đất nam nhân mặt vô biểu tình nguyên lai like ngươi là người a còn tưởng rằng là cái gì xuất sinh đâu bất quá nàng thanh âm tạm dừng một chút sau đó nói đến mặc kệ ngươi là ai cẩu hiện tại nếu đã đắc tội ta không ngại lại đắc tội ác hơn một ít lời nói một vừa ra bạch hinh vũ trong tay kia đem vừa mới dùng để chặt bỏ quản sự tay trùy thủ thẳng tắp hướng tới hắn bay đi Thấu chương song. Chương 888 thật sự chỉ là tên tương đồng mà thôi. Chương 888 thật sự chỉ là tên tương đồng mà thôi. Lời nói một vừa ra, bạch hình vũ trong tay kia đem vừa mới dùng để chặt bỏ quản sự tay trùy thủ thẳng tắp hướng tới hắn bay đi. Trùy thủ lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, hoàn toàn đi vào quản sự giữa mày. Thằng đến tử vong phía trước, quản sự đôi mắt đều mở lão đại, tựa hồ không thể tin được thế nhưng thật sự có người giám sát chính mình, chết không nhắm mắt đâu. Mà bạch hình vũ ở giết người xong lúc sau, xem đều không có xem trên mặt đất quản sự liếc mắt một cái, lập tức rời đi, rời đi phía trước, còn thuận tiện đem chính mình phía trước giao đi lên linh dược toàn bộ đều cầm trở về. Nơi này phát sinh sự tình thực mau đã bị xuyên trở về thành chủ phủ, thành chủ ở hiểu biết quá sự tình sau khi trải qua, không khỏi cho mày, tuy rằng nói hắn thực không thích loại này bị người khiêu khích cảm giác, nhưng là này hết thảy đều là tên kia quản sự tự làm tự chịu, mà vạn ma thành thừa hành chính là cá lớn nuốt cá bé. Chuyện này bổn thành chủ đã biết, đi gõ một chút người nọ gia tộc, còn có, chuyện này đừng làm phu nhân biết. Thành chủ đối với nhà mình thê tử bên vực người mình tính cách phi thường hiểu biết, có thể nói hôm nay quản sự sở dĩ dám như thế trắng trợn táo bạo, này trong đó rất lớn một bộ phận đều là bởi vì chính mình thê tử. Hùng chi, này vốn chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chết cũng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể quản sự mà thôi, nếu bị thê tử đã biết, còn không biết sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì đâu. có cái gì là không thể đủ làm ta biết đến. liền ở ngay lúc này, môn bị từ bên ngoài đẩy ra, một người thân xuyên hồng nhặt váy áo phụ nhân đi đến. Thành chủ ở nhìn thấy phụ nhân lúc sau, vội vàng tiến lên, trên mặt mang theo lấy lòng tới cười, chẳng qua là việc nhỏ mà thôi, không cần phải kinh động phu nhân. Thành chủ phu nhân cũng không có để ý tới thành chủ lấy lòng, lập tức đi đến thành chủ vừa mới làm vị trí ngồi xuống, động tác lưu sướng, trên mặt biểu tình càng là đương nhiên. Dường như nàng mới là này thành chủ phủ chủ nhân giống nhau. Nàng nhìn cái kia vừa mới hội báo tình huống người ta nói đến, ngươi nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Người nọ nhìn một bên thành chủ, trong lòng tự hỏi chính mình rốt cuộc muốn hay không nói, rốt cuộc vừa mới thành chủ mới nói quá, chuyện này không thể đủ bị phu nhân biết. Nhận thấy được người nọ tầm mắt, thành chủ phu nhân cũng nhìn về phía thành chủ. Mà bị thê tử hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thành chủ còn lại là bị xem một trận trộn dạng. Ngay sau đó hắn cũng hung tợn nhìn về phía người khởi sướng, xem bổn thành chủ làm cái gì, phu nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời là được, không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Đây là có thể tùy tiện nói ý tứ. Được đến cái này mệnh lệnh lúc sau, người nọ liền đem phía trước phát sinh sự tình lại toàn bộ đều nói một lần, cùng trọng cương điệu, là tên kia quản sự trước vô cớ gây rối. Bất quá, đương nhiên, thành chủ phu nhân cũng không có đem những lời này toàn bộ đều nghe đi vào, nàng chỉ biết có người giết thành chủ phủ người. Người này chính là chính mình địch nhân, mà nàng đối đại địch nhân thái độ, chính là nhổ cỏ tận gốc. Mà lúc này bên kia, Bạch Hinh Vũ cũng biết một cái làm người phi thường khiếp sợ sự tình. Người nói cái gì? Thành chủ phu nhân tên gọi là Phỉ Phỉ. Tên này đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua, nhưng là đối nàng ký ức như cũ là như vậy rõ ràng. Khâu thiếu phàm nhìn có chút thất thố Bạch Hinh Vũ, không biết tên này làm sao vậy. Tiếp theo nói đến, kỳ thật toàn bộ vạn ma thành biết tên này người rất ít. Hắn sở dĩ biết vẫn là hứa hẹn quá một cái khất cái trong miệng nghe nói, năm đó lạc phỉ phỉ đột nhiên xuất hiện ở vạn ma thành, bởi vì chỉ là một người bình thường, cho nên đương quá một đoạn thời gian khất cái, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cái kia khất cái mới có thể biết chuyện này. Bạch Hình Vũ lắc lắc đầu, nói đến, không có gì, có lẽ chỉ là trùng hợp, vừa vặn cùng tên mà thôi. Nàng không muốn nói, khâu thiếu phẳng cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, sau đó liền nói nổi lên mặt khác một việc. Nghe nói quá mấy ngày. Vạn ma thành sẽ tổ chức một hồi long trọng đấu giá hội, chúng ta muốn hay không cũng đi tham gia nhìn xem. Tuy rằng là ở do hỏi, nhưng là khâu thiếu phạm một đôi mắt sáng lấp lánh, đại đại trong ánh mắt chói lọi viết muốn đi này hai chữ. Từ rời đi thương linh giới lúc sau, khâu thiếu phạm giống như là một cái vừa mới học được đi đường hài tử, đối bên người hết thể đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mặc dù là giống vạn ma thành như vậy tràn ngập bạo lực địa phương, ở hắn xem ra đều phải so thương linh giới muốn hảo, ở hắn xem ra... nơi này mới càng như là chân thật thế giới, Mà thương linh giới, xem khởi bình tĩnh tương hòa, trên thực tế mỗi người đều phi thường ích kỷ, tùy tuy rằng mặt ngoài sẽ không sinh ra trọng đại xung đột, nhưng là mấy năm nay tới nay, ở thương linh giới chúng chết oan chết uổng, bị xét nhà diệt tộc người không ở số ít. Bạch Hinh Vũ ở nghe được khâu thiếu phàm nói, nghĩ đến, có quan hệ với đấu giá hội sự tình nàng ở tiến vào vạn ma cốc phía trước sắc thật nghe nói qua, nghe nói là vạn ma thành trung đệ nhị thế lực lớn cùng thành chủ phủ cùng nhau tổ chức, chỉ là Muốn tiến vào đấu giá hội cần thiết phải có thư mời mới được đi. Khâu thiếu phàm gật gật đầu, có thư mời mới có tham gia bán đấu giá tư cách. Chẳng qua, muốn đạt được thư mời cũng không phải là một việc dễ dàng, giống nhau chỉ có các đại thế gia mới có thể thu được thư mời, những người khác là không có tư cách tham dự bán đấu giá. Ở đấu giá hội bắt đầu thời điểm, là cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng là có thể tham dự bán đấu giá đích xác chỉ có co thư mời, ngồi ở độc lập ghế lô những người đó. Bất quá! Dù sao khâu thiếu phàm từ lúc bắt đầu mục đích liền không phải đấu giá hội mặt trên chủ phẩm, hắn chẳng qua là muốn tự mình đi cảm thụ một chút trong sách miêu tả đấu giá hội thôi. Hơn nữa ta nghe nói lần này đấu giá hội áp trục phi thường thần bí, hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều phi thường chờ mong lần này đấu giá hội, vì chính là có thể xem một cái thần bí áp trục chủ phẩm rốt cuộc là cái gì. Ta hai ngày này phải rời khỏi một chuyến, chính ngươi cẩn thận một chút, đặc biệt là thành chủ phủ người, tận lực không cần cùng bọn họ có bất luận cái gì tiếp xúc. Nghe được Bạch Hình Vũ phải rời khỏi, khâu thiếu phạm phản ứng đầu tiên chính là đi theo cùng đi, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị cự tuyệt. Mà Bạch Hình Vũ cấp ra lý do cũng phi thường cường đại, cường đại đến khâu thiếu Phàm căn bản là không có cách nào phản bác. Ngươi sẽ kéo ta chân sau. Nghe thế câu nói lúc sau, khâu thiếu Phàm giống như xương đánh cả tím giống nhau, nháy mắt héo đi, nhưng là hắn cũng biết Bạch Hình Vũ nói không sai. Ở không có đi vào vạn ma thành phía trước hắn còn có thể đủ thôi miên chính mình Bạch Hinh Vũ Cường Đại chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi, nhưng là ở đi vào vạn ma thành lúc sau, hắn khác sâu ý thức được, Tu Vi cố nhiên quan trọng, bất quá so Tu Vi càng thêm quan trọng là rèn luyện, là tâm cảnh. Hắn hiện tại loại tình huống này chính là tâm cảnh cùng Tu Vi hoàn toàn không bình đẳng, Tu Vi đã là một cái thành niên đại nhân, mà thiết kính lại còn dừng lại ở hai đồng giai đoạn. Ở tiếp nhận rồi Bạch Hinh Vũ kiến nghị lúc sau, khâu thiếu phàm có chút ủ rũ hỏi đến. Vì cái gì muốn né tránh thành chủ phủ người, là đã xảy ra sự tình gì sao? Thấu chương xong Chương 889 vạn ma thành tồn tại ý nghĩa. Chương 889 vạn ma thành tồn tại ý nghĩa. Ở tiếp nhận rồi Bạch Hình Vũ kiến nghị lúc sau, khâu thiếu phàm có chút ủ rũ hỏi đến, Vì cái gì muốn né tránh thành chủ phủ người, là đã xảy ra sự tình gì sao? Căn cứ hắn từ khất cái nơi nào nghe được tin tức, vị này thành chủ phu nhân chính là phi thường bên vực người mình. Cho dù là nàng tùy tay nuôi nấng một cái lưu lạc cẩu cũng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ. Hơn nữa, từ trở thành thành chủ phu nhân lúc sau, nàng thủ đoạn cũng biến càng thêm tàn nhẫn. Chỉ thấy bạch Hinh vũ dùng nhàn nhạt ngự khi nói đến, không phải cái gì đại sự chẳng qua là giết một người thôi. Nay ở vạn ma thành sắc thật không xem như cái gì đại sự, nhưng là, liên tưởng đến vừa mới những lời này đó, là thành chủ phủ người. Bạch Hinh vũ gật gật đầu, cho nên ngươi trong khoảng thời gian này cẩn thận một chút. tin tưởng ngươi đã nghe nói có quan hệ với thành chủ phu nhân đồn ái. Nói xong những lời này lúc sau, Bạch Hình vũ lại từ trong không gian lấy ra một chương gia người mặt nạ ném cho khâu thiếu Phàm. ta đại khái sẽ ở đấu giá hội bắt đầu phía trước gấp trở về, trong khoảng thời gian này ngươi tận lực không cần bại lộ chính mình hành tung. Phía trước nàng ở trở về thời điểm, lưu tại thương linh giới vì nàng thám thính tin tức Bạch Ngọc con nhận cho nàng chuyển quay lại tin tức, cũng từ giữa đã biết thương linh châu tồn tại. Nàng thập phần khẳng định thương linh châu liền ở khâu thiếu Phàm trong tay, hơn nữa một tinh thần mục đích cũng là thương linh châu, hơn nữa nàng giống như đã biết thương linh châu đã không ở thương linh giới chung, hiện tại đã rời đi thương linh giới. Mà lúc này đây bạch hình vũ sở dĩ rời đi, trừ bỏ cấp giao nhân tộc giải quyết nỗi lo về sau ở ngoài, một cái khác mục đích chính là tìm kiếm mặt khác mấy cái xuất khẩu. Lời thề chi thạch cứng rắn vô cùng, được xưng không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy, bất quá liền cùng mỗi người đều sẽ có nhược điểm giống nhau Lời thề chi thạch đồng dạng cũng không phải vô địch, ở đánh thần thạch trước mặt, lời thề chi thạch chính là cái đệ đệ. Đi vào phía trước tiến vào vạn ma thành địa phương, ở chỗ này, dựng đứng này tòa nguy nga đồ sộ, cao ngất trong mây cửa đá. Cửa đá mặt trên tràn đầy năm tháng dấu vết, lại vẫn như cũ sừng sững tại đây thiên địa chi gian. Lúc này, phiêu miểu có chút lo lắng thanh âm vang lên, chủ nhân, nếu chúng ta đem lời thề chi thạch đánh nát, kia chẳng phải là đả thông vạn ma thành cùng ngoại giới thông đạo. Phải biết rằng vạn ma thành trung sinh hoạt nhưng đều là ma tu, quỷ tu cùng với tà tu, những người này cho dù là trong đó một cái đặt ở bên ngoài kia đều là mọi người đòi đánh tồn tại. Hơn nữa, này đạo môn vị trí ở vào đáy biển, nếu không có này đạo môn ngăn cản, toàn bộ vạn ma thành ở cửa đá bị đánh nát trong nháy mắt kia, vô số nước biển sẽ ùa vào cái này địa phương, vạn ma thành sẽ biến thành một tòa triệt triệt để để hải thành. Nghe được phiêu miểu lo lắng lúc sau, bạch hình vũ khép cười một tiếng, cho nên à. Ta hiện tại phải làm chính là giết chết lời thề chi thạch, mà không phải này đánh nát. Bạch Hình Vũ nói làm phiêu miểu không hiểu ra sao, lời thề chi thạch nói toạc thiên kia cũng là một cục đá, liền tính là nó có thể nói, kia cũng chỉ là một khối có thể nói cục đá, một cục đá, chỉ có khả năng sẽ bị đánh nát, sao có thể sẽ bị giết chết đâu. Nàng nhướng mày, nói đến, ai nói cho ngươi kêu thạch liền nhất định là cục đá. Chẳng lẽ không phải sao? Sau đó Bạch Hình Vũ liền dùng sự thật chứng minh không phải. Bạch Hinh Vũ lại lần nữa đem đánh thần thạch từ trong không gian dọn ra tới. Không sai, chính là dọn. Từ lâm vào ngủ say lúc sau, đánh thần thạch liền mất đi có thể tự động điều tiết lớn nhỏ công năng, hết thể chỉ có thể đủ dựa Bạch Hinh Vũ chính mình tới không chế. Đánh thần thạch thân thể cao lớn ở Bạch Hinh Vũ không chế hạ chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại tới rồi chỉ có đạn trâu dọn lớn nhỏ, mà như vậy lớn nhỏ vừa lúc là nàng sợ yêu cầu. Đánh thần thạch mặc dù là ngủ say bên trong, Hán đối với lời thề chi thạch cũng là có tuyệt đối áp chế. Hơn nữa, lại nói tiếp, lời thề chi thạch cùng đánh thần thạch có thể nói là cùng căn cùng nguyên, chỉ là bất đồng chính là, đánh thần thạch là tinh hoa, mà lời thề chi thạch còn lại là bị vứt bỏ bã. Bạch huynh Vũ đem đánh thần thạch ném ra, trở về lại ném ra, sau đó lại trở về lại ném ra, như vậy qua lại 7 lần, ở lời thề chi thạch mặt trên xuất hiện 7 cái hình tròn lỗ thủng. Theo mỗi một lần đánh thần thạch ném ra, lời thề chi thạch thật lớn thân hình liền sẽ phát ra kịch liệt run rẩy này đó lỗ thủng phi thường thật nhỏ hơn nữa phân bố không có quy luật đương cuối cùng một lần đánh thần thạch trở lại bạch Hinh vũ trong tay thời điểm lời thề chi thạch thân thể bắt đầu kịch liệt đong đưa như vậy đong đưa ngay cả phương xa vạn ma thành đều đã chịu ảnh hưởng chủ nhân ta nhận thấy được vài đạo hơi thở đang theo bên này lại đây chúng ta muốn hay không trước rời đi bạch Hinh vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang ở không ngừng run rẩy lời thề chi thạch nói đến đang đợi chờ Vừa dứt lời, một viên tròn vo đồ vật từ chỗ cao rơi xuống, rơi trên nàng trước mặt. Bạch hình vũ ngồi sồm xuống, xuống, đem cái này hình thể so nàng đầu còn muốn đại hai ba lần đổ vật bế lên tới, hảo, hiện tại có thể rời đi. Liên ở các nàng rời đi không bao lâu, vài đạo mạnh mẽ hơi thở đột nhiên xuất hiện, người tới trên người ăn mặc áo đen, cầm đầu còn lại là một cái cả người tản ra mạnh mẽ ma khí ra hỏa. Ở hắn bên trái còn lại là một cái bị âm quỷ chi khí bao phủ người, nhìn kỹ đi. Kêu âm quỷ chi khí mặt trên rõ ràng là từng trương biểu tình thống khổ giữ tợn người mặt, đang ở phát ra kêu thảm thiết. Mà phía bên phải người thoạt nhìn điệu thấp nhất, bên người không có bất luận cái gì linh khí dao động, tựa như một người bình thường, người như vậy đi ở trong đám người, có lẽ còn không có kia kiện áo đen dẫn nhân chú mục Nếu lúc này khâu thiếu phàm ở chỗ này, nhất định sẽ liếc mắt một cái nhận ra, người này chính là lúc trước nói cho hắn tin tức lao khất cái. Nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến? Chính là như vậy một người sẽ là toàn bộ vạn ma thành nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tà tu. Nơi này vừa mới có người đã tới, bất quá đã rời đi, chúng ta đã tới chậm một bước. Áo đen quỷ tu dùng âm chắc chắc thanh âm thanh âm nói đến. Áo đen ma tu trên mặt hiện lên kích động, nói đến, nhất định phải tìm được người kia, hắn là chúng ta rời đi nơi này chìa khóa. Lúc này lao khất cái cũng mở miệng nói đến, chuyện này không thể đủ nóng vội trong khoảng thời gian này vạn ma thành tới không ít tân gương mặt. Có lẽ người này liền giấu ở những người này bên trong. Ngươi nói rất đúng, nhiều năm như vậy đều đợi, không kém điểm này công phu, bị nhốt ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không biết lúc này cửu trọng thiên biến thành bộ răng gì. Nói tới đây, áo đen quỷ tu như là nghĩ tới cái gì, thân ở đỏ tươi đầu lươi liếm liếm chính mình tái nhợt khoe miệng, trên mặt càng là tràn đầy thèm nhỏ dại thân xác. Một màn này bị tránh ở trong không gian bạch hình vũ toàn bộ xem ở trong mắt. Nàng suy đoán những người này mới là vạn ma thành sau lưng chân chính chủ đạo giả, vạn ma thành tồn tại chân chính ý nghĩa chỉ sợ cũng là vây khốn những người này. Hơn nữa, căn cứ những người này trên người linh khí dao động, tu vi thỉnh linh đạt tới đạo quân, lấy cửu trọng thiên hiện tại trạng thái, là tuyệt đối không có khả năng. Chủ nhân, bọn họ rời đi, chúng ta cũng mau rời đi đi. Phiêu miểu thấy ba cái áo đen đã rời đi, mở miệng nói đến. Chờ một chút. Thấu chương xong Chương 899 đầu thú. Trường 899 đầu thú, Bạch hinh Vũ ở trong không gian lại đãi nửa ngày tả hưu thời gian, liền ở nàng cho rằng chính mình đoán sai thời điểm, một cục đá tử đã chết đi lời thể chi thạch trên người rơi xuống. Liền ở sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, một đạo mạnh mẽ lực lượng đảo qua, cục đá nháy mắt biến thành một mịn, phiêu tán ở không khí bên trong. Ở trong không khí thấy một màn này Bạch hinh Vũ không khỏi may mắn, còn hảo chính mình không có lô mãng hành sự, bằng không cục đá kết cục chính là nàng kết cục, rốt cuộc đối mặt đạo quân tu vi người Nàng vẫn là lòng có dư mà lực không đủ, ở giơ lên cho bụi bên trong. Một cái mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là phía trước ba người trong đó một vị. Bạch Hinh Vũ ở trong không gian nhìn vị này quanh thân không có bất luận cái gì linh khí người. ở ba người bên trong, người này cho nàng cảm giác là nguy hiểm nhất, thậm chí so mặt khác hai người thêm lên còn muốn nguy hiểm. Người nọ một đôi không hề gợn sóng đôi mắt nhìn chung quanh hết thảy, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu tình, chẳng lẽ thật là hắn đã đoán sai? Người kia thật sự đã rời đi. thôi vẫn là đem lực chú ý đặt ở vạn ma thành chung những người đó trên người đi hắn không tin thật sự có người làm việc sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết nghĩ như vậy hắc bảo lao nhân lại lần nữa rời đi mà trong không gian bạch hình vũ thấy hắn rời đi cũng cũng không có lơi lỏng mà là lại đợi một đoạn thời gian lúc này mới dám đi ra không gian rời đi phía trước nàng còn ở chính mình trên người chụp vài chương có thể ẩn nấp tự thiết hơi thở bữa chú liền sợ người nọ lại đến một lần hồi mã thương chờ đến thật sự an toàn rời khỏi sau Bạch Hinh Vũ lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bị người nọ một dọa, nguyên bản có thể tốc chiến tốc thắng sự tình bị ngạnh sinh sinh kéo thước chừng 5 ngày, ngày mai chính là đấu giá hội tổ chức nhật tử. Trải qua quá vừa mới sự tình lúc sau, Bạch Hinh Vũ đã biết đi thông bên ngoài nhập khẩu tuy rằng thoạt nhìn không có bất luận kẻ nào bắt tay, nhưng là trên thực tế nếu có gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức đưa tới những người khác chú ý. Đặc biệt là vừa mới ba người kia, nếu Bạch Hinh Vũ muốn rời đi, liền phải trước giải quyết ba người kia mới được. Vì thế nàng quyết định về trước vạn ma thành lại một lần nữa kế hoạch. Liên ở bạch hình vũ chuẩn bị trở về thời điểm, bên hai đột nhiên nhớ tới phiêu miểu kia hô to gọi nhỏ thanh âm, chủ nhân, không hảo, sống, sống. Lúc này trong không gian, bạch hình vũ phía trước thu vào đi kia viên hình tròn giống như thủy tinh giống nhau cầu đang ở trong không gian nhảy nhót lung tung. Càng chuẩn sắc mà nói là, bị phong ấn tại bên trong đồ vật đang ở dây rủa suy nghĩ muôn tranh thoát trói buộc. Phía trước liền nói quá. Vạn ma thành mỗi một cái thông hướng bên ngoài môn đều có một đầu chín đầu thú bảo hộ, nhưng là phụ trách trông coi lời thể chi thạch chín đầu thú lại biến mất, không có người biết vì cái gì. Bạch Hinh vũ phía trước suy đoán chín đầu thú có lẽ là cùng chín đầu thú đặt thành cái gì hiệp nghị, lại hoặc là bị lời thể chi thạch tính kế bị ăn luôn ai, ở nàng xem ra, người sau khả năng muốn lớn hơn nữa một ít. Bất quá hiện tại xem ra, này hai cái suy đoán tựa hồ đều không đúng, chín đầu thú cũng không có cùng lời thể chi thạch đặt thành bất luận cái gì giao dịch. lấy lời thể chi thạch năng lực tới nói cũng không đủ để đạt tới có thể cắn nuốt chín đầu thú nông nỗi cho nên nó liền đem chín đầu thú cầm tù ở chính mình trong cơ thể muốn thông qua từng điểm từng điểm tầm ăn lên rất chín đầu thú lực lượng mà này viên màu vàng cầu hình thủy tinh còn lại là cùng loại cùng linh thú nội đan là lời thể chi thạch sở hữu tinh hoa ngưng tụ nơi chín đầu thú bị phong ấn tại nơi này tự nhiên là không có cách nào chạy thoát nếu không phải gặp được bạch hình vũ nay đầu chín đầu thú liền sẽ giống như thất thượng thịt cá giống nhau Bị lời thể chi thạch từng điểm từng điểm tầm ăn lên rất lực lượng lớn mạnh tự thân Trở lại không gian, phiêu miểu lập tức đi tới nàng bên người Sợ bị đang ở đấu đá lung tung chín đầu thú cấp nội thương Chỉ là một lát sau, trong không gian cũng đã có không ít đồ vật bị thái họa Nhưng là bình thường không gian lại quản không được ra hòa này Hơn nữa, Bạch huynh Vũ trong mắt hiện lên một mạt hàng quang Nàng nhưng cho tới bây giờ không có muốn muốn nuôi dưỡng một con chín đầu thú Chín đầu thú là một con hung thú Nhất lộ rõ đặc điểm chính là chín dương nanh múa vuốt đầu, mỗi một cái đầu đều nắm giữ bất đồng thuộc tính, phi thường khó đối phó, hơn nữa tính tình táo bạo, liền tính là lúc này bị phong ấn ở, cũng như cũ y đổ công kích bạch hình vũ. Mặc dù là hình thể rút nhỏ vô số lần, chín đầu cũng như cũ không ngừng phát ra rít đạo, trong ánh mắt hung tàn cùng thị huyết càng là làm người không tự chủ được hít ngược một hơi khí lạnh. Hùng chi, chín đầu thú có này nhất hung tàn linh thú mỹ dự, một con chín đầu thú một chút có thể hủy diệt nửa cái thành Này hung tàn trình độ lệnh người giận sôi mà như vậy hung tàn linh thú, ở chỗ này còn có tám chỉ. Bất quá này đó chín đầu thú cả cuộc đời đều sẽ sinh hoạt ở giết chóc bên trong, có thể làm cho bọn họ ngoan ngoan trở thành trông cửa cẩu. này trong đó nhất định là có cái gì nguyên nhân. Chủ nhân, ngươi đang làm gì, nhanh lên ngăn cản nó a, lại không nhanh lên toàn bộ không gian liền phải bị nó làm hỏng. Phiêu miểu nhìn chính mình che chở linh dược bị hủy, linh quả thụ bị chặn ngang chặt đứt. Sinh hoạt ở chỗ này linh thú càng là bị dọa đến tứ tán mà chạy liền ngăn không được đau lòng Này đó nhưng đều là nàng tâm huyết ta Bạch hình vũ nhìn đấu đá lung tung chín đầu thú đột nhiên hướng tới chính mình thẳng tắp đánh tới Ngay sau đó nàng triệu hồi ra nguyệt phách thần kiếm Tròn vo thủy tinh cầu như là đường hồ lô giống nhau bị xuyến ở nguyệt phách thần kiếm mặt trên Mà ở một bên thấy toàn bộ trải qua phiêu miểu còn lại là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm Liên này, liên này Cứ nhiên đơn giản như vậy liền giải quyết Chủ nhân ngươi thật là quá lợi hại. Thủy tinh nước thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất, theo cùng nhau rơi xuống còn có một khối như thành niên cẩu giống nhau lớn nhỏ thi thể. Phiêu miểu hưng phấn chạy đến chín đầu thú bên người, hưng thú bừng bừng số nổi lên chín đầu thú đầu. Chủ nhân, nếu này chín đầu thú là phụ trách trông coi môn, vậy ngươi vì cái gì không cho nó tiếp tục trở về trông coi đâu? Phiêu miểu ở xác nhận chín đầu thú thật sự có chín đầu lúc sau, đối với Bạch Hình Vũ nói đến. bạch Hình vũ đem vỡ thành hai nửa thủy tinh thu hồi tới cẩn thận bảo tồn hảo đây chính là thứ tốt tuy rằng đã không hoàn thành nhưng là bên trong ẩn chứa lời thể chi thạch lực lượng kiên cô không phá vỡ nổi là dùng để luyện chế mắt trận thứ tốt ở nghe được phiêu miểu nói lúc sau bạch Hình vũ nhìn thoáng qua trên mặt đất chín đầu thú thi thể nói đến nếu có người đem ngươi cầm tù hơn một ngàn năm ngươi ra tới chuyện thứ nhất là cái gì đương nhiên là xử lý cái kia to gan lớn mật ra hỏa phiêu miểu không cần nghĩ ngợi nói đến Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, chín đầu thú cũng là như vậy tưởng. Chín đầu thú trừ bỏ không ngừng giết chóc ở ngoài, còn có chính là mang thủ. Nhưng là, hiện tại lời thể chi thạch đã không biết phía trước lời thể chi thạch, lúc này nó đã biến thành một cái vật chết, căn bản là vô pháp ngăn cản phẫn nộ chín đầu thú. Nếu thật sự đem nó thả lại đi, dây tiếp theo nó là có thể đủ đem lời thể chi thạch tạp nát nhừ. Thấu chương xong, Chương 891 đấu giá hội Chương 891 đấu giá hội Nếu thật sự đem nó thả lại đi, dây tiếp theo nó là có thể đủ đem lời thể chi thạch tạp nát nhử. Bạch huynh vũ đem trong không gian chín đầu thú thi thể mang ra không gian, tùy tay vứt bỏ. Nhưng là nàng không biết chính là, liền ở nàng rời đi không lâu, nguyên bản đã mất đi sinh cơ chín đầu thú, thân thể tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, sau đó thân thể không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một viên có chứa ám sắc hoa văn trứng. Mà liền ở ngay lúc này, hai chỉ lén lút thằn lằn xuất hiện, nó ở trứng chung quanh nghe nghe. trong đó một con thẳng này thân mình đem trứng ôm vào trong ngực sau đó hai chỉ thằn lằn bằng mau tốc độ rời đi cái này địa phương trở lại vạn ma thành lúc sau bạch huynh vũ tìm được rồi tránh ở khách điếm mặt vẻ mặt không biết làm sao khâu thiếu phàm mà khâu thiếu phàm ở nhìn đến bạch huynh vũ lúc sau liền giống như là xem cứu tinh giống nhau bạch đạo hữu ngươi nhưng xem như đã trở lại đã xảy ra sự tình gì từ tiến vào vạn ma thành bắt đầu nàng liền đã nhận ra không thích hợp thậm chí ở tới thời điểm phía sau còn nhiều hai điều cái đuôi nhỏ, bất quá đã bị nàng cấp ném xuống. Ở nhìn đến Bạch Hình Vũ trở về lúc sau, khâu thiếu phàm một con dẫn theo tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, sau đó đem mấy ngày nay phát sinh sự tình toàn bộ đều nhất nhất nói ra. Nguyên lai like từ Bạch Hình Vũ rời khỏi sau, Vạn Ma Thành liền bắt đầu toàn thành giới nghiêm, ngay sau đó thành chủ phủ người liền xem là từng nhà tìm tòi. Tuy nói thành chủ phủ ở Vạn Ma Thành địa vị rất cao, thành chủ càng là được xưng là Vạn Ma Thành vì lợi hại người. Nhưng là mặc dù là cái dạng này cũng khiến cho rất nhiều người bất mãn. Vạn ma thành dù sao cũng là lấy thực lực vi tôn địa phương, nhưng là lần này hạ đạt như vậy hoang đường mệnh lệnh thật là thành chủ phu nhân, lạc phỉ phỉ. Một người bình thường, ở những người khác trong mắt nhiều nhất chỉ là một cái ngoạn vật mà thôi. Huống chi hiện giờ lạc phỉ phỉ sớm đã không có từ năm tuổi trẻ xinh đẹp, bị một cái người như vậy khoa tay múa chân này đối bọn họ tới nói là một cái xỉ nhục. Đặc biệt là những cái đó thế ra, càng lan nuốt không dưới khẩu khí này. Thậm chí có người thả ra lời nói tới, nếu thành chủ tiếp tục như vậy dung túng đi xuống, liền không nên trách bọn họ trở mặt không biết người. Mà thả ra này đoạn lời nói đúng là thành chủ phủ đã từng minh hiếu, thực lực chỉ ở sau thành chủ phủ chu ra. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì sao trốn ở chỗ này? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Có chu gia phóng lời nói, thành chủ phủ liền tính là lại bá đạo cũng không thể không thu liễm mũi nhọn, thành chủ nếu còn muốn hắn âu yếm phu nhân có mệnh sống, liền không thể không đem đối phương nói cấp coi trọng lên. mấy ngày nay ta vẫn luôn cảm thấy có người ở nơi tối tăm giám thị ta cho nên ta mới tránh ở trong phòng không ra khỏi cửa nguyên bản khâu thiếu phàm nghĩ nếu bạch hình vũ không thể đủ kịp thời gấp trở về hắn liền không đi ngày mai đấu giá hội dù sao về sau cơ hội như vậy có rất nhiều hơn nữa hắn có được thương linh châu đối chung quanh người cảm xúc phi thường khắc sâu trong lòng hắn có thể rõ ràng cảm giác được trộm giám thị người của hắn tuy rằng đối nàng cũng không có sắc ý nhưng là lại đầy cõi lòng ác nghe được khâu thiếu phàm nói như vậy Bạch Hình Vũ trước tiên nghĩ đến chính là phía trước gặp được ba cái hắc bảo lão nhân. Vô luận là nàng vẫn là khâu thiếu phàm, đối với vạn ma thành tới nói đều là sinh gương mặt, muốn điều tra các nàng hành tung cũng không khó. Tới rồi ngày hôm sau, lúc này phòng đấu giá nội, bởi vì không có thư mời, Bạch Hình Vũ cùng khâu thiếu phàm tìm một cái không ai chú ý góc ngồi xuống, tính toán chỉ là một cái an tĩnh khách qua đường. Nay vẫn là Bạch Hình Vũ lần đầu tiên tham gia đấu giá hội bởi vì không có thư mời mà ngồi ở bên ngoài, không thể không nói. Loại cảm giác này còn rất mới lạ, đương nhiên, nếu người bên cạnh có thể an tĩnh một chút liền càng tốt. Thời gian từng điểm từng điểm quá khứ, khâu thiếu phàm từ ban đầu hứng thú bừng bừng, đến cuối cùng hứng thú thiếu thiếu, này trung gian cách xa nhau thời gian kỳ thật phi thường ngắn ngủi. Bất quá loại cảm giác này, bạch hình vũ đến là có chút hiểu biết, bị người khác đánh ra giá trên trời đói đồ vật chính mình lại xuất hiện phổ biến, cũng khó trách hắn sẽ vẻ mặt thất vọng, nếu không phải vì xem cuối cùng áp trụ, chỉ sợ lúc này bọn họ đã sớm rời đi. Khâu thiếu phạm nhìn lại lần nữa bị lấy giá trên trời bán ra một gốc cây khói bay hoa, loại đồ vật này ở thương linh giới tuy rằng thưa thớt, nhưng là cũng không có đến phi thường hy hữu trình độ, những người này vì cái gì sẽ nguyện ý ra như vậy cao giá cả. Một bên bạch hình vũ nhìn ra khâu thiếu Phàm nghi vấn, mở miệng nói đến, đối với nơi này người tới nói, vô luận là thương linh giới vẫn là tuyệt linh chi Cốc đều là bí cảnh, chỉ có quá một đoạn thời gian mới có thể đủ tiến bảo. Hơn nữa, ngươi phía trước không phải cũng thấy được sao. Muốn từ nơi này tiến vào tuyệt linh tri cốc, nói là cựu tử nhất sinh cũng không sai biệt lắm, thậm chí còn có khả năng gặp được tuyết quý không thu hoạch được gì, cũng không phải sở hữu nhiệt đều nguyện ý đi mạo cái này sinh mệnh nguy hiểm. Đối với những cái đó kẻ có tiền tới nói, chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, toàn bộ không là vấn đề. liền ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm trong sân truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Các vị đạo hữu, cảm tạ đại gia tới vì thế thứ đấu giá hội cổ động. Kế tiếp muốn bán đấu giá chính là chúng ta lúc này đây đấu giá hội áp trục vật phẩm. Theo hắn nói âm vừa ra, một cái hình thể khổng lồ hình chữ nhật vật thể bị đẩy ra tới, bởi vì mặt trên bị vải đỏ bao trùm, cho nên mọi người cũng không thể đủ thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái gì, khả năng đủ từ bên trong ngẫu nhiên phát ra tiếng nước phán đoán bên trong hẳn là nào đó chất lỏng. Vải đỏ bị trước xem, hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một cái thật lớn dùng một chỉnh khối thủy tinh điêu khắc mà thành hình chữ nhật cách nước, mà ở cách nước bên trong. Một con có được hồng nhạt đuôi B3 nhân ngư chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn mọi người. Lúc này đại tây đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nàng không rõ sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Trong khoảng thời gian này quả thực là nàng nhân ngư sinh trung hắc ám nhất một đoạn thời gian. Bởi vì có được có thể hồi tưởng quá khứ năng lực, cho nên đại tây có thể rõ ràng biết giam giữ nàng nơi đó đã từng phát sinh qua cái gì. Mà càng là biết nàng càng là không dám phản kháng, bởi vì phản kháng kết quả nàng nhận không nổi. Tham dự đấu giá hội mọi người ở tiếp xúc đến Đại Tây kia nhu nhược đáng thương ánh mắt thời điểm, đám người chợt toanh động lên, nhìn về phía bán đấu giá đài ánh mắt cũng trở nên nóng cháy. Bạch Huynh Vũ nhìn trên đài nhu nhược đáng thương Đại Tây, không khỏi những mày, nàng còn nhớ rõ phía trước nhị trưởng lao phát điên dường như tìm kiếm Đại Tây kết quả cái gì cũng không có tìm được, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này. Mà nhị trưởng lao từ kia chuyện lúc sau cũng không còn có xuất hiện quá, mặc dù là ở thương linh giới thời điểm cũng không có nhìn đến nhị trưởng lao thân ảnh. khâu thiếu phàm nhìn bán đấu giá trên đài lập tức liền phải trở thành ngoạn vật tiểu nhân ngư không khỏi tâm sinh thương hại chỉ là đáng tiếc trong tay hắn không có đủ linh thạch liền tính là có hắn cũng không có tham gia bán đấu giá tư cách mà đại tây ở đông đảo nhiệt liệt tham lam trong ánh mắt cũng minh duệ bắt giữ tới rồi khâu thiếu phàm trong mắt thương hại hai người tầm mắt tương đối bởi vì khoảng cách kém quá xa khâu thiếu phàm cũng không thể đủ nghe được đối phương đang nói cái gì nhưng là xem khẩu hình hẳn là cứu cứu ta cầu xin ngươi thấu chương xong Chương 892 tình đậu sơ khai khâu thiếu phạm. Chương 892 tình đậu sơ khai khâu thiếu phạm. Hai người tầm mắt tương đối, bởi vì khoảng cách kém quá xa, khâu thiếu Phàm cũng không thể đủ nghe được đối phương đang nói cái gì, nhưng là xem khẩu hình hẳn là cứu cứu ta, cầu xin ngươi. Khâu thiếu Phàm thấy như vậy một màn không khỏi trong lòng không đành lòng, cái này làm cho hắn liên tưởng đến đã từng chính mình, lần đầu tiên cảm nhận được tâm động cảm giác. Bạch Đạo Hữu ta có thể hay không cùng đấu giá hội người phụ trách thương lượng một chút, dùng một ít linh dược thay đổi người cá tự do đối với khâu thiếu phàm tới nói linh dược hắn cũng không thiếu nhưng là nếu không có chính mình trợ giúp trên đài tiểu nhân ngư rất có khả năng liền sẽ trở thành ở đây trong đó người nào đó mà vật đây là một kiện cỡ nào bi ai sự tình bạch hinh vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng khâu thiếu phàm ngự khi quyết đoán cự tuyệt hắn thỉnh cầu đừng nói nàng rõ ràng đại tây thật là tính cách đều không phải là giống mặt ngoài biến hiện ra tới như vậy vô hại liền tính là nàng không quen biết đại tây cũng sẽ không đồng ý Khâu Thiếu Phàm cách làm. Chính hắn bản thân chính là một cái trói buộc, mà đối với Bạch Hình Vũ tới nói, bảo hộ Khâu Thiếu Phàm xem như lấy tiền làm việc, nhưng là đối với Đại Tây, nàng mẹ có bất luận cái gì nghĩa vụ. Huống chi, lấy lúc này tham gia bán đấu giá người đối đại Tây biểu hiện ra ngoài điên cuồng, các nàng vô quyền vô thế, tùy tiện cùng những người này đoạt đồ vật, còn không phải là tương đương với nói cho những người khác, ta hảo có tiền, mau tới cướp bóc ta a. Này nếu biết hàng mặt khác thời điểm Khâu Thiếu Phàm tìm đường chết, muốn thu lưu Bạch Nhãn Lang Bạch Hình Vũ mặc kệ, nhưng là hiện tại, không được. Bị Bạch Hình Vũ cự tuyệt lúc sau Khâu Thiếu Phàm trên mặt hiện lên một mặt cô đơn, ánh mắt ấy nấy nhìn về phía địa phương khác, sau đó cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt. Hắn cũng không có đối Bạch Hình Vũ thấy chết mà không cứu có bất luận cái gì bất mãn, bởi vì hắn biết chính mình không có tư cách này. Hơn nữa làm nàng rời đi bên này thời gian, Khâu Thiếu Phàm chân chính cảm nhận được ngoại giới sinh hoạt không dễ, hơi có vô ý liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Nhưng là tiểu nhân ngư dù sao cũng là chính mình lần đầu tiên tâm động người, hắn cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ, có lẽ hắn có thể chờ đến bán đấu giá sau khi chấm dứt, dùng chính mình trên người từ thương linh giới mang ra tới linh dược cùng người nọ trao đổi, vô luận đối phương đưa ra điều kiện gì, hắn đều có thể tận lực đi thỏa mãn. Nhân ngư khởi chụp giới là một ngàn vạn, như vậy giá cả đã là giá trên trời, rốt cuộc phía trước những cái đó linh dược tối cao thành giao giới cũng bất quá ngàn vạn mà thôi, mà nhân ngư khởi chụp giới liền ngàn vạn. Cái này làm cho rất nhiều phía trước nhau ngoe dục dịch tiểu thế gia, cùng với một ít tán tu trốn bước. ngàn vạn giá cả bọn họ cũng không phải lấy không ra, nhưng là làm cho bọn họ tan hết ra tài chỉ vì mua hồi một con nhân ngư, như vậy đại giới bọn họ rõ ràng trả không nổi. Bất quá mặc dù là như thế, nhân ngư giá cả cũng ở lấy cực nhanh tốc độ không ngừng bò lên này. 2.000 vạn 3.000 vạn 4.000 vạn 8.000 vạn 100 triệu 2.000 vạn Mà lúc này đại tây thấy khâu thiếu phàm ở chỗ bên cạnh nữ tử nói chuyện với nhau sau một lát, đầu tiên là ấy náy nhìn chính mình liếc mắt một cái, sau đó liền không hề với chính mình đối diện, nàng liền biết chính mình thất bại. Vì thế nàng không chút do dự xoay người rời đi, trở mặt tốc độ cực nhanh, làm người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cùng với ở cái này nhân thân thượng lãng phí thời gian, chi bằng đi lấy lòng những người khác, có lẽ nàng có thể ở về sau nhật tử bên trong tìm được chạy trốn cơ hội, rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mà khâu thiếu phàm cũng bị đại tây trở mặt vô tình cấp khiếp sợ tới rồi, cho nên vừa mới hết thể đều là đang lừa ta đúng không? Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới nảy sinh tình yêu, cư nhiên tại như vậy đoạn thời gian nội liền rách nát. Đại tây tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình xoay người làm chính mình bỏ lỡ duy nhất có thể thoát ly khổ hải cơ hội. Nhìn thấy một sửa phía trước nhát gan yếu đối hình tượng, kết nước bên trong đại tây không ngừng ở trong nước bơi lội, không ngừng triển lãm này chính mình. liền ở khâu thiếu phàm bi thương chi kế. một đạo quen thuộc lại xa lạ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chờ đến nàng thấy rõ ràng người tới bộ dạng thời điểm, sợ tới mức vội vàng muốn tìm một chỗ trốn đi. một bên bạch hình vũ chú ý tới khâu thiếu phàm hoảng loạn một theo nàng tầm mắt xem qua đi, một cái làm nàng quen thuộc không thể đủ lại quen thuộc gương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt, mà ở người này bên người đứng thình lình chính là diệp nhân nhân, thậm chí còn có diệp nhu nhu. chẳng qua lúc này diệp nhu nhu cùng phía trước ở thương linh giới nhìn đến bộ dáng kém khá xa, một bộ nha hoàng trang điểm. Nhìn qua cũng là vâng vâng dạ dạ. Lạc phỉ phỉ. Bạch hinh vũ nhìn cái kia đang ở cùng diệp nhân nhân chuyện trò vui vẻ người. Không phải Lạc phỉ phỉ là ai, mặc dù là qua đi nhiều năm như vậy, nàng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhận ra nữ nhân này. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, ở khôi phục ký ức lúc sau, nàng đã biết lúc trước nàng ở Thánh Nguyên Đại Lục giết chết Lạc phỉ phỉ cũng không phải chân chính Lạc phỉ phỉ. Thiên Nguyên Đại Lục ở diệp nàng rời đi đi trước Thánh Nguyên Đại Lục kia một khắc sụp đổ. sau lại cùng thánh nguyên đại lục dung hợp thiên nguyên đại lục cũng không phải nàng chân chính đã từng sinh hoạt quá địa phương chỉ là nàng không nghĩ tới lạc phỉ phỉ cư nhiên còn chưa chết này sinh mệnh lực chỉ sợ liền con rán đều hổ thẹn không bằng bất quá lúc trước lạc phỉ phỉ là ở phi thăng lúc sau mới bị phụ thân giết chết lấy ngay lúc đó cái loại này tình huống mặc dù là lạc phỉ phỉ tìm được đường sống trong chỗ chết cũng như cũ sẽ thân bị trọng thương thậm chí tu vi hoàn toàn biến mất đối với lạc phỉ phỉ bạch huynh vũ trong lòng là có tàn nhẫn Nếu không phải nàng tham lam, rất nhiều chuyện căn bản là sẽ không phát sinh. Mặc dù đầu sỏ gây tội cũng không phải lạc phỉ phỉ, nếu nói lạc phỉ phỉ là một phen thương tổn nàng đau, kia đem cây đao này hung hăng chui vào nàng ở trong thân thể, hơn nữa còn tới một cái một phen 80 độ xoay tròn hung thủ chính là thiên đạo. Không cam lòng ở bởi vì linh khí loang trở thành cao võ thế giới, liền đem chú ý đánh vào nàng trên người, nhưng cho dù là như thế, nàng cũng vô pháp tiêu tan lạc phỉ phỉ cái này lớn nhất trực tiếp được lợi giả. bạch đạo Hiếu, Ta có một gian chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Bạch Hinh Vũ nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi khâu thiếu Phàm hai người xoay người rời đi đấu giá hội. Có lẽ là bị đột nhiên xuất hiện diệp nhân nhân cấp dọa tới rồi, lại có lẽ là thật sự vương không thèm để ý, toàn bộ quá trình, khâu thiếu Phàm đều không có lại cấp đại tây một ánh mắt. Trở lại khách điếm lúc sau, khâu thiếu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói đến, Bạch Đạo Hữu chúng ta cần thiết muốn lập tức rời đi nơi này, bằng không liền tới không kịp. Hắn không nghĩ tới thương linh giới cư nhiên sẽ sụp đổ nhanh như vậy, thậm chí cư nhiên còn cũng có người tồn tại từ bên trong ra tới, mà cái này cá nhân vừa lúc chính là hắn nhất không nghĩ nhìn đến diệp nhân nhân. Bạch Hinh Vũ nhìn vẻ mặt nôn nóng khâu thiếu phàm, ngự khí có chút đạm nói đến, trước đó, chẳng lẽ ngươi không nên trước nói với ta một chút diệp nhân nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Nàng còn nhớ rõ khâu thiếu phàm đã từng nói qua, thương linh giới người cũng không biết rời đi biện pháp. Nghe được Bạch Hinh Vũ do hỏi Khâu thiếu phạm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó hắn đem chính mình tùy thân mang theo thương linh châu đem ra, nói đến, bạch đạo hữu có biết ta vì sao khăng khăng rời đi thương linh giới sao? Thấu chương xong. Chương 893 nếu không siêu hồn đi. Chương 893 nếu không siêu hồn đi. Nghe được bạch hình vũ do hỏi, khâu thiếu phạm lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó hắn đem chính mình tùy thân mang theo thương linh châu đem ra, nói đến, bạch đạo hữu có biết ta vì sao khăng khăng rời đi thương linh giới sao? Đây là thương linh châu, là nhà ta đời đời tương truyền đồ gia truyền, chỉ có gia tộc bọn ta, mà ta kỳ thật cũng không họ khâu, mà là họ Diệp, mười mấy năm trước, cha mẹ ta bởi vì muốn dẫn theo tộc nhân rời đi thương linh giới đi ra bên ngoài sinh hoạt, lọt vào đại bộ phận người phản đối, bởi vì những người đó luyến tiếc an nhàn sinh hoạt, cũng hoàn toàn không cho rằng tới rồi bên ngoài bọn họ sinh hoạt sẽ càng tốt. Nói tới đây, khâu thiếu phàm trên mặt mang theo một mặt trầm trọng tươi cười, kỳ thật cha mẹ ta lúc trước cũng không có cưỡng chế tất cả mọi người rời đi Những cái đó không nghĩ phải rời khỏi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, thậm chí phụ thân đã tuyển hảo tiếp nhận chức vụ chính mình người được chọn, nhưng là bọn họ nghĩ tới hết thảy, lại sai đánh giá nhân tâm. Một cái ngày xưa nhất đến Diệp gia tín nhiệm gia tộc sắp tới sắp sửa rời đi trước một ngày mang theo một đám sát thủ lặng yên không một tiếng động lẻn vào Diệp ra, đem Diệp ra mọi người tàn sát hầu như không còn. Lúc này khâu thiếu phàm trên mặt tràn đầy thù hận, ngay lúc đó hắn chẳng qua là một cái ba tuổi hài đồng mà thôi. Nếu không phải phụ thân ở cuối cùng một khắc đem thương linh châu phong ấn tại hắn trong cơ thể, những người đó căn bản là sẽ không bỏ qua hắn. Tới rồi ngày hôm sau, thương linh giới người như cũ là giống như bình thường giống nhau sinh hoạt, diệp ra cũng vẫn là cái kia diệp ra, chẳng qua bên trong người đều thay đổi, mà chân chính cũng người nhà còn lại là bị ném vào tuyệt linh chi quốc. kia đoạn thời gian toàn bộ diệp ra đều tràn ngập lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, nhưng là thương linh giới mọi người đối này đều là một bộ làm như không thấy thái độ. Mặc dù là những cái đó hàng giả động tác sai sót chống chất, cũng như cũng không có người đứng ra vạch trần bọn họ. Bởi vì thương Linh Châu, hắn còn sống, những người này bởi vì cảm thấy hắn tuổi tác tiểu không ký sự, cho nên rất nhiều chuyện đều cũng không kiêng rẻ hắn. Từ đó về sau, đã từng diệp ra đại thiếu gia, biến thành khâu gia trưởng tử, vì được đến thương Linh Châu, thậm chí còn muốn hắn cưới cái kia việc làm biểu muội Theo tuổi tác không ngừng lớn lên, Một cái lúc trước đáp ứng đi theo hắn cha mẹ cùng nhau rời đi thương linh giới người ở kinh không được nội tâm tra tấn, rốt cuộc đem sự tình trải qua nói cho hắn. Lúc này khâu thiếu phàm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mấy năm nay thương linh giới những người khác sẽ đối hiện giờ tu hú chiếm tổ diệp ra người làm như không thấy. Bởi vì chỉnh chuyện thương linh giới tất cả mọi người có tham dự, thậm chí những cái đó tính toán cùng bọn họ cùng nhau rời đi thương linh giới gia tộc. Chỉnh chuyện đều là bọn họ một tay kế hoạch tạo thành, bởi vì cha mẹ hắn muốn rời đi. cho nên những người này đưa bọn họ ra sản thành phản đồ quyết định liên thủ xử quyết bọn họ mà ở diệp gia bị diệt môn lúc sau khâu thiếu phạm làm diệp gia cuối cùng huyết mạch là duy nhất có thể sử dụng thương linh châu người cho nên bọn họ quyết định tương lai ai nữ nhi có thể gả cho khâu thiếu phạm hơn nữa sinh hạ hải tử cái này gia tộc là có thể đủ thế thân diệp gia hơn nữa những người này ở giết chết diệp gia mọi người lúc sau cũng không có tìm được bất cứ thứ gì bọn họ hoài nghi diệp gia bảo bối đều bị giấu đi Mà tìm được này đó bảo bối mấu chốt cũng đồng dạng là ở khâu thiếu phàm trên người. Đến nỗi khâu thiếu phàm đã mất đi tác dụng hắn cũng từ mỗi người tranh đoạt hương bánh trái biến thành tiềm tàng nguy hiếp, chờ đến hài tử vừa sinh ra, hắn đem gặp phải kết cục đó là bỏ cha lấy con. Bạch Hình Vũ sau khi nghe xong khâu thiếu phàm nói lúc sau, không nói gì, nói một đông lớn, vẫn là không có nói rõ ràng diệp nhân nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở cách. Hơn nữa, càng làm cho nàng để ý chính là, Vừa mới khâu thiếu phàm nói qua cha mẹ hắn tìm được rồi rời đi thương linh giới đi bên ngoài biện pháp, mà cái này bên ngoài rốt cuộc là vạn ma thành vẫn là kiểu trọng thiên Ngay sau đó, khâu thiếu phàm kế tiếp một câu cảng là làm bạch hình vũ khiếp sợ không thôi. Kỳ thật ở cha mẹ ta nói cho những người khác tính toán rời đi thương linh giới đi bên ngoài thế giới phía trước các nàng cũng đã mang ta đi ra ngoài qua, hơn nữa mẫu thân của ta cũng đều không phải là thương linh giới người, hắn đến từ bên ngoài thế giới. Bất quá khâu thiếu phàm trong miệng cái này bên ngoài thế giới chỉ nhưng cũng không phải vạn ma thành, mà là Cửu trọng thiên. Ngay lúc đó hắn tuổi tắc tiểu, hơn nữa sau lại đã xảy ra lớn như vậy thời điểm, mỗi ngày buổi tối nằm mơ thời điểm đều sẽ mơ thấy cha mẹ bị giết cảnh tượng, ngày qua ngày năm này sang năm nọ, làm hắn không ngừng ở thống khổ đầm lầy bên trong giấy rủa. Rất nhiều bọn họ đã từng một nhà ba người hạnh phúc nhật tử đều đã bị hắn cấp quên đi, mai cho đến rời đi thương linh giới lúc sau. Này đó đã từng bị phủ đầy đủi ký ức tốt đẹp mới bị hắn một lần nữa nhớ tới. Rời đi nơi này biện pháp vạn ma thành tất cả mọi người rõ ràng, dựng lên, ngươi cũng nên đoán được, ta cũng là bởi vì nào đó nguyên nhân, từ bên ngoài đi vào nơi này. Khâu thiếu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn đã sớm đoán được, nhiều như vậy thiên tới nay, hắn gặp qua mọi người trên người đều có một cổ làm hắn không thoải mái hơi thở, bởi vì những người này đều không phải là thuần khiết đạo tu cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là Bạch Hình Vũ lại không có cho hắn loại cảm giác này, này thuyết minh nàng tu luyện pháp môn là cùng chính mình tương đồng. Ta theo như lời biện pháp, cũng không phải cái này. Thương Linh Châu trừ bỏ là duy trì thương Linh giới vận chuyển mấu chốt, đồng thời vẫn là rời đi cái này địa phương mấu chốt. Vậy ngươi biết muốn như thế nào làm sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Nghe được nàng dò hỏi lúc sau, khâu thiếu phàm lắc lắc đầu, năm đó hắn rốt cuộc quá tiểu, mặc dù là nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng là đã qua đi nhiều năm như vậy. rất nhiều ký ức chi tiết đã sớm đã trở nên mơ hồ hơn nữa trong khoảng thời gian này tuy nói nàng đã hồi phục ký ức nhưng là này đó ký ức đều là hiện giai đoạn ngắn phương thức xuất hiện phi thường vụ vặt muốn từ nơi này mặt tìm được có được manh mối cũng không phải một việc đơn giản trừ phi hắn có thể một lần nữa lại trải qua một lần chủ nhân nếu không thử xem siêu hồn nhìn xem lúc này phiêu miểu ở trong không gian ra siêu chú ý từ trước mắt tới xem khâu thiếu phàm chỉ là đem đã từng những cái đó ký ức cấp phong ấn mà cũng không phải quên muốn nhanh nhất biết sử dụng thương linh châu biện pháp siêu hồn xác thật là nhanh nhất biện pháp nhưng là lục soát song hồn lúc sau hắn liền biến thành ngốc tử còn như thế nào sử dụng thương linh châu nghe được bạch hình vũ nói lúc sau phiêu miểu trầm mặc trong chốc lát vạn nhất hắn vận khí tốt sẽ không thay đổi thành ngốc tử đâu hơn nữa hắn tu vi cao thần hồn hẳn là không đến mức như thế yếu ớt đi bạch hình vũ mắt tròn trắng cùng với nàng đi đánh cuộc này một phần vạn tỷ lệ đến không bằng nàng đi tìm kia ba cái áo đen đánh một trận. Thắng lợi sát suất đều so cái này vạn nhất cao. Kia không có biện pháp, bằng không chúng ta ở chỗ này chờ mấy năm, chờ đến khâu thiếu phạm kết hôn sinh con lúc sau, chúng ta lại sư hồn. Bạch hình vũ hít sâu một hơi, nàng hiện tại đã không nghĩ muốn nói gì. Sau đó dùng ngón tay méo méo giữa mày, ngươi đi dược cơ lưu lại dược tề trung tìm xem, nơi nào hẳn là hữu dụng thượng đồ vật. Thấu chương xong. Chương 894 dược vương. Chương 894 dược vương. Bạch hình vũ hít sâu một hơi. Nàng hiện tại đã không nghĩ muốn nói gì. Sau đó dùng ngón tay méo méo giữa mày, ngươi đi dược cơ lưu lại dược tề chung tìm xem, nơi nào hẳn là hữu dụng thượng đồ vật. Nga, hào đi. Lúc này khâu thiếu phàm hoàn toàn không biết chính mình ở biến thành ngốc tử bên cạnh lắc lư một vòng. Dược cơ ở trong không gian đãi mấy trăm năm, phối trí ra tới dược tề số lượng càng là nhiều đến không suệ. Muốn ở bên trong tìm được có thể đối khâu thiếu phàm có trợ giúp, tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Mà ở trong khoảng thời gian này Bạch Hinh Vũ cảm thấy chính mình không thể đủ quang trông cậy vào Khâu Thiếu Phàm Phía trước kế hoạch cũng không thể đủ từ bỏ. Còn có Lạc Phỉ Phỉ, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc này đây Bạch Hinh Vũ đem chính mình dịch dung thành một người nam tử, trong tay cầm cây quạt, một bộ thế gia công tử trang điểm. Mà Khâu Thiếu Phàm còn lại là lưu tại khách điếm mặt nghiên cứu chính mình ký ức, hy vọng có thể tìm được sử dụng Thương Linh Châu biện pháp. Lại lần nữa đi vào chợ đen, bởi vì vạn ma cốc đã đóng cửa. So sánh với phía trước. Lúc này chợ đen phá lệ quẩn cũ é chỉ có vài người chính toàn bộ đều hướng tới cùng cái phương hướng đi đến. Lại lần nữa đi vào phía trước tuyên bố nhiệm vụ địa phương, Bạch hinh Vũ phát hiện lúc này cửa nhiều một chương bức họa, từ trên quần áo xem này trường trên bức họa họa tựa hồ chính là nàng, nhưng là... Này họa cũng quá xấu đi. Một nữ tử thấy Bạch hinh Vũ ở bức họa trước mặt nghỉ chân, cho rằng nàng là mắt thèm bức họa bên trong người tiền thưởng truy nã, vì thế tiến lên hảo tâm nhắc nhở đến, vị đạo hữu này Ngươi nếu không nghĩ chính mình yên lặng sinh hoạt bị đánh vỡ, vẫn là không cần cùng chuyện này sinh ra bất luận cái gì liên hệ. Bạch huynh vũ xoay người nhìn về phía nữ tử, tuy rằng là ma tu, nhưng là tên này nữ tử ánh mắt lại phá lệ thiên chân, đối nàng cũng không có bất luận cái gì ác ý, vì cái gì. Nàng xem khẩu hỏi đến. Nữ tử nhìn nhìn chung quanh, lắc lắc đầu nói, ta luôn tận tại đây, còn thỉnh đạo hữu trân trọng. trách Khi nhìn đến mội mội Trạch vi trở lại bên người, biểu tình hơi mang trách cứ nói đến. đều nói qua muốn ngươi không cần xen vào việc người khác phía trước giao hấn chẳng lẽ còn không đủ sao đối mặt huynh trưởng trách cứ trạch vi thề lưỡi được rồi ca ca ta biết sai rồi bất quá ta cảm thấy người kia cũng không như là người xấu trạch kỳ nhìn thoáng qua cách đó không xa bạch hình vũ trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác muội muội trạch vi từ nhỏ ở bị gia tộc bảo hộ thực hảo tâm tư đơn thuần chính là hắn lại không giống nhau trừ bỏ thân nhân hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào hắn nhìn thoáng qua thuận tiện thủ hạ. đối phương lập tức ngầm hiểu. làm xong này hết thảy lúc sau hắn lại lần nữa nhìn về phía bạch hình vũ. chẳng qua lúc này nơi đó đã không có bạch hình vũ thân ảnh. ừ, mặc kệ ngươi này đây cái dạng gì mục đích tiếp cận vi nhi, ta đều sẽ không làm ngươi thực hiện được. hắn nhìn thoáng qua cửa bức họa, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. này trương bức họa vừa thấy chính là xuất tử thành chủ phu nhân tay. lúc trước bạch hình vũ động thủ thời điểm trạch kỳ liền ở đây, thấy quản sự bị giết toàn bộ quá trình, trừ bỏ quần áo có chút tương tự ở ngoài. Này Trương Bức Họa không có một chút cùng tên kia nữ tử giống nhau. Nếu thật sự dựa theo này Trương Bức Họa tìm người, liền tính là đi toàn bộ Vạn Ma Thành đều cấp trái lại chỉ sợ ở tìm không thấy. "Ca, đi nhanh đi, đan dược đại tái lập tức liền phải bắt đầu rồi." Mãi cho đến Trạch Vi ở một bên có chút không kiên nhẫn thúc giục, Trạch Kỳ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cùng muội muội cùng nhau đi vào. Mà lúc này Bạch Hình Vũ lại lần nữa đi vào cái này quen thuộc địa phương, có chút khiếp sợ nhìn bên trong hết thảy. Rõ ràng là cùng cái địa phương, gần là mấy ngày chi cách, bên trong lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này bên trong đã đứng đầy người, vô số người nghỉ chân quan khán, lúc này đây đan dược đại tái nghe nói là thành chủ chuyên môn vì chính mình phu nhân tổ chức. Bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người kỳ thật cũng không tưởng tham kiến lần này thi đấu, một khi cùng thành chủ phu nhân lạc phỉ phỉ có quan hệ sự tình, thành chủ liền sẽ biến thành một cái hôn quân, làm tốt là hẳn là, làm không hảo liền chờ thừa nhận thành chủ phủ trả thù đi. Nhưng là, tục ngữ nói trọng thưởng dưới tất có dũng phu, ai làm lần này thành chủ phủ cấp thật sự là quá nhiều. Hơn nữa, vì làm càng nhiều người tham gia, cấp ra điều kiện càng là làm người vô pháp cự tuyệt, đan dược đại tam tổng cộng phân tăng quan, chỉ cần mỗi thông qua một quan đều có thể đủ đạt được phong phú khen thưởng, xong việc mặc dù là ngươi ở lúc sau chạm kiểm soát thất bại, phía trước đạt được khen thưởng cũng không cần lui về tới. Thử hỏi một chút, chuyện như vậy ai sẽ cự tuyệt? cùng lúc đó cũng làm càng nhiều người xác định thành chủ đối chính mình phu nhân là chân ái, vì nàng thậm chí không tiếp tan hết một nửa thân ra. Bạch hình vũ tránh ở trong đám người nghe chung quanh nghị luận thành chủ đối phu nhân lạc phỉ phỉ xuống ái, cảm thấy lạc phỉ phỉ nhất định là tu mấy đời phúc khí, mới có thể đủ đụng tới thành chủ như vậy một cái thiệt tình vì nàng người tốt. Xác thật, chính là đáng tiếc, là cái không thể đủ tu luyện phế vật. Ta đã từng nghe thành chủ phủ gã sai vật nói qua, thành chủ phu nhân là có linh can. Có linh can. không có khả năng đi. Đã có linh căn kia vì sao nhiều năm như vậy như cũng là một người bình thường, chẳng lẽ là nàng không thích tu luyện. Tu luyện quá trình buồn tẻ nhạt nhẽo sắp thật sẽ có người không chịu nổi tích mịch, nhưng là tu vi cao đại biểu cho có thể sống thời gian càng dài, bọn họ tu tiên vì còn không phải là cái này sao, chẳng lẽ trên thế giới này còn có đối trường sinh bất lao khịt mũi coi thường người. Sao có thể, ta nghe nói thành chủ phu nhân tuy rằng nói là có linh căn nhưng là lại cùng không có giống nhau. Vô pháp cảm giác đến linh khí, vì giải quyết vấn đề này, cũng không biết lãng phí nhiều ít linh dược. Nghe được lời này Bạch Hình Vũ ánh mắt không khỏi ám ám, lạc phỉ phỉ không thể đủ tu luyện, này ở nàng đoán trước bên trong. Nếu cái này lạc phỉ phỉ thật là nàng biết nói lạc phỉ phỉ, tuyệt đối không có khả năng cam nguyện làm một người người thường, cho nên duy nhất khả năng chính là nàng căn bản vô pháp tu luyện. Mà lần này Bạch Hình Vũ tới tham gia đan dược đại tái chính là vì có thể tiến vào thành chủ phủ, đối với lạc phỉ phỉ. có một số việc nàng luôn là muốn đích thân xác nhận mới có thể đủ an tâm. liền ở ngay lúc này, đám người bên trong phát ra một trận kinh hô. thế nhưng liền Dược Vương cũng tới, lần này Thành Chủ thật đúng là động thật. Bạch Hinh Vũ theo mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên đài không biết khi nào đứng một vị hạc phát đồng nhan láo giả, một đầu màu trắng tóc dài cùng với vẻ mặt màu trắng trồng râu, nhưng là nhìn qua thật là tinh thần mười phần, trên mặt mang theo tươi cười, vẻ mặt hiền từ nhìn dưới đài mọi người. Dược Vương, Bạch Hinh Vũ nhìn trên đài người. Người này nàng nhận thức, chính là phía trước ba cái áo đen chi nhất, không nghĩ tới thân phận của hắn thế nhưng là dược vương. Tóc cùng râu nhan sắc đều đã xảy ra thay đổi, từ màu đen biến thành màu trắng. Hơn nữa, lúc này hắn vẻ mặt hiển từ bộ dáng thật sự là cùng phía trước cả người tản ra ma khí bộ dáng kém khá xa. Nếu không phải lúc trước bạch hình vũ rõ ràng thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, căn bản sẽ không đem này hai người liên hệ đến cùng nhau. Thấu chương song Chương 895 đan dược đại tái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 Lúc này đám người bên trong truyền ra một trận vũ mị thanh âm, "Ai nha, thật hâm mộ thành chủ phu nhân, nếu là có nam nhân chẳng sợ giống thành chủ đối đãi thành chủ phu nhân chẳng sợ một phần vạn hảo, nô ra nguyện ý dùng chính mình nhất quý giá đồ vật trao đổi." Nghe được lời này, người chung quanh đều sôi nổi phát ra một trận cười nhạo, "Mi tam nương, ngươi liền không cần si tâm vọng tưởng, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, như thế nào có thể cùng thành chủ phu nhân so sánh với?" Bị chỉ vào cái môi mắng mi tam nương trên mặt như cũng là treo tươi cười. Ánh mắt lại gắt gao nhìn vừa mới lời nói, hắc láo quỷ, ngươi không nói lời nào không ai sẽ đương ngươi là người cầm, nếu ngươi như thế khinh thường lao nương, có năng lực về sau đừng tới lao nương trong tiệm, xem ta không thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bị mắng nam nhân sắc mặt đổi tới đổi lui, muốn phản bác, nhưng là không biết nghĩ tới cái gì, cuối cùng cái gì cũng không có nói. Cùng lúc đó, thành chủ cũng tuyên bố lần này thi đấu cuối cùng khen thưởng, một cái màu đỏ hộp gấm bị thật cẩn thận bưng đi lên, mở ra hộp, hộp bên trong lập lòe kim quang. Thứ mọi người cơ hồ không mở được mắt tỉnh, cùng lúc đó, một cổ nồng đậm dược hương nháy mắt phát ra mà ra, ở không gian bên trong nhanh chóng tràn ngập. Âu Nguyên Tham chờ đến kim quang tan đi, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng bên trong đồ vật rốt cuộc là cái gì, thế nhưng là một gốc cây đột phá vạn năm niên đại Âu Nguyên Tham. Âu Nguyên Tham làm chữa thương thánh dược, nói là tu sĩ đệ nhị cái mạng cũng một chút cũng không quá, dùng Âu Nguyên Tham luyện chế ra tới Âu Nguyên Đan có thể ở nháy mắt khôi phục trên người toàn bộ thương thế. Chỉ là Như thế nào chỉ có một nửa? Ở kích động qua đi, mọi người cũng thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương, Âu Nguyên Tham chỉ có một nửa, hơn nữa xem lề sách tựa hồ là vừa mới bị cắt ra. Âu Nguyên Tham nếu thân thể lọt vào phá hư, trong cơ thể dược tính liền sẽ nhanh chóng trôi đi. So với hoàn chỉnh Âu Nguyên Tham, lúc này cái này một nửa Âu Nguyên Tham giá trị đã có thể không phải đánh một nửa đơn giản như vậy. Có thể nói chỉ hoán thời gian càng dài, Âu Nguyên Tham dược dùng giá trị liền càng thấp. Thành chủ cũng nghe tới rồi phía dưới mọi người khe khẽ nói nhỏ, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói đến, đại gia yên tâm, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng là bởi vì dùng đặc thù bảo quản phương thức, cho nên Âu nguyên tham dược hiệu sẽ không có bất luận cái gì trôi đi. Bạch Huynh Vũ lần đầu tiên nhìn thấy vị này thành chủ đại nhân, trên mặt một cái rõ ràng đao xẻo kéo dài qua nửa khuôn mặt, theo hắn nói chuyện động tác không ngừng vạt mẹo, nhìn qua giống như là một cái đang ở không ngừng bò động con non giết, phi thường khủng bố. Nàng đối với Âu Nguyên Tham không có bất luận cái gì hứng thú, càng đừng nói chỉ có một nửa, Bạch Hình Vũ nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến lạc phỉ phỉ thân ảnh. Theo thi đấu thời gian tới gần, nguyên bản ầm ĩ đám người cũng dần dần biến an tĩnh lại. Đột nhiên, liền ở ngay lúc này, nguyên bản an tĩnh trong đám người lại phát ra từng trận kinh hô, Bạch Hình Vũ nhìn về phía trên đài, một vị thân xuyên một thân áo vải thô, tinh thần phấn chấn lao nhân đi mang theo trên đài. Bạch Hình Vũ cũng không có từ tên này, lão nhân trên người cảm nhận được bất luận cái gì linh khí dao động, nhưng là này lại không đại biểu vị này, lão nhân chính là một cái không có tu vi người thường. Ngay sau đó, bao gồm nàng ở bên trong sở hữu tuyển thủ dự thi tuyên bố đều đi lên đài, phía trước ở cửa hảo tâm nhắc nhở nàng trạch vi cũng thình lình liền ở trong đó. Dưới đài trạch kỳ ở nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc sau, ánh mắt hiếp lại, không nghĩ tới người này thế nhưng cũng là một vị luyện đan sư, bất quá liền tính là như vậy. Kêu Âu nguyên tham hắn muội mỗi nhất định phải được. Bởi vì có dược vương ở, lần này đan dược đại tái quy củ cực kỳ dừng già, hơn nữa phi thường nghiêm khắc, trừ bọn bọn họ này đó tuyển thủ dự thi ở ngoài, còn có rất nhiều muốn tham gia người đều bị ngăn ở ngoài cửa. Bất quá mặc dù là như vậy, tham gia thi đấu người cũng ước chừng có 5-60 người nhiều, không cấm cảm thán lần này đan dược đại tái thật đúng là hấp dẫn không ít người. Thậm chí có chút người ngay cả vạn ma thành người đều là lần đầu tiên gặp qua. Bọn họ ngày thường thời điểm đều là bị các đại gia tộc ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng ở trong phủ, dễ dàng sẽ không gặp người, liền tỉ như nói trạch vi, từ nhỏ bày ra ra luyện đan thiên phú, liền vẫn luôn bị gia tộc bảo hộ ở trong nhà mặt, ngày thường đại môn không ra, nhị môn không mại, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, gặp phải cái gì nguy hiểm. Bởi vì lần này đan dược đại tái, những người này cũng nhịn không được nhảy ra tới. Cũng không nên xem thường này sáu 60 người, một luyện đan sư hy hữu trình độ tới nói. Toàn bộ vạn ma thành có thể có được nhiều như vậy luyện đan sư chính là thập phần hiếm thấy sự tình, thậm chí có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Thanh chủ nhìn thấy những người này trên mặt lộ ra một chút mỉm cười, bất quá bởi vì trên mặt vết sẹo thật sự là quá mức khủng bố, như vậy cười ngược lại càng thêm doan người. Hắn vung tay lên, một cái hình thể hơi béo chủ trì liền đi rồi đi lên, hắn đứng ở giữa sân, hơi hơi mỉm cười, sau đó liền bắt đầu nhuộm đẫm không khí. Mãi cho đến mập mạp thấy hỏa hậu không sai biệt lắm lúc sau. Lúc này mới bắt đầu tiến vào hôm nay chủ đề, hiện tại ta tuyên bố, lần này đan dược đại tái đúng là bắt đầu, các vị tôn kính luyện đan sư, hy vọng các ngươi có thể lấy được một cái hảo thành tích, cũng hy vọng chúng ta thành chủ lúc này đây có thể tâm tưởng sự thành. Phút cuối cùng còn không quên chụp một chút thành chủ mông ngựa. Nói xong, mập mạp thấy mọi người cảm xúc tăng vọt nhân cơ hội tuyên bố cửa thứ nhất thi đấu quy tắc. nay một quan là có dược vương đại nhân định ra đề mục sở hữu luyện đan sư yêu cầu đem hai mắt của mình che lại chỉ dựa vào cái mũi tới phân biệt linh dược chỉ có toàn bộ phân biệt ra tới nhân tài có thể đạt được thành chủ phủ khen thưởng thuận lợi tiến vào cửa thứ hai vừa dứt lời mười mấy thị nữ đôi tay phủng khay nối đuôi nhau mà ra mỗi một cái khay phía trên đều mang lên ít nhất tám trung linh dược luyện đan sư chẳng những muốn che lại đôi mắt còn muốn ở quy định thời gian nội nói ra khay nội linh dược số lượng cùng với chủng loại lời này một chỗ ở đây rất nhiều luyện đan sư đều sôi nổi mặt lộ vẻ khó xử Ngay từ đầu nói mông mắt đoán dược thời điểm mọi người còn không có như vậy khẩn trương, rốt cuộc thân là luyện đan sư, phân biệt linh dược chủng loại là cơ bản nhất. Nhưng là đương chân chính nhìn đến đề mục thời điểm, liền biết là bọn họ tưởng quá đơn giản, nếu chỉ là một gốc cây một gốc cây phân biệt tuy rằng có khó khăn, nhưng là có thể làm được người lại không ít, nhưng là vài loại linh dược đặt ở cùng nhau, này đã có thể khó khăn. Bất quá muốn tại như vậy nhiều luyện đan sư bên trong tuyển gia đệ nhất danh này cũng không phải là một việc đơn giản. Hơn nữa thật cho rằng thành chủ phủ khen thưởng là dễ dàng như vậy kia tự nhiên là muốn đem đề mục ra khó một ít, mới có thể đủ càng mau tìm được muốn tìm người. Thấu chương xong. Chương 896 cửa thứ nhất, mông mắt thức dược. Chương 896 cửa thứ nhất, mông mắt thức dược. Bất quá muốn tại như vậy nhiều luyện đan sư bên trong tuyển gia đệ nhất danh này cũng không phải là một việc đơn giản. Hơn nữa thật cho rằng thành chủ phủ khen thưởng là dễ dàng như vậy kia tự nhiên là muốn đem đề mục ra khó một ít. Mới có thể đủ càng mau tìm được muốn tìm người Bạch hinh vũ bên người vừa vặn là vị kia gọi là trạch vi nữ hài nhi So với mặt khác người dự thi ở nghe được quy tắc thời điểm Trên mặt lộ ra hoảng loạn biểu tình Trạch vi còn lại là đầy mặt tự tin Hiển nhiên là đối chính mình phi thường có tự tin Lúc này mập mạp người chủ trì lại lần nữa bàn tay vung lên Hơn 10 người thị nữ lại lần nữa nối đuôi nhau mà nhập Mà lúc này đây, các nàng trong tay còn lại là cầm một cái màu đen khăn che mặt Mập mạp cười giải thích nói Này khăn che mặt không chỉ có có thể che đậy tầm mắt, vì có thể chân chính thí nghiệm đến chư vị luyện đan sư chân thật bản lĩnh. Này khăn che mặt đồng thời còn sẽ trở ngại chư vị thần sự. Nghe được lời này, mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau. Đối với tu luyện giả tới nói, mất đi đôi mắt tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng lại không có trong tưởng tượng như vậy đại. Rốt cuộc còn có thần thức ở. Hơn nữa so với đôi mắt, thần thức phạm vi muốn càng quảng, thậm chí có thể càng dễ dàng phát hiện một ít đôi mắt rất khó phát hiện chi tiết. Cho nên ở vừa mới nghe được quy tắc thời điểm, rất nhiều người liền đánh mượn cường đại thần thức tới thông qua cửa thứ nhất tính toán. Nhưng là hiện tại, con đường này lại bị người cấp lấp kín. Lúc này dưới đài người đã bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận, luyện đan sư suốt ngày cùng các loại linh dược giao tiếp, muốn phân biệt linh dược đối với bọn họ tới nói cũng không khó khăn. Mập mạc biện pháp này có thể dễ dàng mà đem sở hữu dự thi nhân viên chung 90% người cấp đào thải, mà có thể lưu lại người kia tự nhiên đều là tình anh trong tình anh. đồng dạng ở trong đám người trạch kỳ còn lại là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía chính mình muội muội. Tuy rằng hắn biết trạch vi ở luyện đan phương diện có rất mạnh thiên phú, nhưng là ở nhìn đến cửa thứ nhất thế nhưng liền như thế khó thời điểm, trong lòng không khỏi tràn ngập lo lắng. Trạch vi ở tiếp xúc đến trạch kỳ lo lắng ánh mắt thời điểm, hôi cho hắn một cái an tâm ánh mắt, ở tới phía trước nàng liền biết nơi này đan dược đại tái sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại loại tình huống này miễn cưỡng còn ở nàng thừa nhận trong phạm vi. Lúc này sở hữu tuyển thủ dự thi chung. Có người vui mừng có người sầu, liền ở mập mạp dò hỏi ai muốn cái thứ nhất tới nếm thử thời điểm, lại không có một người đứng ra, ai đều không nghĩ phải làm cái thứ nhất ăn con cua người. Mà liền ở ngay lúc này, trong đám người có một người đi ra, nam nhân mặt mang mỉm cười, ta trước đến đây đi. Bạch huynh vũ đánh giá cái này đứng ra nam nhân, một thân cẩm y hề trường bào, trên đầu dùng để vấn tóc ngọc quan càng là giá trị xa xỉ, hắn trên mặt mang theo mỉm cười, vào lúc này liền giống như một đạo ánh mặt trời. Tập vạn ma thành trung không hợp nhau. Mập mạp nhìn nhìn trong tay danh sách, ngay sau đó trên mặt treo lên một bộ sáng lạn tươi cười, nguyên lai là Vân Đại công tử. Người này cùng Trạch Vi giống nhau, cũng là lần đầu tiên ở người mặt xuất hiện, thế cho nên mập mạp muốn nói cái gì đó cũng không biết muốn như thế nào mở miệng, bởi vì không hiểu biết, cho nên muốn muốn vuốt mút ngựa, đều sợ chụp ở vó ngựa tử thượng. Vì tránh cho chính mình phạm như vậy cấp thấp sai lầm, mập mạp cũng không có quá nhiều giới thiệu Vân Đài, chỉ là nói thân phận của hắn Mà so với mập mạc, thanh chủ hiển nhiên đối Vân Đài muốn càng thêm, đồng thời người này cũng là hắn nhất coi trọng người được chọn trí nhất. Vân Đài cái thứ nhất đi lên trước, ở một người thị nữ dưới sự trợ giúp dùng màu đen khăn che mặt che khuất hai mắt của mình, trên mặt mang theo tự tin tươi cười, nói, bắt đầu đi. Theo hắn thanh âm vừa ra, hơn 10 người thị nữ theo thứ tự đi ra, trong tay cầm khay, mặt trên linh dược cùng bọn họ phía trước gặp qua linh dược chủng loại rõ ràng đã xảy ra biến hóa. hiển nhiên phía trước mập mạp cũng chú ý tới ở tuyển thủ dự thi chung không ít người đôi mắt vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó đặt linh dược hay muốn thông qua chi nhớ tới đầu cơ trục lợi cái thứ nhất thị nữ bưng linh dược đi vào vân đài trước mặt cái này khay bên trong chỉ thả một gốc cây màu lam linh dược ở linh dược mặt trên còn có mấy cái tinh ánh dịch thấu màu đỏ trái cây lúc này đã có không ít người đã nhận ra này cây linh dược thân phận thật sự lan tâm thảo toàn thân lũ lam thích hợp thủy linh căn tu luyện giả nhưng là kết ra tới quả tử lại là hỏa thuộc tính Quan trọng nhất chính là nó hương vị cực đạm. Nguyên bản ở nhìn đến chỉ có một gốc cây linh dược thời điểm cho rằng mập mạp phong thủy người, lúc này đều không nói lời nào. Vân Đài chỉ là để sát vào nghe nghe, ngữ khí tự tin nói đến, là Lan Tâm Thảo cùng Xanh Lam Thảo. Mọi người nghe được Vân Đài đáp án biểu hiện kinh ngạc, ngay sau đó đó là đáng tiếc. Kinh ngạc Vân Đài thế nhưng có thể phân rõ ra Lan Tâm Thảo, đáng tiếc chính là hắn đã bị đào thải, bởi vì lần này đan dược đại tái yêu cầu toàn bộ đoàn đối. Mọi người ở đây đáng tiếc thời điểm. Trên đài mập mạp lại không khỏi vỗ tay, không hổ là vân đài công tử, trả lời chính xác. Sở hữu nhiệt đều cho rằng trên khay chỉ có lan tâm thảo một loại linh dược, nhưng là kỳ thật ở lan tâm thảo chung quanh còn rơi dụng một ít xanh lam thảo lá cây. Xanh lam thảo nguyện ý lan tâm thảo đồng dạng là màu lam, hơn nữa lá cây hình dạng tương tự, duy nhất bất đồng chính là, xanh lam thảo không thể đủ kết ra màu đỏ quả tử. Bạch Huynh Vũ nhìn chung quanh luyện đan sư. phát hiện có mấy người sắc mặt ở mập mạp trước không vân đài đáp án chính xác thời điểm sắc mặt biến phá lệ khó coi thậm chí có người sắc mặt hôi bại như là bị cái gì đả kích to lớn giống nhau hiển nhiên mấy người này cùng dưới đài người giống nhau chỉ chú ý tới lan tâm thảo mà xem nhẹ xanh lam thảo nếu lúc này là bọn họ đứng ở vân đài vị trí chỉ sợ đã bị đào thải cùng lúc đó cũng làm mọi người đối lần này đan dược đại tái khó khăn có một cái càng sâu nhận thức ở kế tiếp thị nữ bưng lên linh dược trở nên càng thêm nhiều mặt mà vân đài mỗi một lần đều có thể đủ nhanh trong thả chuẩn xác phân biệt sập tiệm trung linh dược chủng loại toàn bộ quá trình đều có vẻ thành thạo lệnh chúng nhân không khỏi mở rộng tầm mắt đồng thời cũng cấp kế tiếp muốn người không nhỏ áp lực có châu ngọc ở đằng trước nếu mặt sau người biểu hiện quá kém nói không ngừng thanh danh xu không nói chỉ sợ cũng liền luyện đan sư kiếp sống cũng đem hủy trong một sớm lợi hại vân đài công tử thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt ở vân đài đem che lại đôi mắt màu đen khăn che mặt đi xuống dưới lúc sau mập mạp không chút nào bủn xỉn khích lệ khen tặng nói cùng không cần tiền giống nhau hiển nhiên vân đài là thông qua cửa thứ nhất thí nghiệm hơn nữa là phi thường hoàn mị thông quan ngôi ở thượng đầu thành chủ nhìn đến vân đài biểu hiện xuất sắc lúc sau vừa lòng gật gật đầu không hổ là hắn coi trọng người xem ra lần này phu nhân vô pháp tu luyện vấn đề thật sự có thể giải quyết đồng thời vì cổ vũ mặt sau người thành chủ đương trường đem thông qua cửa thứ nhất khen thưởng đưa đến vân đài trước mặt kế tiếp còn có ai muốn nếm thử sao mập mạp lớn tiếng hỏi đến Vừa mới vân đài biểu hiện làm không ít người đều tâm sinh lưu ý, nhưng là ở nhìn đến phong phú khen thưởng thời điểm, rồi lại bắt đầu nóng lòng muốn thử, vạn nhất đâu, vạn nhất bọn họ thành công đâu. Thấu chương xong Chương 897 hiệp thân báo đáp. Chương 897 hiệp thân báo đáp. Vừa mới vân đài biểu hiện làm không ít người đều tâm sinh lưu ý, nhưng là ở nhìn đến phong phú khen thưởng thời điểm, rồi lại bắt đầu nóng lòng muốn thử, vạn nhất đâu, vạn nhất bọn họ thành công đâu. Chỉ là nghĩ như vậy, lại không có một người tiến lên. tất cả mọi người đang đợi bạch huynh vũ nhưng không nghĩ bị những người này lãng phí thời gian vì thế đứng ra nói ta đến đây đi ta tới liền ở bạch huynh vũ đứng ra đồng thời đứng ở nàng bên cạnh trạch vi cũng đồng thời đứng dậy hai người cho nhau nhìn thoáng qua đều từ đối phương trên mặt thấy được kinh ngạc một khi đã như vậy vậy thỉnh hai vị cùng nhau đi mập mạp cười nói đến ngay sau đó hai gã thị nữ đi ra đem hai người đôi mắt che lại ở bị che khuất đôi mắt kia một khắc Bạch Hinh Vũ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thần thức bị chói buộc, bất quá loại chói buộc này lực độ cũng không cường, chỉ cần hắn tưởng, rất dễ dàng là có thể đủ tránh thoát hay. Chỉ là nếu mạnh mẽ tránh thoát hay, mông ở đôi mắt mặt trên màu đen khăn che mặt cũng sẽ tùy theo bay xuống, đồng thời cũng sẽ mất đi thi đấu quy tắc. Lúc này Bạch Hinh Vũ cùng Trạch vì hai người một tả một hưu, ở hai người trước mặt hai gạ thị nữ phân biệt bưng khay, mặt trên phòng ngửa rõ ràng là hai phân tương đồng linh dược. mập mạp hiển nhiên thực minh bạch muốn như thế nào xào nhiệt hiện trường không khí nếu chỉ là phân biệt linh dược mọi người sớm muộn gì sẽ không kiên nhẫn huống chi vân đài châu ngọc ở đằng trước vì thế hắn đơn giản cho bạch hinh vũ hai người tương đồng linh dược nhìn xem ai càng tốt hơn bạch hinh vũ tay nhẹ nhàng kích động một cổ linh dược thanh hương phiêu đãng ở chóp mui thật lâu không tiêu tan bùi gai hoa thương gai màu lam ác ngộng, bất quá màu lam ác ngộng tựa hồ cũng không thuộc về linh dược tuy rằng có khi luyện đan thời điểm sẽ dùng đến nhưng là tác dụng bất quá thí giảng đan dược biến đẹp một ít thôi ở luyện chế đan dược thời điểm gia nhập một mảnh màu lam ác mộng cánh hoa là có thể đủ làm đan dược hiện ra màu lam nhìn qua thoáng chốc đẹp mà vừa mới bạch hình vũ ngửi được kia cổ kéo dài không tiêu tan mùi hương chính là đến từ màu lam ác mộng cùng lúc đó một bên trạch vi cũng cấp ra cùng bạch hình vũ tương đồng đáp án nhưng là lại trung quy là chậm một bước kế tiếp tình huống liền như phía trước vân đài giống nhau vô luận thị nữ bưng lên cái dạng gì linh dược bạch hình vũ cùng trạch vi đều có thể đủ dễ dàng phân rõ ra tới bất quá ở tốc độ thượng trước sau đều là bạch hình vũ muốn càng tốt hơn dưới đài mọi người liên tục hoan hô thậm chí so với phía trước vân đài hảo muốn kích động không hề ngoài ý muốn bạch hình vũ cùng trạch vi cũng đều thông qua cửa thứ nhất ở màu đen khăn che mặt bị bắt lấy tới thời điểm trạch vi quay đầu lại thật sâu nhìn nàng một cái tựa hồ không biết nghĩ tới cái gì lập tức đều tới rồi bạch hình vũ bên người dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói đến Ngươi người này như thế nào một chút cũng không biết tri ân báo đắc à, mệnh ta phía trước còn nhắc nhở ngươi, làm ngươi tránh cho bị thành chủ phu nhân quấn lên, ngươi lại làm ta ném lớn như vậy người. Đang nói những lời này thời điểm, Trạch vi vẻ mặt trách cứ nhìn bạch Hinh vũ, như là nàng làm cái gì sai sự giống nhau. Bạch Hinh vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua vẻ mặt ngươi như thế nào có thể không nhường nhường trách vi, thiếu chút nữa cấp khí cười, người này ra mặt là có bao nhiêu hậu mới có thể bởi vì một câu, liền vẻ mặt đương nhiên chạy đến nàng trước mặt nói những lời này. Nàng không nghĩ cùng cái này, đầu góc có vấn đề làm người nhiều lãng phí miệng lưỡi, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, có bệnh. Nói xong lúc sau, liền xoay người đi nghỉ ngơi địa phương, chỉ để lại trạch vi một người đứng ở nơi đó tức giận thẳng dầm chân. Nhìn bạch hình Vũ bóng dáng, trạch vi căm giận cắn cắn miệng mình, này nếu là ở trạch ra, nếu có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện, còn làm nàng như thế không có mặt mũi, nàng sáng sớm khiến cho người đem người này kéo đi ra ngoài đánh chết. Đi vào nghỉ ngơi địa phương. Lúc này Bạch Hinh Vũ cùng Vân Đài hai người từng người chiếm cứ một góc, rõ ràng là ở cùng cái phòng, nhưng là hai người chi gian khoảng cách lại dường như có thiên nhai đến hải giác như vậy xa. Trạch Vi nhìn nhìn Vân Đài có nhìn nhìn Bạch Hinh Vũ, sau đó trực tiếp một ngông ngồi ở chính giữa nhất vị trí thượng, cuối cùng còn khiêu khích nhìn Bạch Hinh Vũ liếc mắt một cái. Chủ nhân, người nọ có phải hay không có tật xấu A phiêu miểu nhìn đến Trạch Vi hành động lúc sau, Phun Tào nói đến. Phía trước ở cửa thời điểm. Liền tính không có trạch vi nhắc nhở các nàng cũng sẽ không cùng bức họa có bất luận cái gì quan hệ. Rốt cuộc kia trên bức họa người chính là bạch hình vũ chính mình. Chính là này trạch vi lại bởi vì cái này, trang trận táo bạo tới chất vấn vì cái gì không nhường nhường nàng. Phiêu miểu cảm thấy chính mình ra mặt dày người thấy nhiều, nhưng là giống trạch vi như vậy ra mặt dày người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không phải là có tật xấu, công chúa bệnh, cảm thấy toàn thế giới đều phải vây quanh nàng chuyển, đừng nói là một câu, liền tính là nhiều cho ngươi một ánh mắt. Ở đối phương xem ra đều là đối với người ban ân loại người này muốn Bạch huynh Vũ nói, trực tiếp đi một lần nữa đầu thai tính. Lại qua không lâu, lại có ba người đến gần nơi này, phân biệt tìm một chỗ ngồi xuống. Lại qua một đoạn thời gian, Mập Mạp đi vào tới nói đến, sáu vị tôn kính luyện đan sư, cửa thứ hai là luyện chế một quả lục phẩm đang ăn dược, thành chủ phủ sẽ phụ trách cung cấp linh dược, còn thỉnh vài vị chuẩn bị sẵn sàng. Ở Mập Mạp rời khỏi sau, mấy người đứng dậy chuẩn bị đi đến trước này. Liền ở ngay lúc này Trạch vi không biết khi nào lại lần nữa đi tới bạch hình vũ bên người, một phen túm chặt nàng ống tay áo, dùng mệnh lệnh ngự khi nói đến, phía trước ngươi làm ta mất mặt sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là lúc này đây, ngươi hẳn là biết muốn như thế nào làm. Trải qua cửa thứ nhất lúc sau Trạch vi đã đem bạch hình vũ trở thành lần này đan dược đại tái lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tuy rằng nàng đối chính mình luyện chế đan dược có tin tưởng có thể thắng qua đối phương, nhưng là nàng muốn trước nay đều là vạn vô nhất thất. bạch Hinh vũ đem chính mình ống tay háo từ trạch vi trong tay tốn ra tới ánh mắt nhìn về phía trạch vi quanh thân linh lực nháy mắt hóa thành từng đạo sắc bén kiếm hướng tới trạch vi phương hướng bay đi từ nhỏ sống trong nhung lụa liền bị mắng đều không có mắng quá trạch vi nơi nào gặp qua cái này trận trượng a nàng sát mặt tái nhật lui về phía sau vài bước lập tức ngã ngồi trên mặt đất ánh mắt hoảng sợ nhìn bạch Hinh vũ há mồm muốn chỉ trích lại phát hiện thứ gì chính chống lại chính mình cổ chỉ cần hơi hơi dùng sức là có thể đủ làm nàng máu tươi bắn mãn cái này địa phương liền ở ngay lúc này một cái linh lực đột nhiên xuất hiện đem bạch hình vũ linh khí đánh tan cứu trạch vi vân đài đi vào bạch hình vũ bên người ánh mắt khinh miệt phiết liếc mắt một cái trên mặt đất đã hạ ngốc trạch vi dùng chỉ có khác cá nhân có thể nghe được thanh âm nói đến tin tưởng ta hiện tại đắc tội giết chết trạch vi tuyệt đối không phải một cái tốt lựa chọn đắc tội trạch ra cùng ở ngay lúc này giết chết trạch vi hoàn toàn là hai việc khác nhau điểm này bạch hình vũ tự nhiên cũng là biết đến Cho nên vân đài mới có thể đủ như vậy dễ dàng đánh tan nàng kiếm khí. Chẳng qua, bạch hình vũ ánh mắt ở vân đài trên người trên dưới đảo qua, người này thế nhưng là một người đạo tu, này thật đúng là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Thấu chương xong Chương 898 bị nhận ra tới. Chương 898 bị nhận ra tới. Chẳng qua, bạch hình vũ ánh mắt ở vân đài trên người trên dưới đảo qua, người này thế nhưng là một người đạo tu, này thật đúng là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. mà trạch vi còn lại là bị hai người cấp xem nhẹ cái hoàn toàn vân đài rời đi phía trước ánh mắt đảo qua bạch Hinh vũ cổ rõ ràng cái gì cũng không có nói rồi lại như là nhìn thấu hết thảy trên mặt đất trạch vi theo vân đài ánh mắt đồng dạng nhìn về phía bạch Hinh vũ cổ không biết là nghĩ đến cái gì nháy mắt chừng lớn hai mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng ngươi ngươi là nữ nhân nghe được trạch vi thét trói thai, bạch Hinh vũ sờ sờ chính mình cổ hảo đi là nàng đem hầu kết cấp xem nhẹ Khó trách sẽ bị nhận ra tới. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi cư nhiên lừa gạt ta. Thấy Trạch Vi vẻ mặt chỉ trích phụ lòng hán biểu tình, Bạch hình Vũ nhìn thoáng qua nàng, ngữ khí nhàn nhạt nói đến, này tựa hồ cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Nói xong không hề để ý tới Trạch Vi, xoay người rời đi. Cửa thứ hai là luyện đan, bởi vì mỗi người đều có chính mình luyện dược thủ pháp, giống nhau đến từ chính sư phó truyền thừa, có cực cá biệt phi thường, có thiên phú người cũng có thể đủ sở soạn ra độc đáo luyện dược thủ pháp. nhưng là này đây đều là thuộc về phi thường bí ẩn sự tình hơn nữa giống nhau luyện đan sư ở luyện đan thời điểm cũng sẽ không cho phép có người khác ở bên cạnh quan khán cho nên mập mạp vì mỗi người đều chi kỷ chuẩn bị chuyên môn phòng luyện đan gian bởi vì luyện chế chính là thành chủ phủ chỉ định đan dược ngay cả linh dược đều là đối phương cung cấp cho nên cũng không tồn tại có ai gian lận khả năng bạch Hinh vũ cùng vân đài một trước một sau từng người lựa chọn một gian phòng luyện đan đi vào khoan thai tới muộn trạch vi nhìn đến này nho nhỏ phòng Trên mặt mang này khiếp sợ biểu tình, các ngươi khiến cho ta tại như vậy một cái tiểu trong không gian luyện đan. Phải biết rằng nàng phía trước ở trong nhà luyện đan thời điểm kia đều đều là bị vô số người nhìn chăm chú vào, khi nào như vậy nghẹn quất quá. Mập mạp nhìn chạch vi, mỉm cười khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện chịu động vài cái, người này phía trước xem còn rất bình thường, kết quả lại là một cái bị gia tộc sủng hư ngu xuẩn. Mập mạp nhìn Trạch vi cái này bị sủng hư đại tiểu thư, yên lặng ở trong lòng cho nàng đánh một cái xoa, người như vậy. Sao có thể có thể chữa khỏi phu nhân đâu? Lấy nàng đối phu nhân hiểu biết, này hai người phủng chạm và ở bên nhau, còn không được là thiên lôi câu địa hỏa, hỏa hoa mang tia chớp, không đổ máu liền không tồi, còn chưa bệnh. Hơn nữa, phía trước ở cửa thứ nhất kết thúc thời điểm, trạch vi đối bạch hình vũ nói những lời này đó, nàng cho rằng ai cũng không có nghe thấy, nhưng là trên thực tế mập mạp nghe rành mạch. Vì không ảnh hưởng đến những người khác, mập mạp đứng ra đối với trạch vi nói đến, này đều không phải là cưỡng chế tính. nếu trạch vi tiểu thư nguyện ý nói tưởng ở địa phương nào luyện chế đan dược đều có thể dù sao có hại lại không phải bọn họ thành chủ phủ lời này vừa nói ra chàng hạ nhân nháy mắt xôi trào phải biết rằng cái kia luyện đan sư ở luyện đan thời điểm không đều là tìm cái an tĩnh địa phương một mình luyện chế đệ nhất tự nhiên là bởi vì an tĩnh không có bất luận kẻ nào quấy dày hết sức chăm chú mới có thể đủ luyện chế ra phẩm chất càng cao đan dược đệ nhị chính là an toàn luyện đan sư ở luyện đan thời điểm cần thiết muốn hết sức chăm chú Nếu bên người nhân tâm sinh ác ý, là phi thường dễ dàng đã chịu đánh lén, để tam còn lại là bởi vì ở luyện đan thời điểm khó tránh khỏi sẽ thất bại tạc đan, bên người không có người, cũng tránh cho chính mình mất mặt. Cho nên ở nghe được trạch vi phải làm chúng luyện chế lục phẩm đan dược thời điểm, dưới đài một ít luyện đan sư ánh mắt không chấp mắt nhìn trạch vi, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Dưới đài trạch kỳ ở nghe được trạch vi nói lúc sau liền biết tình huống không thích hợp, hắn có nghĩ thầm muốn tổ chức, cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá hắn nghĩ đến mỗi mỗi phía trước ở trong nhà luyện chế đan dược thời điểm tựa hồ cũng chưa từng có cấm quá những người khác quan khán. Chính là trạch vi rõ ràng không phải như vậy tưởng, cảm giác được tầm mắt mọi người đều tập trung ở chính mình trên người, loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác làm nàng phi thường hưởng thụ. Mập mạp nhìn về phía bên cạnh thị nữ, lặng lẽ cho nàng sử một cái ánh mắt, nếu như vậy thích làm nổi bật, thì hắn hôm nay liền người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Thị nữ ngầm hiểu. Xoay người đem trong tay linh dược đổi thành một loại khác, đồng thời đem nguyên bản đề mục thanh hư đan đổi thành đằng long đan. Nguyên bản tự tin tràn đầy trạch vi ở bắt được linh dược cùng đề mục thời điểm không khỏi mắt choáng váng. Đằng long đan. trạch vi cầm đề mục tay run nhẹ nhẹ, nàng nhìn về phía mập mạp, hỏi đến, này đề mục chính là làm lỗi. Mập mạp trên mặt như cũ là treo tới cười, nhìn nàng một cái nói đến, đề mục đều là trước đó chuẩn bị tốt, tổng cộng 6 phân. Sáu vị luyện đan sư một người một phần là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Sáu phân. Nghe được đề mục tổng cộng có sáu phân, trạch vi ánh mắt sáng lên, chỉ là giây tiếp theo, liền nghe được mập mạp không nhanh không chậm nói đến, tuy rằng đề mục tổng cộng có sáu phân, nhưng là bởi vì ngài ra tới nhất vãn, hiện tại cũng chỉ dư lại này một phần. Nghe được lời này, trạch vi ánh mắt nhìn về phía đã đến gần phòng mấy người, muốn nói một khi đã như vậy vậy muốn cho kia mấy người cùng nàng đổi một chút đề mục không phải hảo. Trên thực tế nàng trong lòng cái thứ nhất ý tưởng vẫn là muốn cùng Vân Đài đổi, rốt cuộc vừa mới ở nàng bị cái kia vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang khó xử thời điểm là hắn ra tay cứu vớt hắn. Hơn nữa là thân là một người nam nhân, làm một chút chính mình chẳng lẽ không phải hẳn là sao. Tại đây đồng thời phòng luyện đan nội, đang ở chuyên tâm luyện chế đan dược Vân Đài cảm giác được phía sau lưng chật lạnh, bởi vì phân thần, trong tay ngọn lửa xuất hiện dao động, thiếu chút nữa dẫn tới một lò đan dược thất bại trong găng thớc. khi thật nếu là ngay từ đầu trạch vi thật sự vọt vào tới nói muốn cùng nàng trao đổi đề mục vân đài nói không chừng thật đúng là liền đồng ý bởi vì hắn sở chịu đến đề mục so với đằng long đan tới nói chỉ có hơn chứ không kém vân đài sở chịu đến đan dược tên là thất tinh đan thất tinh đan đều không phải là một loại đan dược mà là từ trong đó đan dược tổ hợp ở bên nhau tên là thất tinh đan chân chính hoàn chỉnh thất tinh đan là cựu phẩm đan dược nhưng là vân đài lại không cần đem sở hữu thất tinh đan toàn bộ đều luyện chế ra tới bởi vì cuối cùng hai loại đan dược đan phương đã sớm đã ở lịch sử sông dài bên trong mai danh nhận tích mặc dù là như thế thất tinh đan chung bất luận cái gì một cái lấy ra tới kia đều là tương đương với lục phẩm đan dược tồn tại mà vân đài muốn luyện chế chính là đứng hàng đệ tam thanh sắc thần đan dược tính này hàn vô cùng ở luyện chế trong quá trình còn sẽ xuất hiện một loại thanh lánh hương khí lệnh nhân thần thanh khí sảng lúc này đan dược mới vừa luyện chế đến một nửa toàn bộ phòng luyện đan đến trên vách tường cũng đã ngưng kết một tầng thật dày băng xương Vân đài lộ ở bên ngoài làn da càng là bị đông lạnh mất đi trí giác. So sánh với dưới, bạch hình vũ nơi này liền liền phải may mắn rất nhiều, nàng chịu trung tên là Tuyết Nhan Đan, chủ yếu công hiệu liền có thể khôi phục một người thanh xuân. Nghĩ đến phía trước mập mạp nhìn đến chính mình chịu đến cái này để mục lặng lẽ tới đi tìm nàng dò hỏi có thể hay không ở luyện chế sau khi thành công có thể hay không giảng Tuyết Nhan Đan bán cho thành chủ phủ, bọn họ nguyện ý dùng giá cao thu mua. Thấu chương xong Chương 899 Tuyết Nhan Đan Chương 899 tuyết nhan đan Nghĩ đến phía trước mập mạp nhìn đến chính mình chịu đến cái này để mục lặng lẽ tới đi tìm nàng dò hỏi có thể hay không ở luyện chế sau khi thành công có thể hay không giảng tuyết nhan đan bán cho thành chủ phủ, bọn họ nguyện ý dùng giá cao thu mua. Bởi vì cửa thứ hai khen thưởng chính là này đó đan dược, sở hữu mập mạp mới có thể thay thế chính mình chủ tử hướng Bạch Hinh Vũ đưa ra như vậy yêu cầu. Bất quá tuyết nhan đan có độc, bởi vậy tuyết nhan đan chỉ có thể đủ cấp đủ cấp tu luyện giả sử dụng. Người thường là không có cách nào thừa nhận trụ trong đó độc tính. Bởi vậy có thể thấy được xem ra lần này thành chủ là hạ quyết tâm nhất định phải chưa khỏi lạc phỉ phỉ. Luyện chế tuyết nhan đan tới nói đúng Bạch Hinh Vũ khó khăn không lớn, thực mau đan dược một lò tuyết nhan đan liền bị luyện chế ra tới, một lò bên trong tổng cộng có 8 cái, hơn nữa mỗi một quả đều là cực phẩm đan dược. Nhìn đến chính mình luyện chế ra tới tuyết nhan đan, Bạch Hinh Vũ không khỏi nhíu như mày, quả nhiên, thành chủ phủ cung cấp linh dược dược tính đều tan không ít. Bằng không này một lò tuyết nhan đan số lượng nhưng xa xa không chỉ như vậy, ít nhất muốn ở 12 cái trên dưới. Nhìn trong tay đan dược, Bạch Hinh Vũ quyết đoán cầm đi một nửa, bốn cái cực phẩm tuyết nhan đan như cũ phi thường chớp chói mắt, dù sao nàng lại không phải tới chữa bệnh, đơn giản đem dư lại bốn cái cũng đổi thành một quả thượng phẩm, một quả trung phẩm cùng với hai quả hạ phẩm tuyết nhan đan. Một lò đan dược ra bốn cái, trong đó một quả vẫn là thượng phẩm đan dược, này đối với một cái luyện đan sư tới nói đã là phi thường tốt thành tích. mà ở bên ngoài, Trạch Vi rốt cuộc là không có được như ý nguyện, còn không đợi nàng đem ý nghĩ của chính mình nói ra, dưới đài cũng đã có người bắt đầu thúc giục nàng chạy nhanh bắt đầu rồi. Nghe được dưới đài những người đó thúc giục, Trạch Vi trong lòng phi thường không kiên nhẫn, này nhóm người cái gì cũng không biết, thế nhưng còn ở nơi này hạt chỉ huy, đàng Long đan tuy rằng là lục phẩm đang ăn dược, nhưng là luyện chế khó khăn chút nào không kém gì thất phẩm đan dược thậm chí là một ít bát phẩm đang ăn dược, nhưng là rồi lại không thể không áp chế trong lòng lửa giận, căng ra đầu bắt đầu luyện chế. bởi vì trong lòng hoảng loạn phi thường cho nên trạch vi ở luyện chế trong quá trình cũng là luống cuống tay chân lộn xộn cái này làm cho lần đầu tiên quan khán luyện đan sư luyện đan người không khỏi ở trong lòng nghĩ đến khó trách luyện đan sư ở luyện đan thời điểm cấm những người khác quan khán đâu phòng bếp xào dao đều không có như vậy náo nhiệt mà liên ở trạch vi luyện chế trong quá trình trong đó một kiện phòng luyện đan cửa phòng bị mở ra ngay sau đó mọi người liền nghe tới rồi một cổ mùi hoa lúc sau một người từ bên trong đi ra Bạch Hinh Vũ nhìn đến thế nhưng chỉ có nàng có một người đi ra, không khỏi nhướng mày, sớm biết rằng nàng liền ở bên trong nhiều đái trong chốc lát. Mập mạp ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ đi ra lúc sau, lập tức bỏ xuống còn ở luyện chế đan dược trạch vì đi tới Bạch Hinh Vũ trước mặt, công tử chính là luyện chế thành công. Đêm trước đó chuẩn bị tốt tuyết nhan đan giao cho mập mạp, ở nhìn đến kia cái thượng phẩm tuyết nhan đan thời điểm, mập mạp ánh mắt không khỏi sáng lên, công tử yên tâm, chúng ta thành chủ phủ chưa bao giờ là nói không giữ lời người. thuộc về ngài thù lao thực mau liền sẽ đưa đến tay của ngài chung. bạch Hinh vũ gật gật đầu tuy ngộ việc làm thù lao cũng không để ở trong lòng thấy mập mạp muốn rời đi mở miệng hảo tâm nhắc nhở nói này tuyết nhan đan tuy rằng có thể khôi phục thanh xuân nhưng là còn hiện lên độc tính người thường là không có cách nào thừa nhận khởi độc tính bạch Hinh vũ biết liền tính là nàng nói lạc phỉ phỉ đến cuối cùng tám phần cũng là muốn ăn xong này tuyết nhan đan kiếp trước trải qua làm nàng phi thường rõ ràng người này rốt cuộc có bao nhiêu để ý chính mình dung mạo Một khi đã như vậy, nàng không ngại soát một chút mập mạp hảo cảm. Cùng lúc đó cũng là tránh cho về sau xảy ra chuyện, thành chủ phủ chẳng phân biệt thị phi đem sự tình trách tội đến nàng trên người. Quả nhiên, đang nghe Bạch Hình Vũ nói lúc sau, mập mạp trên mặt biểu tình biến ôn hòa rất nhiều, đa tạ công tử nhắc nhở, chuyện này ta sẽ đúng sự thật chuyển cáo thành chủ. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, theo sau liền không có lại chú ý chuyện này, liền ở mập mạp rời đi sau không lâu, phòng luyện đan lại lần nữa bị mở ra. Tùy theo mà đến đó là một cổ bá đạo hàn khí tràn ngập toàn bộ không gian, làm người không khỏi đánh một cái dùng mình. Mà từ bên trong đi ra vân đài càng là trực tiếp bắc cầu đông lạnh thành một cái người tuyết, bị thương làn da xanh tím, toàn bộ tay phản phất là bị đông cứng một nửa, một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Ngồi ở trên đài cao dược vương thấy như vậy một màn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vân đài trong tay vừa mới luyện chế thành công đan dược, theo sau theo ngồi ở chính mình bên người thành chủ nói đến, ngươi lần này đan dược đại tái tổ chức thực hảo. một bên thành chủ ở nghe được những lời này lúc sau thân thể không khỏi sửng sốt cung kính nói hồi dược vương các hạ tiểu tử bất quá là muốn trị liệu hảo phu nhân bệnh mặt khác không còn hắn cầu dược vương ở nghe được thành chủ nói lúc sau một đôi vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm hắn con hạ phía sau lưng hồi lâu lúc sau mồ hôi đã tẩm ướt hắn quần áo liền ở thành chủ tuyệt vọng khoảnh khắc nghe được dược vương thanh thở dài một hơi ngự khí có chút bất đắc gì nói thôi qua đi lão phu tự mình đi cho ngươi lấy phu nhân lặng lẽ đi Nghe được Dược Vương nói lúc sau, thành chủ trên mặt biểu tình nháy mắt từ hoảng sợ biến thành kinh hỉ. Hắn phía trước vì cái gì muốn tổ chức lần này đan Dược Đại Tái, còn không phải bởi vì Dược Vương không chịu vì chính mình phu nhân xem bệnh, cho nên hắn mới có thể như thế coi trọng những người này. Hiện giờ, nếu Dược Vương đã đáp ứng rồi, kia những người này cũng liền không có giá trị. Quả nhiên, đem thất tinh đan bỏ vào đề mục bên trong là một cái chính xác lựa chọn. Mà lúc này bên kia... cũng không rõ ràng bọn họ đã bị từ bỏ bạch hình vũ hai người lẳng lặng nhìn trạch vi luyện đan vừa mới vân đài ở mở cửa trong ngay mắt mang ra một cổ thấm người hàn khí trời xui đất khiến làm lập tức liền phải tạc lò trạch vi tránh thoát một kiếp thời gian một phút một giây quá khứ còn lại mấy người hoặc là thành công hoặc là thất bại sớm đã có đã toàn bộ đi ra chỉ có trạch vi luyện đan còn ở tiếp tục trừ bạch hình vũ cùng vân đài dư lại năm người bên trong chỉ có một người hoàn thành khảo nghiệm còn lại hai người toàn bộ đều lấy thất bại trầm dứt Bất quá mặc dù là như vậy này hai người trên người cũng không có một chút khổ sở bộ dáng. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ không cấm hoài nghi, cái này hai người có phải hay không từ lúc bắt đầu liền không có tính toán muốn thông quan. Thành Liên ở mập mạp muốn tuyên bố thi đấu kết thúc thời điểm, trạch vi đằng lòng đan rốt cuộc luyện chế ra tới, tuy rằng chỉ là hạ phẩm đang ăn dược, nhưng là nàng như cũng là luyện chế thành công. Lúc này trạch vi bởi vì linh lực hao hết mà sắc mặt tái nhận, nhưng là mặc dù là như thế, Trên mặt nàng vui sướng thật là như thế nào cũng che giấu không được. Dưới này Trạch Kỳ càng là kích động đầy mặt đỏ bừng, Trạch Vi luyện chế ra đằng long đan, về sau ở bọn họ huynh muội ở trong gia tộc địa vị nhất định có thể nâng cao một bước, hắn đã có thể dự kiến tương lai hắn tương lai trở thành gia chủ thời điểm bộ dáng. Mập mạp ở tuyên bố Trạch Vi hoàn thành cửa thứ hai lúc sau, Trạch Vi vẻ mặt khiêu khích nhìn Bạch Hinh Vũ liếc mắt một cái, tựa hồ là ở khoe ra cái gì, kia viên đằng long đan bị nàng thật cẩn thận đặt ở bình ngọc bên trong bảo tồn. sợ bị người khác đoạt đi. Thấu chương xong, chương 900 ta là tới cấp thành chủ phu nhân xem bệnh. Chương 900 ta là tới cấp thành chủ phu nhân xem bệnh. Mập mạp ở tuyên bố Trạch Vi hoàn thành cửa thứ hai lúc sau, Trạch Vi vẻ mặt khiêu khích nhìn Bạch hình Vũ liếc mắt một cái, tựa hồ là ở khoe ra cái gì. Kia viên đẳng long đan bị nàng thật cẩn thận đặt ở bình ngọc bên trong bảo tồn, sợ bị người khác đoạt đi. Tới rồi nơi này, dưới đài mọi người cảm xúc là xưa nay chưa từng có tăng vọt, nhưng là liền ở ngay lúc này Mập mạp lại tuyên bố lần này đan dược đại tái kết thúc. Lời này vừa nói ra dưới đài mọi người tức khắc một mảnh thổn thức, gặp qua vừa mới xuất sắc tỉ thí, đặc biệt là Trạch vi trước mặt mọi người luyện chế ra đằng long đan. Cái này làm cho bọn họ gấp không chờ nổi muốn xem kế tiếp cuối cùng một hồi tỉ thí, nhưng là mập mạp hồ lại chặt đứt mọi người niệm tưởng. Bất quá tuy rằng bất mãn, nhưng là mọi người lại là bất lực, đánh lại đánh không lại, huống chi không nhìn thấy đường đường dược vương đều không có ý kiến sao, bọn họ tính cái dám? Bởi vì cửa thứ ba chính là muốn nhìn xem ai có thể đủ chưa khỏi thành chủ phu nhân, nhưng là hiện tại, Dược Vương đã đáp ứng ra tay, bạch Hinh vũ ba người tự nhiên liền không quan trọng. Bất quá hiện tại còn không thể làm này bốn người dễ dàng rời đi, đặc biệt là hiện tại Dược Vương theo dõi vân đài. Vân gia nhân từ trước đến nay điệu thấp, ngay cả đương lâu như vậy vạn ma thành thành chủ, nhìn thấy vân gia nhân số lần cũng là ít ỏi không có mấy.